Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện tòa thành bị vùi lấp của tác giả Thiên Như Ngọc. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, nam nữ cường, sạch sủng, sắc he. Độ dài, 79 chương. Tên khác, hãm địa chi thành. Văn án, nội dung của câu chuyện tình yêu đẹp diễn ra nơi trốn xa mà cắt lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp nhẹ nhàng. Ngôn tiếu vốn là một chuyên gia thẩm định đồ cổ có tiếng trong giới đồ cổ Thượng Hải. Nhưng vì một lần dám định mà cô đã chọc phải nhân vật khó chơi. Vì thế cô bị sát phong và bị tạm cắt chức trong giới Khi cô đang chán thì có một đàn anh rất thân với cô muốn cô tham gia một đội khảo cổ do anh ta đầu tư Với hy vọng cô đi một thời gian khi nào vụ việc này lắng xuống thì sẽ trở lại Sau một hồi suy nghĩ cô đã đồng ý và đi đến Tây Bắc Ở đây cô đã làm quen được với rất nhiều người trong đó có quan dược Anh là một cảnh sát nằm vùng trong tổ chức buôn đồ cổ trái phép Từ đây, nhân duyên của hai người cứ như thế mà nối lại với nhau. Họ cùng nhau đi tìm những đồ cổ giá trị bị thất lạc. Nhưng vì tố chất công việc nên quan dược thường xuyên bị thương. Những lúc như vậy cô sẽ chăm sóc anh và anh luôn bảo vệ cô. Liệu tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện Toa thành bị vùi lấp. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc .com. Chương 1, ngôn tiêu đứng trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn, trong tay đang cầm một con dấu. Con dấu làm bằng đồng thau, hình vuông, phía đôi tay cầm là hình mai rùa, xung quanh được điêu khắc những văn hoa phức tạp. Đây là những hình trang trí rồng, phổ biến thời Xuân Thu. Theo lý thuyết thì con dấu này tính đêm nay cũng phải hơn 2.000 năm tuổi. Toàn thân bị dì sắt bên ngoài, dì sắt biểu bì, không trơn bóng, thậm chí còn rất gai mắt. Ngôn tiêu trả sát hai ngón tay cho nóng lên, vần vê vài cái lên con dấu, sau đó đưa lên mũi ngửi. Quả nhiên ngửi thấy mùi tanh của đồng. Cổ vật ngàn năm tuổi tuyệt đối sẽ không có mùi vị như thế này. Đưa trả lại con dấu, ngôn tiêu dùng khăn lông lao nhẹ ngón tay, sau đó đưa ra kết luận hàng mới. Trong giới giám định cổ vật thường không trực tiếp nói thật giả. Đồ giả sẽ nói là mới, đồ thật sẽ nói là cũ vì vậy khi ngôn tiêu nói đây là mới có nghĩa món đồ đó là đồ giả. Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở những chuyên giá đều nói đây là đồ cũ, ngôn tiểu thư có cần nhìn kỹ lại lần nữa không? không cần đây là hàng mới tuyệt đối không sai bốn phía chợt nổi lên một trận xì si xào bàn tán cô ngẩng đầu lên giữa không cảnh xa hoa giữa bóng tối và ánh sáng cô bị vây quanh bởi những khách mời nổi tiếng các chuyên gia giám định thậm chí cả những minh tinh hàng đầu hiện tại mọi ánh mắt đều nhìn cô chằm chằm như thể cô là là một con quái vật ngôn tiêu mở tròn mắt mới phát hiện ra mình đang nằm mơ cảnh tượng trong mơ là lúc cô tham dự hội giám định bảo vật vào tháng trước Rõ ràng đã qua hơn một tháng nhưng những hình ảnh ngày hôm đó vẫn rõ ràng trong tâm trí, ngay cả ánh mắt của một người đàn ông xa lạ cũng khiến cô ghi rõ ràng. Trong phòng, rèm cửa đã được kéo, ánh sáng mờ ảo. Ngôn tiêu ngồi dậy với tay tìm thuốc lá ở tủ đầu giường. Ga giường theo động tác của ngôn tiêu trượt xuống khỏi bờ ngực trắng nõn, lộ ra đường cong mê người. Thân thể không mảnh vải che thân, ngôn tiêu nhả khói thuốc chống tay lên chán suy nghĩ xem hôm nay là thứ mấy. Hóa ra không có việc gì làm thì đến ngày nào trong tuần cũng không nhớ được. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ngôn tiêu kẹp điếu thuốc trên miệng lấy điện thoại dưới gối ra. Người gọi đến là Bùi Minh Sinh. Em đang ở đâu? Anh ta ở đầu bên kia hỏi. Trên giường. Giờ đã là 6 giờ tối mà vẫn còn trên giường chưa dậy. Có sao đâu. Dù gì cũng không phải đi làm. Muốn ngủ bao lâu chẳng được. Đầu bên kia ngưng một lát. Vậy tại sao khi ở hội giám định lại nói mấy lời đó? Cứ theo ý bọn họ nói món đồ đó là đồ thật, không đắc tội ai cả càng không làm ảnh hưởng đến công việc của em. Ngôn tiêu tay vân về nghịch bao thuốc lá nữ kẹp điện thoại bên tay nói, không sao chăng gì cả. Em chính là người ăn ngay nói thật, có sao thì nói vậy. Bùi Minh Sinh bật cười, thôi được tùy em, vậy việc kia em tính thế nào? Việc nào, đi đến nhóm khảo cổ giám định di vật, ngôn tiêu cười lạnh chưa biết được. Đừng như vậy, anh cũng chỉ mong em rời khỏi đây tránh sóng gió lúc này, hiện giờ mọi nơi đều đang đồn đại về em. Ồ, vậy cảm ơn anh đã quan tâm. Có ý kiến gì với anh sao? Không có em đây chân thành cảm tả cấp trên đã quan tâm. Bùi Minh Sinh còn muốn nói chuyện, nhưng ngôn tiêu đã dập máy. Tựa ở đầu giường chậm rãi hút xong điếu thuốc ngôn tiêu gạt chăn đứng dậy rời khỏi giường, lõa thể đi vào phòng để quần áo. Trong gương phản chiếu cơ thể cô. Dáng người cao gầy, khung xương nhỏ, cổ dài nhỏ trắng nõn, xương quay xanh tinh xảo nổi bật bờ vai thanh mảnh, đường cong dọc thân thể một cách hài hòa, bộ ngực căng tròn, vòng eo nhỏ nhắn, bờ mông cong mẩy cùng đôi chân thon dài. Do gần đây ngủ không đủ giấc mà dưới mắt có một chút quầng thâm, trên cầm mọc một cái mụn nhỏ. Ngôn Tiêu soi gương, mặc áo lót vào khoác lên mình một chiếc váy liền dài quá mông màu đen, cẩn thận sấy tóc trang điểm. Sau khi xong cảm thấy hài lòng, cô lấy túi sách cùng chìa khóa đi xuống lầu. Lúc này ngoài trời đã tối, môn tiêu lái xe qua đoạn phố tấp nập người qua lại, cho xe rừng bên đường. Nơi đó có một ngôi nhà cổ với mái nhà thiết kế thời dân quốc đèn đuốc sáng trưng cửa chính sơn màu đỏ, bên ngoài cửa có hai con sư tử bằng đá. Trên cửa treo bảng tên, phòng đấu giá đồ của hoa Nam dù trời đã tối nhưng người ra vào vẫn vô cùng tấp nập. Môn tiêu trợt nhớ ra, hôm nay là thứ sáu nên sẽ có buổi đấu giá. Lúc này có hai người đàn ông trung niên bước ra khỏi cửa chính cùng đi về hướng chiếc xe ngôn thiêu đang đỗ. Hai người vừa đi vừa nói, không phải hoa nham có một nữ giám định rất nổi tiếng sao. Sao hôm này không thấy cô ta xuất hiện, ông đang nói đến cô gái họ ngôn kia sao. Tạm thời bị cách chức tin tức lớn thế mà ông không biết. Tạm thời cách chức, chuyện gì xảy ra. Trước đó có một buổi giám định của hội mời rất nhiều chuyên gia giám định khảo cổ. Có một món đồ được đưa ra. Các chuyên gia đều nói là đồ thật, chỉ có cô ta nói là đồ giả. Người trong giới nói cô ta căn bản không biết phân biệt đồ cổ. Nói như vậy thì hoa nham đâu còn dám tiếp tục trọng dụng cô ta. Có việc như vậy à, tôi còn định mời cô ấy đến giám định giúp tôi một món đồ. Ông ngàn vạn lần đừng có dạy cô ta giờ thân bại danh liệt rồi. Nói không chừng giờ cô ta chẳng còn tí tên tuổi nào ấy. Trước đây nghe nói cô ta với thiếu da của hoa nham có quan hệ không bình thường. Một câu nói cuối cùng rõ ràng đầy ý cười khinh bỉ. Thân bại danh liệt, cô cảm thấy hình dung cách này rất đúng. Ngô tiêu là một trong số những chuyên gia xuất sắc của giới giám định, chỉ bởi vì ngày hôm đó dám nói lời thật lòng trong một đêm sự nghiệp đi tăng. Đúng thật là thân bại danh liệt, Ngô tiêu kéo cửa sổ xe lên, đạp chân ga. Hai người đàn ông đang sôi nổi tán ngẫu. Bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh lao ra một chiếc xe ông ta giật mình nhanh chóng kéo bạn mình lên phía vỉa hè, sợ hãi đến lạnh sóng lưng, mở miệng chửi, lái xe cái kiểu gì thế, vội đi đầu thai à. Lúc này là 9 giờ tối cô đi vào quán ba náo nhiệt trên con phố đông đúc. Đi vào trong quán cô ngả người ngồi lên một chiếc sofa mềm, dưới ánh đèn mờ ảo của quán, đột nhiên một người đàn ông đến gần, hôm nay lại gặp được em rồi. Ngôn tiêu nhấp một hụng rượu, thờ ơ hỏi, anh quen tôi sao? Để ý em lâu lắm rồi. Gần đây đặc biệt thấy em thường xuyên hơn, công việc rảnh rỗi sao? Vô công rồi nghề thôi. Em rất thú vị. Ngô Tiêu thấy thật nực cười, ngửa cổ vừa cười vừa uống rượu. Người đàn ông ghé sát vào người cô thì thầm, theo lẽ thông thường, nếu một người một mình đi uống rượu, phải chăng tâm tình không được tốt. Có muốn nói chuyện phiếm với anh một chút không? Không có gì để nói cả. Vì sao? Đến những nơi này mà không nói chuyện với người khác thì còn gì thú vị nữa? Ngôn Tiêu lại rót thêm một ly. Không trả lời. Từ ngày bắt đầu nghỉ làm ngôn tiêu đã rất khó chìm vào ngủ thường phải dựa vào sự kích thích của rượu để ngủ ngon được vài tiếng đồng hồ. Chính vì vậy cô thường một mình đến quán ba uống rượu, không hề có tí hứng thú trò chuyện với lũ đàn ông không quen biết. Tuy nhiên đàn ông lại không cho là vậy. Cơ thể người phụ nữ được ánh sáng phát họa lung linh hấp dẫn như thế, cầu dẫn người như thế yên tĩnh không cười không động nhưng lại có một loại khí chất lạnh lùng chờ đến gần. Trong khung cảnh thế này lại có một người phụ nữ như vậy, đây chính là một lời chào mời hấp dẫn nhất. Cho anh tí mặt mũi đi, nói chuyện một chút, người đàn ông thở ra hơi thở đầy mùi rượu, càng dựa gần vào cô hơn, hoặc là chúng ta đến nơi nào đó nói chuyện, về nhà anh được không? Ngôn tiêu bưng chén rượu không để ý tới, tên đàn ông kia tiếp tục thao thao bất tuyệt nói rất nhiều cô cũng không buồn để vào tai. Nếu như phải nghe mấy tên đàn ông lại nhải mấy thứ phiền phức này thì cô đến những nơi này làm gì? Ngôn tiêu đứng dậy muốn đi, gã đàn ông giữ lấy eo cô kéo lại, đi đâu vậy còn giả vờ giả vịt nữa. Ngôn tiêu đứng lên, nhìn thẳng vào gã, đột nhiên nhấc ly rượu trên tay đưa lên đỉnh đầu gã ta, đồ cạn sạch ly. Rượu từ trên đỉnh đầu hắn từ từ chảy xuống, tôi không có hứng thú với anh, đủ rõ ràng rồi chứ. Gã đàn ông đứng bật dậy, cùng lúc đó có người đi về bên phía này, kéo ngôn tiêu sang một bên. Ra ngoài đi. Ngôn tiêu dẫy tay ra, nhìn xem người kéo tay cô là ai, sau đó cùng anh ta đi ra ngoài. Gã đàn ông đó không có đuổi theo, rượu từ trên mặt chảy xuống, bộ dáng chật vật mắng theo một câu, con mẹ nó, tôi nói túm cái gì, căn bản là cô ta có chủ rồi. Một chiếc xe màu đen đang đỗ bên ngoài quán, ngôn tiêu bị túm đi qua, bùi minh sinh buông lỏng tay, lên xe. Ngôn tiêu ngồi vào trong xe, bùi minh sinh ngồi trên ghế lái, kéo cửa xe lên, bỏ kính đang đeo xuống, vừa rồi xảy ra chuyện gì. Không có gì cả, đổ rượu vào đầu người ta mà kêu là không có gì. Hắn muốn ngủ với em, đổ một ly rượu là còn nhẹ đấy. Bùi Minh sinh vừa tức vừa buồn cười. Tuy nhiên với tính cách của ngôn tiêu thì quả thực như vậy là nhẹ tay rồi, em định như vậy mà bỏ đi sao, biết bên ngoài người ta đang bàn tán gì không? Biết rõ, nói em không biết định giá, danh tiếng đều do ngủ với anh mà có được. Bùi Minh sinh cười sặc trong cổ họng, ho khụ vài tiếng, mặt mũi đều đỏ lên, phải dựa vào lưng ghế mới dịu xuống, vậy thiệt thòi cho anh quá, danh tiếng đều bị em phát hủy hết rồi. Ngôn tiêu nghiêng đầu, đầu ngón tay dây dây thái dương đang co giật vì rượu, vâng, thật sự xin lỗi anh. Cô mang giọng điệu lười biếng, trước kia khi còn đang tại trước cô lúc nào cũng có một bộ dáng giỏi giang khôn khéo, cái vẻ lười nhác này không thường thấy. Hiện giờ cô thất nghiệp ngược lại lại xuất hiện cái dáng vẻ này. Khuôn mặt ửng đỏ do say rượu của cô phản chiếu trên kính xe. Bùi Minh Sinh nhìn chằm chằm cô trong chốc lát ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Hiện giờ giới định giá đang cô lập em. Họ nói gì cũng được nói cái gì đều đúng. Em không thể tiếp tục ở lại nơi này được nữa. Vì vậy anh muốn đẩy em đến đội khảo cổ học đó. Em nói gì thế? Đừng quên quan hệ của chúng ta là gì. Anh không những là ông chủ mà còn là đàn anh của em. Anh có thể vội vàng gạt em đi như thế sao? Ngôn tiêu không nói lời nào. Bùi Minh Sinh và cô cùng học cùng một trường đại học, anh hơn cô hai khóa, cả hai đều học chuyên ngành giám định cổ vật. Cũng chính bởi lý do này cô mới đến Hoa Nham làm việc cho đến tận bây giờ. Từ xuất phát điểm như vậy, quan hệ của hai người bọn họ quả thực không tầm thường. Bùi Minh Sinh đặt tay lên bả vai cô, giọng nói ôn hòa, đội khảo cô kia nhận sự giúp đỡ của anh, lần này là anh đưa em đến đó làm việc em đến đó một thời gian, đợi mọi chuyện qua đi rồi quay trở về, vẫn là một nhà giám định tiền đồ rộng mở. Ngôn Tiêu hất bà vai, gạt tay anh ta, "Nếu em không đi thì sao?" Bùi Minh Sinh vuốt vuốt ấn đường, lại tháo cặp kính ra, sắc mặt trầm xuống, "Ngôn Tiêu, người em đắc tội không phải là một người bình thường, đó là Ngũ gia." Ngày đó ở hội em phát ngôn như thế thì chính là đã biết chắc sẽ có ngày như thế này. Ngôn Tiêu cầm tay nắm cửa xe định đi xuống. Bùi Minh sinh ngăn cô, em định đi đâu? Ngôn tiêu gần như một cước đập mở cửa xe, hốt điếu thuốc. Tháng 5 Thượng Hải đã rất nóng, ban đêm gió thổi rất mạnh khiến con người ta cũng trở nên thanh tình. Ở trong hội giám định giám nói lời thật lòng sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Không sai, ngôn tiêu biết rõ bản thân mình đã đắc tội với người nào. Ngũ ra, một người không có họ cũng chẳng có tên, chỉ có một biệt danh sưng hô, như một nhân sĩ. giang hồ cao cao tại thượng, ông ta giống như một truyền thuyết. Chưa từng có người nào gặp qua ông ta, cũng chẳng ai biết ông ta rốt cuộc là ai. Chỉ nghe nói ông ta là chủ của một thế lực ngầm lớn, đủ lớn để thao túng toàn bộ giới đầu cổ. Ông ta lập ra một hội giám định yêu cầu tất cả nhà giám định phải thay đổi đánh giá theo ý của ông, chỉ riêng ngôn tiêu hết lần này đến lần khác không nghe theo, một câu nói thật sự nghiệp liền tiêu tan. Sự việc lần này quả thực rất nực cười, cô làm ở Hoa Nham 7 năm rồi, vừa tròn 7 năm chỉ vì một câu nói của người này mà hoàn toàn bị xóa sổ. Bùi Minh sinh từ trong xe nhô đầu ra cổ phiếu của Hoa Nham liên tục xuống giá. Mấy phiên đấu ra hôm nay cũng không tiến hành thuận lợi áp lực của hội đồng quản trị rất lớn. Ngôn tiêu, hoặc là đi khỏi Thượng Hải, hoặc là ra khỏi giới giám định cổ vật em nhất định phải chọn một trong hai. Trong ấn tượng của cô, Bùi Minh sinh hiếm khi nghiêm túc nói chuyện như vậy. Cả hai người đều yên tĩnh không nói qua 10 phút sau Ngôn Tiêu đột nhiên hỏi anh đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi sao? Ừ, tất cả đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Ngôn tiêu khép lại hai mắt tay kẹp điếu thuốc đang hốt dở, đốt ngón tay trắng bạch trong lòng cuộn lên từng đợt sóng. Cô muốn chửi thề muốn văng tục muốn nổi một trận lôi đình, nhưng cuối cùng cũng chỉ lạnh lùng nhìn bùi minh sinh một cái, cúi đầu xuống, hít vào một hơi thật sâu rồi phun ra một làn khói như sương mù. Hốt xong điếu thuốc cô ngồi lên xe, vậy được. Em đi, em đi cũng không phải đau to búa lớn gì. Việc do em gây ra, không đến mức chẳng có gì để mất cả. Bùi Minh Sinh quay đầu vô tình thấy nhìn thấy gương mặt nghiêng sáng lấp lánh trong đêm của cô. Đôi mắt vầng trán và đôi môi đỏ đặc biệt rõ ràng, vành tay và đường cong của cầm được mạ bởi ánh sáng. Bùi Minh Sinh biết cô rất lý trí, chỉ có điều cô là người không dễ dàng chịu thỏa hiệp. Hơn nữa chuyện này từ đầu đến cuối cô không hề sai. Cô không cam lòng, chỉ là phải lựa chọn cách an toàn nhất vào lúc này. Biết như vậy, nhưng anh cũng chỉ có thể lờ đi, sư muội anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em. Dù em có hận anh thì anh cũng sẽ vẫn làm như vậy. Anh nói ít đi vài câu đi, còn nói nữa là em đổi ý. Ngôn tiêu quay ra nhìn phía bên ngoài cửa sổ, sau một lúc cô mới hỏi, đội khảo cổ kia ở chỗ nào vậy? Tây Bắc, Bùi Minh Sinh đã sớm chuẩn bị đầy đủ, từ trong ngăn kéo xe lấy ra một túi giấy, đặt lên trên đầu gối cô thuận tay vỗ vỗ trần an, mọi thứ của em anh đã chuẩn bị xong rồi, em có thể xuất phát bất cứ lúc nào. chương 2, Tiểm Tây, Tây An Tây An là một thành phố trung tâm của khu vực Tây Bắc nhưng thời tiết ở đây lại không hề giống khí hậu của Tây Bắc chút nào. Chỉ vừa bước vào tháng 5 mà tiết trời đã vô cùng nóng nực. Chiếc taxi chạy qua cổng Vĩnh An, đi sát tường thành một đoạn, sau đó dừng lại ở một con phố hẹp. Cửa sổ sau chiếc taxi được hạ xuống, nguồn tiêu tháo kính dâm xuống nhìn ra bên ngoài, đến nơi rồi sao? Tài xế trả lời, đến rồi, nhà nghỉ cô tìm nằm ở dưới phố. Từ đây đi bộ vài bước là đến nơi. Ngôn tiêu xuống xe, lấy tiền trong ví trả cho tài xế. Cô vừa xuống máy bay 2 tiếng trước người của Bình Minh sinh làm thủ tục giúp cô, ngay cả nhà nghỉ cũng đã đặt phòng trước. Khách sạn nhất khỏa thụ nằm giữa hẻm dưới chân của Tường Thành và các nhà trọ bình dân, mặt tiền không rộng, biển hiệu được viết trên tâm gỗ treo trên cửa. Gió thổi qua khiến tấm biển đung đưa tạo ra khung cảnh rất thơ mộng. Gần 5 giờ chiều trong nhà nghỉ có vẻ vắng vẻ, bà chủ trẻ tuổi đang nói chuyện phiếm với vài vị khách bên ngoài quầy lễ tân. Câu chuyện xoay quanh những địa điểm thú vị ở Tây An, vài tiếng cười vang lên âm thanh tiếng bảng gỗ va vào cửa báo hiệu có khách đến. Mọi người đồng thời nhìn về phía cửa, một cô gái trẻ tuổi bước vào, một tay kéo hành lý, một tay cầm ba lô màu đen. Cô đeo một cặp kính dâm che đi gần hết nửa gương mặt, đôi môi đang mím lại, trông có vẻ lạnh nhạt. Bà chủ tươi cười đi về phía khách nghỉ lại khách sạn sao? Đúng vậy, ngôn tiêu tháo kính dâm ra, đặt ba lô xuống. Giáng người cô cao gầy cách quầy hàng nhưng có thể thấy cô cao hơn bà chủ đến nửa cái đầu Cô đưa thẻ căn cước ra cho bà chủ Chủ nhà nghỉ vừa kiểm tra giấy tờ, vừa trò chuyện cô từ đâu đến Thượng Hải, đặc biệt đến Tây An du lịch sao Không phải, chỉ đi qua thôi Có người đứng bên cạnh hỏi, vậy cô định đi đến đâu Ngôn tiêu nhìn sang, một nhóm người hai nam hai nữ, xem ra đều rất trẻ tuổi Người hỏi là một cậu thanh niên, tóc để kiểu một tròn, nhìn cậu ta so với người khác gây chú ý hơn. Ngôn tiêu trả lời qua loa, đi về hướng bắc, đầu húi cô vội vàng giải thích cô đừng để ý. Không phải tôi muốn thăm dò cô đâu, chỉ là đúng lúc nhóm tôi đang tìm người ghép xe, nếu cô thuận đường thì có thể cùng nhau đi. Không cần đâu, khẳng định không cùng đường. Chưa chắc cô cứ nói xem cô định đi đâu. Đầu húi cô vẫn khăng khăng đeo bám. Có lẽ là vì tiết kiệm chi phí đi đường, dù sao thì nhiều thêm một người thì chi phí sẽ giảm bớt một phần. Nguồn tiêu từ trong ba lô lấy ra tấm bản đồ trải trên quầy, ngón tay chỉ vào một điểm, tôi sẽ đến nơi này. Khách tụ tập xung quanh quầy đều tò mò súng lại xem. Trên bản đồ có một khoanh tròn màu đỏ, phía bên trên giáp với nội mông, bên cạnh giáp thiềm tây, bên dưới tiếp giáp với ninh hạ. Đây là nơi nào mà ngay cả tên tuổi cũng không có vậy. Đầu húi cô lầm bẩm sau khi nhìn kỹ tấm bản đồ cậu ta nói, nhìn vị trí thì cô muốn đi về hướng Bắc. Trước tiên đi đến ranh giới thiểm, Tây, sau đó chuyển hướng sang Nhạc Thác Khắc Kỳ 4 của nội mông. Cuối cùng đi thẳng đến sa mạc, và sau đó phải tìm một hướng dẫn viên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nơi như vậy đấy. Nội mông, khu tự trị nội mông cổ, nằm ở phía Bắc Trung Quốc. thiểm Tây, một tỉnh của Trung Quốc, về mặt chính thức được phân thuộc vùng Tây Bắc. Ninh Hạ tên đầy đủ là Khô tự trị dân tộc hồi Ninh Hạ, một Khô tự trị của người hồi của Trung Quốc. Nhạc thắc khắc kỳ phiên âm của Âu Tóc là một kỳ thuộc địa cấp thị Ordos, Khô tự trị Nội Mông Trung Quốc. Không cùng đường đúng không? Ừ, đúng là không cùng đường. Ngôn Tiêu nhận thẻ phòng từ bà chủ nhà nghỉ, cuộn bản đồ lại nhét vào trong ba lô, xoay người lấy hành lý mang lên lầu. Đầu hối cô tò mò thắc mắc một câu: Chào ôi, một mình cô đi đến nơi vô danh như thế làm gì? Ngôn tiêu bước lên cầu thang quay lại cười với anh ta trả lời, lưu vong. Đầu húi cô không hiểu mô tê gì, trên mặt cô gái đó hiện ý cười nhưng khẩu khí thì không giống như đang đùa chút nào. Vừa bước chân vào phòng, điện thoại của ngôn tiêu liền vang. Cô đặt hành lý xuống, ngón tay vuốt lên màn hình, là tin nhắn của Bùi Minh Sinh, mọi chuyện thuận lợi chứ. Cô không trả lời, định đặt điện thoại xuống bàn thì Bùi Minh Sinh lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Đừng giận, sư huynh chỉ muốn tốt cho em. Kèm theo đó là một icon vẻ mặt đáng thương. Tin nhắn đừng có đi ba đấy, được gửi đúng lúc ngôn tiêu vứt điện thoại xuống bàn. Ngôn tiêu không muốn nghe anh ta tiếp tục cằn nhằn nên đã rớt khoát cho anh vào blacklist. Cô lấy tập tài liệu mà Bùi Minh sinh chuẩn bị từ trong ba lô ra tiện tay bật tivi lên. Mở túi tài liệu trải giấy tờ lên giường. Bên trong là giấy chứng nhận chuyên ngành của cô, sơ yếu lý lịch một lá thư giới thiệu tới nhóm khảo cổ học một chiếc chìa khóa xe còn có một tờ giấy ghi địa chỉ của một cửa hàng xe hơi 4S kèm theo chữ ký của Bình Minh Sinh. 4S, siêu bán hàng, service dịch vụ, spare part phụ tùng chính hãng và Global System kết nối mạng toàn cầu. Nguồn tiêu cất tài liệu vào túi, ngẩn đầu lên thấy trên TV đang chiếu một chương trình truyền hình về giám định bảo vật. Vài chuyên gia giám định ngồi xung quanh bàn tròn, cầm món bảo vật phân tích rõ ràng rành mạch. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, cô cười mỉa, một lũ lừa đảo. Cầm lấy điều khiển từ xa nhấn tắt tivi, Môn Tiêu sách túi đi xuống lầu. Lúc này bên quầy lễ tân vẫn còn vài người đứng tán ngẫu. Đầu húi cô thấy cô liền ra chào hỏi, "Đã đến nơi này rồi, cô có định đi tham thú chút không?" Môn Tiêu cười cười, vừa đi vừa nói, "Không đi. Ra ngoài ăn cơm sao? Không phải Vậy cô muốn đi đâu? Quán ba, ngôn tiêu lúc này đã đi ra ngoài. Đầu hối cô sững sờ quay đầu lại hỏi bà chủ nhà nghỉ cô ấy từ Thượng Hải chạy tới Tây An vì muốn đi ba. Lẽ nào quán ba ở Thượng Hải kém hơn ở Tây An? Bà chủ nhà bị lời anh ta chọc cười, ai biết được có lẽ cô ấy nghiện rượu. Ngôn tiêu đến một quán ba gần đó. Tây An là một thành phố rất đông đúc tuy nhiên quán ba lại mang phong cách tươi mới và an tĩnh. Âm nhạc trong quán đều là những bản ballad nhẹ nhàng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, trên đầu gối có hai túi hộp. Cô ngồi một mình trong góc bộ dáng so với các khách du lịch trên phố không mấy khác biệt là bao. Bản thân ăn mặc bảo thủ không bắt mắt vì vậy tối nay không có tên đàn ông lân la đến làm quen với cô. Khách trong quán không nhiều, sau nửa đêm càng trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm nhạc và những tiếng thì thầm. ngôn tiêu dần cảm thấy tẻ nhạt uống cạn hai ly rượu từ túi quần lấy ra một chiếc máy hiền vi kỹ thuật số mịch. Đây là thiết bị được sử dụng để giám định cô mở thiết bị lên hướng về phía ly rượu trong tay quét. Thật là nhàm chán, rốt của cô mong tìm ra được thông tin gì từ rượu mà giám định chứ. Vừa nghĩ như vậy thì bên cạnh xuất hiện một người đàn ông cô là người giám định đồ cổ sao. Ngôn tiêu ngẩng lên, đó là một người đàn ông trẻ tuổi, vì đứng ngược sáng mà không nhìn rõ được khuôn mặt chỉ thấy rằng trên cổ anh ta có đeo một chiếc vòng vàng trói mắt. Cho là vậy đi. Chẳng trách tôi thấy có một nhà dám định dùng thiết bị như thế này. Người đàn ông đeo vòng vàng vừa nói vừa chỉ đồ trên tay ngôn tiêu khấu khí như một tên lưu manh cô từ nơi khác đến. Cả đất Tây An này không ai tôi không biết mà cũng không có đứa nào không biết mặt tôi. Ngôn tiêu ổ lên một tiếng. Cái này thì liên quan gì đến cô? Gã đeo sách vàng vẫn chưa chịu rời đi cố ý tìm cách gây sự. Gã lấy từ trong túi áo ra một thứ. Nào cô nhìn giúp tôi món đồ này, xem trình của cô đến đâu. Ngôn tiêu thôi nghịch thiết bị trên tay cười cười trả lời ok. Cô làm vậy cũng không phải để thể hiện bản lĩnh với hắn ta mà chỉ là để tiêu khiển. Gã đó bật đèn flash điện thoại chiếu lên bàn tay đang nắm còn lại từ từ duỗi tay ra. Trong lòng bàn tay gã là một miếng ngọc bội nhỏ. Ngôn tiêu dùng hai ngón tay cầm viên ngọc đưa lên trước mắt phát hiện ra đây là một miếng. Hoàng ngọc miếng ngọc hình bán nguyệt. Hoàng ngọc là một loại đồ vật tế lễ thời cổ đại cũng là một dụng cụ quan trọng của sư thầy trong các nghi lễ tôn giáo xa xưa. Trên miếng ngọc này có một đường điêu khắc trải dài trên vòng cung và lỗ ren ở cả hai đầu. Điều này chứng tỏ miếng hoàng ngọc này còn có thêm những bộ phận khác nữa. Hoặc đây chỉ là chi tiết của một đồ vật nào đó. Quan sát kỹ miếng ngọc cho thấy sắc ngọc cũ kỹ có vài vết ố, phủ một lớp bột dày, ngọc khá nhẹ. Dùng ly rượu gõ nhẹ một cái âm thanh nhẹ nhàng du dương. Khi phả hơi vào thì có một mùi hương nồng sộc ra, đây là mùi của đồ mới được khai quật. Loại mùi vị này chỉ có những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm xem ngọc mới có khả năng phát hiện ra. Ngôn tiêu chỉ nhìn bằng mắt thường đã biết đây là đồ thật căn bản không cần phải dùng thiết bị trong tay, ngẩng đầu liền nói, hàng thượng đẳng. Người bình thường phải soi kỹ cả ngày trời mới dám đưa ra kết luận, vào tay ngôn tiêu thì chỉ cần liếc nhìn đã dám khẳng định. Gã đeo xích vàng cầm lại miếng ngọc dơ ngón tay cái lên, tinh thường đấy. Được lắm, vừa rồi đắc tội với cô tôi mời cô ly rượu này. Gã ta mở nắp chai rượu thượng hạng vừa được đưa tới, rót một ly cho ngôn tiêu. Ngôn tiêu cầm ly rượu lên lắc nhẹ tiếng đá leng canh va vào thành ly. Ánh đèn trong quán cũng đông đưa theo, khiến cho đôi tay trắng mịn màng của cô càng trở nên thu hút. Gã đàn ông nhìn theo đôi tay lên gương mặt cô mới phát hiện ra cô gái này không những trẻ trung mà còn rất xinh đẹp. Dưới cái mũi thẳng là đôi môi căng đầy, chiếc cằm thon nhọn trong ánh sáng mờ ảo khiến người khác cảm thấy nhộn nhạo muốn vuốt ve. Người đẹp, sưng hô thế nào? Giọng nói của hắn mang theo sự ngả ngớn, môn tiêu hạ giọng quản đồ của anh đi. Cái gì? Gã đàn ông chưa kịp phản ứng, môn tiêu cầm ly rượu, ngón tay chỉ về phía trước. Nơi đó có một người đàn ông đang ngồi, bóng tối che khuất đi gương mặt anh ta. Chỉ thấy được mái tóc ngắn gọn gàng. Cò má sắc như dao, ánh sáng ngược chiều phát họa nên đôi vai dài rộng, hai chân vắt chéo. Anh ta ngồi đối mặt với bọn họ có vẻ như đã nhìn rất lâu. Gã xích vàng nhìn sang, cúi đầu trong miệng rùa một tiếng địch vội vàng đặt ly rượu trong tay xuống. Vừa đứng lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người thẳng đánh về phía gã. Gã bị đè ở trên ghế sofa, ngôn tiêu ngồi ở bên cạnh cũng bị liên lụy, nửa người cô ngả ra sau, ly rượu cầm trong tay bị hất đổ hết vào người. Hai người đàn ông đó không nói lời nào ra tay đánh gã đeo xích vàng, gã chưa kịp kêu lên một tiếng đã gục. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và bất ngờ. Ngôn tiêu còn chưa kịp kêu lên thì miệng đã bị một bàn tay to bịt lại. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người. Cô vô thức liếc nhìn chỗ ngồi của người đàn ông lúc nãy anh ta đã biến mất. Gã đeo xích vàng nằm sau lưng cô thân thể vừa vặn bị cô cùng người đàn ông đang bịt miệng cô che khuất. Mọi chuyện xảy ra chỉ gây tiếng động rất nhỏ. Không thu hút sự chú ý của mọi người. Trong ánh đèn mờ ảo ca sĩ vẫn đang ngân nga bản tình ca. Phía sau hai người đàn ông kia hình như đang tìm đồ vật gì đó trên người gã đeo xích vàng tay ma sát với quần áo tạo nên âm thanh sột soạt. Người đàn ông phía sau cũng không rảnh rỗi, anh ta kéo ngôn tiêu ngồi xuống, hai thân thể ép sát vào nhau. Một tay anh che phân nửa mặt cô tay kia thò vào túi cô tìm kiếm. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Ngôn tiêu mơ hồ thấy được khuôn mặt anh ta, hốc mắt sâu, mũi cao, môi mỏng. Ngôn tiêu lặng lẽ nhấp chân, định hất đổ chiếc bình trên bàn gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người. Người đàn ông đó sắc mặt không đổi, lấy chân mình kẹp hai chân cô lại. Trong nháy mắt cô cảm nhận được bắp chân cứng rắn như đá cách một lớp phải mỏng, chân cô bị chân anh kẹp chặt. Anh ta không thèm nhìn cô lấy một cái cúi đầu tìm kiếm tay đột nhiên sờ đến lá thư giới thiệu của bùi minh sinh. Nhìn thấy la thư anh ta chuyển mắt về phía ngôn tiêu. Ngôn tiêu cũng chằm chằm nhìn lại, mặc dù không thấy rõ vẻ mặt người đối diện. Phía sau một giọng nói vang lên tìm được rồi. Người đàn ông thấp giọng trả lời ử âm thanh mơ hồ trầm thấp. Sau đó ngoài dự đoán anh ta lấy điện thoại ra dơ về phía ngôn tiêu chụp hình. Cùng với âm thanh khi ấn nút chụp là ánh đèn flash sáng lên. Trong một khoảnh khắc ngôn tiêu nhìn rõ mặt anh, mái tóc ngắn, vầng trán rộng, mắt hai mí rất sâu. Đôi mặt ấy đen như mực, nghiêm túc thận trọng mà thâm trầm. Chụp xong anh ta đứng dậy bỏ đi, hai người đàn ông khi nãy cũng nhanh chóng rời đi theo. Ngôn Tiêu được giải thoát từ trên ghế sofa trượt xuống, lấy tay vuốt cổ tìm lại nhịp thở. Cô ôm một bụng bực tức đứng bật dậy, xông ra bên ngoài. Cô chạy dọc theo con đường cái, cả đoạn đường chỉ có ánh đèn và bóng cây trải dài. Bóng dáng người đàn ông đó hoàn toàn biệt tăm. Chương 3: Trở lại quán ba gã đeo xích vàng đã không còn ở đó nữa. Không rõ hắn tỉnh lại lúc nào cũng không biết hắn rời đi khi nào. Nếu không phải cái cảm giác một ngạt trong lồng ngực vẫn còn ở đây thì tất cả dường như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Ngôn tiêu ngồi trên ghế sofa, mở ba lô ra kiểm tra một chút ví tiền cùng thiết bị đều còn ở đây, những thứ bùi minh sinh chuẩn bị cho cô cũng còn đầy đủ, ngoại trừ lá thư bị người đàn ông kia lấy. Nhưng người đó lại chụp ảnh cô, không lẽ muốn tống tiền sao? Ngôn tiêu ô một bụng tức giận liên tiếp uống cạn hai ly rượu, sau đó tính tiền ra cửa. Quốc bộ quay trở lại khách sạn thì đã qua 11 giờ đêm. Một nhóm người hai nam hai nữ vẫn còn thức đang chơi bài, bà chủ nhà ở bên cạnh hào hứng theo dõi. Hiện giờ không phải là mùa du lịch nên trong khách sạn chỉ có một vài khách đi qua đi lại là có thể nhận ra nhau. Ngôn tiêu không để ý đến họ mà đi thẳng lên lầu. Mấy người kia thấy cô đi vào, ngạc nhiên hỏi cô làm sao vậy? Trên chiếc áo trắng của ngôn tiêu loang lổ vết rượu trên ngực trông đặc biệt chói mắt. Cô trả lời qua loa, không sao cả. Anh chàng đầu húi cô trông thấy cũng nhìn lại trời. Cô không đợi cậu ta nói xong, ngôn tiêu đã bước lên cầu thang. Phòng bên tay trái cửa là toilet. Ngôn tiêu đóng cửa xong bắt đầu cười quần áo. Lúc nhìn vào gương trong phòng tắm cô giật mình mở miệng chửi phắc. Khuôn mặt cô trong gương hẳn rõ dấu tay từ hai khóe miệng cho đến mũi. Ngôn tiêu xoa tay lên hai bên má, lấy nước trà sát dấu vết kia, đau nhưng lại không đau. Vì làn da cô rất trắng nên hai vết đỏ càng trở nên nổi bật tựa như dùng bút màu tô lên. Cô cứ như vậy mang trên mặt hai vệt này suốt quãng đường trở về nhà nghỉ. Khó trách mấy người dưới lầu lại có phản ứng mạnh như vậy. Tên khốn kia ra tay thật mạnh. Lúc này điện thoại để trong túi reo lên, ngôn tiêu tắt vòi nước bước chân ra ngoài. Là Bùi Minh Sinh gọi đến. Đang không có chỗ phát tiết, vừa nhìn thấy tên anh ta là lại tăng sông. Cô dập máy, đưa tất cả các phương thức liên lạc của anh ta vào blacklist. Đúng là đen đủi ngày đầu tiên đến Tây An đã xui như vậy. Không được việc gì ra hồn. Đến sau nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy. Lúc choàng dây, việc đầu tiên là giữ lấy ngực thở hồn hền, mồ hôi tuôn đầy chán. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô liền hiện lên khuôn mặt của người đàn ông kia. Trong giấc mơ, bàn tay của anh ta rất to che hơn nửa khuôn mặt cô ôm cô thật chặt đến mức không thể động đẩy. Trong bóng đêm, ngôn tiêu ngồi trên giường, hai tay trống lên chán. Yên tĩnh một lúc thật lâu rồi lại nằm xuống, làm cách nào cũng không thể ngủ tiếp được mắt mở thao lao cho đến tận trời sáng. Sau đó cô rời giường đi rửa mặt, vết đỏ trên mặt lúc này đã tan. Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương cảm thấy sẽ không bị người khác chú ý nữa, vì vậy cô thay đồ ra khỏi khách sạn. Bắt taxi đến trung tâm thương mại là 8 giờ rưỡi sáng, rất nhiều cửa hàng lúc này mới bắt đầu mở cửa. Ngôn tiêu đi lang thang khoảng 10 phút, sau đó rẽ vào một salon xe hơi 4S. Đây chính là địa chỉ mà Bùi Minh Sinh đã ghi cho cô. Trong cửa hàng lúc này còn chưa có khách cô vừa vào đã được nhân viên ra tiếp đón niềm nở. Ngôn tiêu hỏi, xin hỏi vị nào là quản lý của cửa hàng? Ngay lập tức có một người đàn ông thấp gầy đi ra chào hỏi, tôi chính là quản lý ở đây, xin hỏi có thể giúp gì cho cô? Ngôn tiêu đưa tờ giấy có chữ ký của Bùi Minh sinh ra, anh ta vừa nhìn liền hiểu, ồ cô chính là cô ngôn mà Bùi Tiên Sinh đã nhắc đến. Xin mời đi theo tôi. Ngôn tiêu đi theo anh ta, dừng lại bên cạnh một chiếc xe con. Quản lý chỉ chiếc xe kia nói, đây là xe Bùi Tiên Sinh chuẩn bị cho cô, anh ấy còn dặn dò tôi tìm giúp một lái xe. Lúc nào cô muốn xuất phát, đi theo đường nào? Nếu chuẩn bị xong hết rồi thì tôi sẽ sắp xếp lái xe cho cô. Những lúc như thế này mới thấy được ưu điểm của bùi minh sinh, làm việc cẩn thận, làm gì cũng lên kế hoạch rõ ràng. Đội khảo của học kia ở nơi rất hẻo lánh, chỉ có thể tự lái xe đến. Ngay cả điểm này mà anh cũng dự tính được. Tuy nhiên vấn đề nằm ở cái xe trước mặt, đây là dòng xe cao cấp sơn màu đỏ tươi, môi trần có thể kéo bạt lên xuống. Khi chạy xe trên phố mà hạ môi xuống thì quả thật quá bắt mắt rồi. Loại xe này cũng giống như con người của bùi minh sinh, bên ngoài nhã nhặn bên trong hào nhoáng. Ngôn tiêu cũng không kén chọn, nhận chìa khóa và ngồi lên xe, cô nói với vị quản lý kia, không làm phiền anh tôi sẽ tự lái. Vậy không được đâu, bùi tiên sinh đã đặc biệt dặn dò trong lúc anh ta còn đang lại nhải thì ngôn tiêu đã lái xe đi mất. Đúng vào giờ cao điểm, xe chạy chưa bao lâu đến đầu phố thì phải dừng. Ngôn tiêu ngồi trên xe chậm rãi xoa bóp các ngón tay. Đây là thói quen liên quan đến nghề nghiệp của cô. Cô rất chú trọng vận động các khớp ngón tay để đảm bảo cảm giác của bàn tay. Những ngón tay trà lứt nhẹ nhàng nhằm lưu thông máu, điều này sẽ khiếp xúc giác của bàn tay được nhạy cảm hơn. Tuy nhiên hành động lúc này của cô là hoàn toàn vô thức nó khiến cô giảm bớt sự bực bội trong người. Cảnh tắc đường ở Tây An và Thượng Hải xem ra cũng không có gì khác biệt trên đường đặc kín xe gộ không nhìn thấy điểm cuối ở đâu. Ngôn Tiêu lơ đã nhìn cảnh vật ngoài cửa xe khi ánh mắt cô lướt qua một chiếc xe việt dã liền dừng lại. Chiếc việt dã màu đen nổi bật trông rất hầm hố. Tuy nhiên điều thú hút ánh mắt cô không phải là chiếc xe mà là người đàn ông trên xe. Trên ghế lái người đàn ông có gò má sắc như dao, mái tóc cắt ngắn, cánh tay đang gác lên cửa kính, tay áo sắn cao lộ ra bắp tay săn chắc. Dòng xe bị kẹt bắt đầu di chuyển, ánh mắt Ngôn Tiêu cũng dõi theo chuyển động của anh ta. Cô cảm thấy anh ta chính là người đàn ông trong quán rượu tối qua tuyệt đối không thể nhầm. Chuyện xảy ra tối qua cùng những gì diễn ra trong mơ, khuôn mặt của anh ta đã khắc sâu trong trí nhớ cô. Xe đi đến đầu phố gặp đèn đỏ phải dừng lại, ngôn tiêu chăm chú nhìn ngoài cửa xe, chiếc việt giã kia dừng ngay trước xe cô, bên trong xe còn có hai gã đàn ông ngồi ở hàng ghế sau. Vừa vặn ba người, không nhầm lẫn được, ánh mắt cô lạnh xuống, ghi lại biển số xe. Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, xe Việt dã rẽ sang phải, chỉ để lại một chấm nhỏ trong tầm nhìn. Ngôn tiêu bẻ tay lái, bám theo bọn họ. Chiếc xe kia phóng rất nhanh nhưng từ đầu đến cuối chỉ chạy lòng vòng trong thành phố. Ngôn tiêu, theo bọn họ dường như khắp các ngõ hèm đường phố của Tây An, cô cố gắng duy trì khoảng cách không xa không gần, mấy lần suýt bị mất dấu. Theo đuôi bọn họ cho đến giữa trưa, xe chạy đến thành cổ thì dừng lại, ba gã đàn ông lần lượt xuống xe. Bọn họ đi vào đám đông nhanh chóng biến mất, ngôn tiêu chưa từng đến các tòa thành cổ ở Tây An. Bùi Minh Sinh từng đến kể với cô rằng Tây An là nơi buôn bán lớn nhất cả nước. Không hiểu ba tên này đi vào đây làm gì, đợi chừng nửa tiếng thì thấy ba người kia tay không đi ra. Quả nhiên không phải đến để tiêu tiền, thoáng cái đã lên xe chạy đi. Ngôn tiêu tiếp tục bám sát, khoảng một lúc sau chiếc xe dừng lại, ba gã kia xuống xe tiến vào một quán vỉa hè ăn trưa. Ngôn tiêu dừng xe trên đường cái để tránh gây chú ý. Chờ 20 phút thấy chiếc xe Việt giã xuất phát theo hướng tây của thành phố. Chạy trong thành phố nên tốc độ của chiếc xe Việt giã chậm lại thong rong như đang ngắm cảnh. Chỗ rừng tiếp theo của họ là chung cư gần đó, hai gã ngồi phía sau xuống xe. Trông họ có vẻ trẻ hơn so với người đàn ông trên ghế lái, mặt tròn, tóc tai rậm rạp. Hai người đi thành hai hướng khác nhau, không rõ đi đâu. Chiếc Việt giã không chờ bọn họ mà lái đi luôn. Ngôn tiêu muốn tìm chỗ ở của bọn họ xem rốt cuộc chúng có lai lịch thế nào. Cô luôn cảm thấy người đàn ông kia là tên đầu sỏ nên cũng không quan tâm đến hai gã xuống xe tiếp tục theo đuôi chiếc Việt dã. Một đen một đỏ hai xe hòa vào dòng xe trên đường, đi qua cửa thành càng chạy càng lệch hướng. Mặt trời ngả về phía tây, xe Việt dã dừng ở trên đường, hai bên đường san sát trung tâm thương mại đang xây dựng. Chỉ toàn bê tông cốt thép không một bóng người. Người đàn ông trên xe bước xuống trầm lặng đứng hút thuốc cơ thể anh ta tựa vào thành xe trên người mặc một chiếc sơ mi đen mở khuy lộ ra chiếc may ô trắng căng ôm lấy cơ ngực không quá vạm vỡ mà rất cân đối chiếc áo may ô được nhét trong quần jean eo thon chặt khít khi hút thuốc thân hình anh ta nghiêng về phía trước hiện ra cơ bụng săn chắc ánh mắt ngôn tiêu dung ngoạn trên người anh ta bầu trời tây bắc rộng lớn phố xá giản đơn chiếc xe việt dã dũng mãnh một người đàn ông anh tuấn Nếu anh ta không phải là cướp thì hình ảnh này thật sự có thể chụp lại làm poster quảng cáo. Việc cô nhớ rõ bộ dạng của gã ta cũng không có gì kỳ lạ. Người đàn ông có vẻ ngoài thế này có thể khiến người khác nhớ rõ không quên. Một chiếc xe con đột nhiên chắn trước môi xe của cô trong xe là một thanh niên nhuộm tóc vàng, nhìn về phía ngôn tiêu huyết xáo, ồ, người đẹp, xe đẹp đấy. Ngôn tiêu phớt lờ không nhìn hắn, người có tiền kiêu ngạo gớm, đừng như vậy, chúng ta kết bạn đi. Tóc vàng cố ý nhấn còi, ngôn tiêu rốt cuộc cũng quét mắt nhìn hắn một cái biến. Địch cái mẹ gì thế, tưởng có tiền là ngon sao. Tóc vàng tức tối lái xe đi, ngôn tiêu nhìn lên phía trước phát hiện người đàn ông kia đã biết mất chỉ còn chiếc việt giã đậu ở đó. Cô thò đầu ra ngoài nhìn cũng không thấy ai, vừa ngồi thẳng lên, phía đôi xe lóe ra bóng của một người cô quay đầu nhìn sang phía bên này. Người đàn ông vừa rồi không thấy bóng dáng đâu, nay đang đi về phía cô chân dài xài bước nhanh chóng đến gần xe cô. Khuôn mặt anh ta rất anh tuấn, ánh mắt thâm trầm. Khi bắt gặp ánh mắt của cô thì có chút giật mình, giống như cho rằng người ở trong xe đáng ra phải là người khác chứ không phải là môn tiêu. Môn tiêu đạp chân ga cho xe chạy một đoạn, rồi đột nhiên lùi ra sau, buộc anh ta phải lùi lại cuối đường, sau đó đánh tay lái chạy đi. Qua gương chiếu hậu, cô thấy người đàn ông kia thế nhưng lại chạy theo. Anh ta trở lại xe của mình, nhấn ga đuổi theo ngôn tiêu. Lúc này ngôn tiêu mới chợt nhận ra, khi nãy anh ta cho hai tên đồng bọn xuống xe rất có thể là cố ý như cô đến chỗ hẻo lánh này, thật không ngờ hắn cảnh giác đến vậy. Chẳng bao lâu bọn họ đi vào nội thành, phía trước là đèn đỏ. Ngôn tiêu đạp phanh quay lại đằng sau nhìn, chiếc việt giã đã đuổi theo rất gần, cô thậm chí còn nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ông đó sau kính chắn gió. Ánh mắt anh ta thâm trầm, một đôi mắt sâu đang nhìn cô chằm chằm. Lần đầu tiên cô gặp một tên cướp to gan lớn mật như thế. Ngôn tiêu nhìn lên đèn đỏ giao thông, hạ môi xe xuống. Cô quay đầu lại, nheo mắt lại, giơ ngón giữa tay phải hướng về người đàn ông ngồi trên chiếc việt dã. Xế hộp màu đỏ tươi, mái tóc người phụ nữ thả tung bay trong gió, hoanh hoang cười chế nhạo ánh sáng lóe lên sau ngón tay giữa đầy khiêu khích. Người đàn ông ngồi trong xe nghiến răng, môi siết chặt khuôn mặt trầm xuống. Ngôn tiêu gạt cần số tăng ga, vượt đèn đỏ. Tiếng nổ máy của chiếc xe hơi cuốn theo một trận khói bụi trong nháy mắt chiếc xe Việt giã đã bị bỏ xa một đoạn dài. chương 4, khi ngôn tiêu cắt đuôi được chiếc Việt giã đã là chuyện của một tiếng sau. Cô luôn là người lái xe liều mạng, không có loại đường nào mà cô chưa từng thử qua tốc độ càng không cần bàn. Có lần cô cùng Bùi Minh sinh đi Hong Kong tham gia buổi đấu giá, khi đó tài xế rất vất vả lái xe trên đường chen chúc xe cộ cô trực tiếp đổi lái với tài xế. Một đường lao vun vút chạy đến địa điểm đấu giá. Sau đó lái xe hỏi cô cô môn rất thông thuộc đường phố Hong Kong phải không? Không quen, lần đầu tiên tới, lái xe sợ đến kinh hãi, ngay cả bùi minh sinh cũng bị dọa xanh mặt, sau khi trở về Thượng Hải có chết cũng không chịu ngồi xe của cô. Cũng khó trách lần đi này anh ta đặc biệt chuẩn bị tài xế trước. Rượt đuổi lâu như vậy, môn tiêu cũng không biết rốt cuộc mình đã lái xe đến chỗ nào. Cô giảm dần tốc độ nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là khu dân cư cũ đang rực rỡ bỏ, đường phố hẹp mặt đường lồi lõm đầy ổ gà ổ chuột đọng nước lá cây và rác đầy đường không được quét dọn. Bên vệ đường có vài tên côn đồ đang ngồi sổm hút thuốc tán dóc. Ngôn tiêu nhìn thấy bọn họ thì dừng xe, từ trong ví lấy ra bút giấy viết một hàng chữ, mở cửa xuống xe. Mấy tên côn đồ phì phèo điếu thuốc đang cười đùa cợt nhà. Người đi đường thấy bọn họ thường đi vòng qua tránh, hoặc lờ đi. Tuy nhiên hiện giờ có một cô gái không tránh né mà đi thẳng về phía này, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả đám. Người đẹp tìm anh sao? Một tên mập mở miệng trên cổ xăm hình một con rồng có vẻ là tên đầu sỏ. Trả tiền cho mấy người kiếm sống, có làm hay không? Tên mập bỉ ổi cười hề hề có tiền đương nhiên là làm việc gì? Ngôn tiêu đưa tờ giấy ra, đây biển số của một chiếc Việt dã Tìm được xe sẽ thấy ba gã đàn ông, đánh chết mấy tên đó cho tôi, nhất là tên đứng đầu. Nhớ là đập nát điện thoại của hắn, tên mập nhìn chằm chằm khuôn mặt của ngôn tiêu khi cô nói ra những lời này một biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có thái độ rất bình tĩnh khiến cho hắn kinh ngạc người phụ nữ này xem ra rất ác độc. Hắn liếc nhìn tờ giấy là biển số xe ngoại tỉnh không khó tìm. Gã gật gật đầu, được thôi, chỉ có ba tên, vậy tiền nong. Ngôn tiêu từ trong ví rút ra một tập tiền đỏ, đây là tiền đặt cọc làm xong việc và đập vỡ di động của hắn, đến khách sạn nhất khỏa thụ tìm tôi lấy phần còn lại. Tên mập nhận lấy tiền, cô nói cho rõ trong ba tên đó, tôi làm sao biết tên nào là tên đứng đầu. Hắn to cao nhất, dáng người tốt nhất. ủ có vẻ như chai đẹp nha. Ngôn tiêu xoay người đi lên xe không trả lời, nheo mắt nhớ lại dáng vẻ người đó, đúng là rất đẹp trai Đáng tiếc dù có là chai đẹp cũng là số ăn cơm nhà đá. Trở lại khách sạn nhất hòa thụ là lúc trời đã tối. Vừa vào cửa, ngôn tiêu thấy nhóm hai nam hai nữ kia ngồi xung quanh bàn, trên bàn là những món ăn vặt phổ thông. Ăn tối chưa, húi cô hỏi cô chúng tôi vừa mua rất nhiều đồ ăn vặt cô nếm thử chút đi. Anh ta không hỏi thì ngôn tiêu cũng không nhớ ra mình cả ngày rượt đuổi người đàn ông kia, đến giờ chưa có gì trong bụng. Vừa định cự tuyệt anh ta đã từ trên ghế đứng lên qua bên này đi, đừng ngại ra ngoài đều là bạn bè cả. Thấy anh ta nhiệt tình lôi kéo, ngôn tiêu đành phải đi qua. Dù sao cô cũng phải chờ tin từ phía đám du côn kia. Một cô gái trong nhóm đưa cho cô một phần sủi cảo hấp. Ngôn tiêu nói cảm ơn rồi nhận lấy. Vừa ngồi ăn vừa nghe bọn họ nói mới biết bốn người bọn họ cũng không phải cùng một nhóm do ở chung khách sạn này mới quen nhau. Hai cô gái là đồng nghiệp nhân dịp nghỉ đông rủ nhau đi du lịch. Hai người nam muốn đi sa mạc thám hiểm vì cùng đi về phía Thanh Hải nên ghép xe đi chung. Đầu húi cô tay cầm một cái bánh kẹp thịt quay sang nói với ngôn tiêu sáng mai bọn tôi sẽ xuất phát đi tây ninh cô thì thế nào. Vừa rồi tôi thấy cô lái xe trở về có phải cũng chuẩn bị xuất phát không? Môn tiêu ừ một tiếng, định đi một mình, phải, không dễ dàng đâu. Cô gái ngồi bên cạnh cảm thấy rất thú vị, thật là soái nha, giống như nữ chính trong mấy phim Hollywood, một mình lái xe đi khắp nơi. Wow, nếu như có cơ hội tôi cũng muốn thử một lần. Đầu húi cô lắc đầu trong đầu con gái lúc nào cũng là mấy thứ lãng mạn. Đường xá Tây Bắc rất vòng vèo, đi một mình rất không an toàn. Chính vì lý do này nên anh ta đối với ngôn tiêu luôn hiếu kỳ, nói mới nhớ tối hôm qua cô bị làm sao vậy. Anh ta lấy tay chỉ vào má mình, khi đó thấy bộ dạng cô như vậy nên nhớ rất rõ. Ngôn tiêu nói, uống một chút rượu nên bị dị ứng. Uống rượu bị dị ứng còn chạy tới quán bar. Rõ ràng là không muốn nói đến. Đầu húi cô cũng hiểu ý không tiếp tục hỏi nên đổi đề tài cô làm nghề gì thế. Ngôn tiêu nhìn anh ta, vắt chân lên nói anh đoán thử xem. Cô gái lúc nãy hỏi chuyện nói, thật ra chúng tôi đã đoán qua đấy. Vừa nói vừa chỉ tay một vòng. Ý muốn nói bốn người bọn họ đã từng thảo luận qua vấn đề này. Ngôn tiêu hỏi, đoán ra cái gì? Tôi với bạn tôi cảm thấy cô là thiên kim tiểu thư, chính là mấy cô gái ngậm thìa vàng lớn lên. Vì sao? Cả người cô đều là hàng hiệu, vừa đến là đã đi ba uống rượu, sống rất tự tại còn nữa tính tình có chút ạc mắt trên cao. Đoán đúng không? Ngôn tiêu cắn một miếng sùi cào thầm nghĩ cái bọn họ gọi là mắt trên cao hẳn là muốn nói cô không coi ai ra gì, khinh thường người khác. Không đúng, đầu húi cô nói tôi cảm thấy có lẽ là nhà thiết kế. Nhà thiết kế kiểu có tính cách như vậy, thích đi đến mấy nơi cô kính để tìm cảm hứng. Như thế nào, có đúng hay không? Vẫn không đúng, anh ta thất vọng thở dài, vẫn đoán không chúng, rốt của cô làm nghề gì thế, nói nghe một chút đi. Con người thật là thú vị. Đối với người không quen biết ngay cả tên cũng chưa rõ, lại có thể nhiều chuyện đến vậy chỉ để thỏa mãn trí tò mò của bản thân. Nhưng có lẽ chính vì không biết nhau nên mới có thể thoải mái hàn huyên như vậy. Ngôn tiêu trả lời, làm giám định. Bốn người ngay lập tức hào hứng, giám định cái gì? Đồ khổ, a tôi biết, một cô gái hét lên chính là giám định di vật đúng không? Nguồn tiêu cong khóe miệng, vẻ mặt này khiến cho con người của cô trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, có khác biệt thông thường dám định đồ cổ là phân biệt thật giả, còn di vật thì chủ yếu là phân biệt niên đại, tính chất đối với lịch sử thì có giá trị gì? Hai hướng khác nhau, một anh chàng liền hỏi, vậy di vật sẽ không phân biệt thật giả? Cũng có, ví dụ như một di vật thời Hán bị thiếu mất một phần, đến triều Minh có người đã chế tao thêm một phần. Phần bổ sung kia vào thời hiện đại cũng được coi là di vật tuy nhiên không được coi là di vật chính phẩm triều hán. Mấy người bọn họ chợt phát hiện ra nói đến nghề nghiệp thì ngôn tiêu cười mở hơn hẳn. Vừa ăn vừa nói chuyện thời gian trôi thật nhanh. Ngôn tiêu liếc đồng hồ lúc này đã hơn 3 giờ mà vẫn chưa thấy đám lưu manh kia đến tìm cô. Không biết sốt cuộc bọn họ có tìm được mấy gã kia không. Đột nhiên cô rất muốn hút một điếu thuốc thò tay vào trong túi tìm nhưng không thấy. Cô chợt nhớ ra lúc rời Thượng Hải đã quên không mang theo. Mấy người tiếp tục nói chuyện tôi ra ngoài một chút. Đối diện khách sạn có một cửa hàng tiện lợi. Ngôn tiêu ra khỏi khách sạn, đi vào quầy tìm một vòng, không thấy nhãn hiệu thuốc mình thường dùng. Muốn mua thuốc lá sao? Ông chủ quầy hỏi, không có thuốc của phụ nữ. Thuốc dành cho phụ nữ ít người mua, cô thử dùng sang nhãn hiệu khác xem sao, mùi vị cũng không thể. Ngôn tiêu lắc đầu, nơi này chỗ nào bán thuốc cho nữ vậy? Xa lắm, phải đi đến cửa hàng chuyên bán rượu thuốc đi từ đây qua ba con phố cô đi tìm thử xem. Ông chủ còn chưa nói hết môn tiêu đã ra cửa. Ký tính vậy, không phải thuốc đều như nhau sao? Ông chủ nhỏ giọng nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi. Môn tiêu quả thật đi qua ba dãy phố mới tìm được cửa hàng đó. Cô mua được một gói thuốc đứng bên đường châm hút. Nhàn nhạt, nhạt nicotine bọc trong hương vị bạc hà. Ông chủ nói không sai, thực ra đổi sang nhãn hiệu khác cũng không có khác biệt nhiều. Nhưng đôi khi cô chính là bướng bỉnh như vậy, muốn thứ này thì dù có phải đi bộ qua ba dãy phố cũng phải đi để mua. Phải mất hơn một giờ để trở lại khách sạn, vài người đã đi chỉ còn lại đầu hối cua và một cô gái đang thu dọn bàn. Cô về rồi sao, đầu hối cua nhìn thấy cô thì nói có người tìm cô đấy. Ngôn tiêu đoán là mấy tên du côn kia đến, người đâu? Tôi nói cô đi ra ngoài nên anh ta bảo lát nữa quay lại. Ngôn tiêu gật đầu một cái, đi lên lầu, cô gái kia cười nói, chào ôi, anh ta là gì của cô thế, trông thật đẹp trai. Liêu manh thì đẹp cái gì chứ? Thật không thể hiểu, trở lại phòng, cho bao thuốc vừa mua xếp vào hành lý. Ngay lúc này có tiếng gõ cửa phòng, ba tiếng vang lên, không nặng không nhẹ, thậm chí còn cảm nhận được khớp ngón tay của người gõ cửa, điệu bộ khi các ngón tay gõ lên. Ngôn tiêu đi tới cửa cầm vào tay cầm, vặn xuống. Trong khi mở cửa chợt nhớ tới lời cô gái dưới lầu trông thật là đẹp trai. Không đúng, không thể là mấy tên côn đồ kia được. Cô lập tức đẩy cánh cửa trở lại, nhưng bị người ở bên ngoài chặn lại, sức lực rất lớn, đẩy một cái cánh cửa liền bật ra. Ngôn tiêu bị buộc lui về phía sau hai bước, tên đàn ông ngoài cửa lèn vào. Trong nháy mắt trước mắt cô bị che phủ bởi một cái bóng. Cô lùi ra sau, người kia kéo tay cô lôi lại, một tay bóp bả vai ngôn tiêu ép cô vào tường. Cánh tay cứng như sắt kia, 5 ngón tay bám vào bả vai mềm mại, cách một lớp vải mỏng cũng cảm nhận được đau đớn. Cô trốn cái gì? Giọng nói của người đàn ông đó rất trầm ấm, lọt vào tay ngôn tiêu cảm giác như tiếng chuông trong thành phố. Ngôn tiêu ngẩng đầu lên, thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đó. Chính là anh ta, người đàn ông cùng cô truy đuổi ngày đó. Anh ta đang đứng ngay trước mặt cô, hoàn toàn không mất một cọng tóc. Ngôn tiêu một tay đặt lên lọ thủy tinh ở trên tủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đập xuống, anh muốn làm gì? Anh ta rất cao, hai mắt đen ô tối, cúi đầu xuống nhìn cô. Ánh mắt anh ta âm trầm áp xuống, sinh ra cảm giác áp bức không thể kiểm soát, có chuyện muốn nói với cô. Có gì mà nói chứ, không phải là muốn lừa gạt sao, ngôn tiêu tựa lên tường, muốn nói gì thì nói đi. Anh ta bị phản ứng của ngôn tiêu làm cho khựng lại, ánh mắt lại trầm xuống. Không muốn gì cả chỉ muốn nói cho cô biết bọn tôi không phải là người xấu. Nói nhảm người xấu chả bao giờ nhận mình là người xấu. Ngôn tiêu lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta tiếp tục nói chúng tôi là người của đội khảo cổ. Đội khảo cổ nào? Chính là đội khảo cổ mà cô muốn đến. Ngôn tiêu hơi giật mình, bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt cô đen láy càng trở nên rõ ràng khi mở to. Đôi môi bởi vì kinh ngạc mà hé mở một màu đỏ tươi thắm. Từ lúc anh vào cửa đến giờ mặt cô luôn không đổi sắc nhưng lúc này vì ngạc nhiên mà biến đổi. Người đàn ông nhìn cô rồi bỏ tay trên vai cô xuống, ngày đó chúng tôi đến quán ba là để đòi lại di vật của đội bị bán trộm Cô dám định giúp tên đó nên tưởng cô và hắn là đồng bọn. Lúc mở túi của cô ra thấy phong thư giới thiệu, vì vậy mới tìm hiểu lai lịch của cô. Ngôn tiêu liền hiểu ra thế nên anh mới chụp hình tôi. Không kịp lấy thẻ căn cước của cô, nên tôi chụp hình cô rồi gửi bùi minh sinh xác nhận. Nhưng cô lại cho anh ta vào blacklist, chúng tôi không thể liên lạc được với cô. Anh ta rút di động ra đưa cho ngôn tiêu, cô có thể tự mình hỏi anh ta. Ngôn tiêu nhìn số trên di động, đúng là số của bùi minh sinh. Thật không thể tưởng tượng nổi ai mà nghĩ ở Tây An lại gặp được đồng đội, mà đồng đội của cô so với bọn trộm cướp chả khác biệt là bao. Anh ta thấy ngôn tiêu không nói gì, chủ động dơ tay, quan dược đội trưởng đội khảo cổ. Bàn tay duỗi ra ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, những đường tĩnh mạch nhô lên trên mờ u bàn tay tạo một cảm giác mạnh mẽ. Ngôn tiêu nhướng mi, nhìn vào mắt anh ta, làm sao? Muốn đơn giản như vậy mà hợp tác à? chương 5, quan dược rút tay về, nhìn chằm chằm cô. Ngôn tiêu lấy tay làm động tác bịt miệng, hôm đó anh thiếu chút nữa giết chết tôi, không có gì để nói sao. Thiếu chút nữa giết chết cô, quan dược đào mắt suy nghĩ một lát không thể mạnh đến mức giết chết cô. Tại sao không thể nào, miệng mũi của tôi đều bị anh bịt kín, anh cho rằng người không thể hít thở thì sống được à. Người bình thường có thể nhịn thở được tối thiểu một phút thời gian tôi khống chế cô cùng lắm là 30 giây, hơn nữa khi đó trong cô rất bình tĩnh. Nói đến đây quan dược liếc nhìn người phụ nữ trước mặt cô không tỏ ra hoảng loạn nên khả năng một thở là rất nhỏ. Ngôn tiêu ôm cánh tay, nheo mắt nhìn anh ta thấy tôi bình tĩnh nên anh đối xử với tôi như vậy. Tôi không có ý đó. Vậy anh có ý gì? Người phụ nữ này thật hiếu thắng. Quan rực mím môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, không phải cô tìm đám côn đồ kia để chút giận sao? Còn chưa đủ, ngôn tiêu buồn cười, nghe khẩu khí của anh ta thì có vẻ như cũng bị cô chọc tức rồi, không phải anh vẫn mạnh khỏe sao? Còn xô cửa mạnh như vậy, tôi chút giận được chỗ nào chứ? Quan dược nghiến răng, đi đến cửa kéo cửa ra, vào đi. Hai người từ cửa đi vào, một người tóc mái lòa xòa, một người mặt tròn. Ngôn tiêu nhìn sang, thiếu chút nữa không nhận ra họ. Bọn họ trên mặt đều bị thương, nhất là người có mái tóc lù xù, má bên phải đều sưng to, cả một mảng tím xanh, khiến cho đôi mắt bị híp lại. Quan Dược quay đầu nhìn ngôn tiêu ánh mắt dường như nói đây chính là kiệt tác của cô. Ngôn tiêu hất cầm lên, nhìn tôi làm gì? Mấy người biết rõ vì sao tôi phải thuê người đánh mấy người. Ai gây chuyện trước thì phải chịu trách nhiệm. Quan dược cho mày lại. Cô gái trước mặt đang ôm tay tựa vào tường, mái tóc dài hơi xoăn, khuôn mặt trắng nõn, khóe mắt khẽ nhướng lên. Nhìn điệu bộ rất duyên dáng, nhưng ánh mắt lại âm trầm bén ngọn Đôi môi đầy đạn mím thành một đường cương nghị Thoạt nhìn thấy cô chỉ nghĩ rằng đó là một phụ nữ xinh đẹp. Hiện giờ nhìn kỹ, mặc dù ngũ quan của cô rất đẹp nhưng không hề khoa trương, toàn thân được bao phủ bởi gai Cho dù ai cũng nhìn ra được bầu không khí giữa hai người lúc này không ổn. Người có mái tóc lù xu đóng cửa lại, lấy tay che nửa mặt tự giới thiệu mình, chào chuyên gia giám định ngôn tôi là Vương truyện Học. Vừa nói, vừa chỉ sau thanh niên mặt tròn đằng sau, anh ta là Thạch Trung Chu. Ngôn tiêu liếc cậu ta một cái, nghiêm chỉnh thế làm gì, không phải trong quán ba đã sớm quen biết nhau sao. Vương truyện Học xấu hổ, vẫn là Thạch Trung Chu cơ chí tiếp lời, đúng thế cái gì mà khách khí gọi chuyên gia giám định. Mọi người đều cùng một đội, gọi chị một tiếng là xong. Ngôn tỷ, chị đừng để ý chuyện ở quản rượu là một sự hiểu lầm thôi. Đại thủy trùng liễu long vương miếu, nhất gia nhân bất thức nhất gia nhân. Bọn em hôm nay bị đánh cũng đáng ai bảo có mắt không chồng. Ngôn tiêu nhách khóe miệng lên, nhìn qua quan rực xác thực đáng đời. Ánh mắt quan dược rơi ở trên người cô, giữa sáng tối của đèn cửa, đôi mắt sâu thăm thảm lại tối. Thêm một phần khiến cho toàn bộ khuôn mặt của anh càng trở nên thâm sâu khó lường. Hiện giờ đội khảo cổ còn có khả năng tự mình đi đòi lại di vật nha. Ngôn tiệu đứng thẳng, con mắt từ trên người quan dược lướt qua, lợi hại như vậy thì gọi là đội khảo làm gì, cứ gọi là đội phi hổ đi. Vương truyện học bị này lời nói làm cho bật cười, khiến vết thương trên mặt đau đến méo mó. Thạch trùng chu đá hắn một cước cười cười, ngôn thì thật biết nói đùa, thực ra đây là tình huống đặc biệt bọn em chỉ muốn tạm giữ di vật một thời gian. Nếu như giao cho cảnh sát thì di vật sẽ được đưa đến văn phòng di sản văn hóa. Vậy thì cứ giao cho họ đi. Giao rồi thì không có cách nào nghiên cứu được nữa. Người ở phòng di vật sẽ nghiên cứu. Quan dược chen vào, vậy chúng tôi mời cô tới làm gì? Lông mày ngôn tiêu nhíu lại, nghĩ thầm đúng là cô quên mất điểm này. Lời vừa nghĩ giữ lại trong lòng, không nói ra miệng. Thạch Trung Chu vội vàng hòa giải, ngôn tỷ chị vừa đến nên không biết đấy, bọn em biết rõ tên ăn trộm di vật hơn cảnh sát nên bọn em mới tự mình ra tay. Chỉ không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh đó. Thật ngại quá, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Xem ra trong ba người đàn ông, nhất là cậu Thạch Trung Chu này khiến Ngôn Tiêu không thể nổi nóng, huống chi khóe miệng của cậu còn sưng thành cục quả thực không tức giận nổi. Ngôn tiêu nhìn thấy hai bọn họ bị như vậy trong lòng thoải mái nhiều, sắc mặt không đổi đi đến bên giường ngồi xuống. Đến lúc này ba người đàn ông mới chợt nhận ra bọn họ đang ở trong căn phòng của một phụ nữ. Vương Truyện học cùng Thạch Trung Chu đưa mắt nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng, lại quay sang nhìn Quan Dược. Quan Dược đi tới cửa bên cạnh tay nắm cánh cửa quay đầu lại nhìn ngôn tiêu chúng tôi ngày mai rời Tây An, 7 giờ sáng mai hẹn cô ở cửa khách sạn cùng nhau đi. Ngôn tiêu vắt chéo chân nhìn anh ta Không nhận lời cũng không từ chối Quan dược thấy ánh mắt của cô thì không còn gì để nói nữa Đôi mắt đó sắc như dao Nhìn chằm chằm như thể muốn mổ anh ra Anh mở cửa đi ra ngoài Thạch trùng Chu vội vàng nói Ngôn thì nghỉ ngơi cho tốt Bọn em đi trước sáng mai gặp lại Nói xong thì kéo vương chuyện học ra ngoài Cánh cửa đóng lại Căn phòng trở nên yên tĩnh Nói đến là đến Nói đi là đi thật không nề nang gì ai cả Ngôn tiêu lấy lá thư giới thiệu ở trong túi ra đọc lại một lần, nơi ghi tên người nhận chính là tên của người đàn ông đó. Quan dược, trước đây cô cho rằng trưởng nhóm khảo cổ thường là những nhà khảo cổ học lớn tuổi có kinh nghiệm lâu năm. Người đàn ông kia nhìn thế nào cũng không thấy có liên quan gì đến ngành nghề này. Ngôn tiêu vỏ lá thư thành một nắm tay vừa cứ động thì trên bả vai nhói đau. Cô duỗi tay kéo cổ áo xuống, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy ở đó bầm một mảng tên đàn ông kia ra tay thật con mẹ nó không nương tay mà bên ngoài khách sạn vương truyện học vừa ra đến cửa liền phàn nàn tôi có oan không cơ chứ bị thương nặng như thế mà còn phải cười làm hòa người đó thực sự là chuyên gia giám định sao lại còn ác độc tìm người đến đánh chúng ta nữa đúng là chỉ có chị ta thạch trùng chu nhíu mày thôi được rồi hôm đó chúng ta có khác gì cướp người ta bực tức thì có gì lạ hơn nữa mấy tên côn đồ kia bị chúng ta đánh cũng không nhẹ đâu Có cậu là cướp ấy tôi từ nhỏ đến lớn đều là người tốt. Thạch Trung Chu liếc mắt nhìn lên quan dược yên tĩnh đi đằng trước không nói một lời. Thấy vậy cậu ta liền đuổi theo quan đội trưởng, hôm nọ sau khi anh kêu bọn tôi xuống xe anh với cô ấy đua xe một trận sao. Ừ, quan dược đốt tay vào túi quần, vừa đi vừa nói cô ta lái xe quả thật không tệ. Thạch Trung Chu trong lòng tự nhủ, vừa rồi trong phòng quan đội còn tỏ ra nghiêm túc, giờ lại khen người ta. Chỗ bọn họ ở cách khách sạn nhất khỏa thủ không xa, đi bộ khoảng 20 phút là đến, là một nhà nghỉ thanh niên. Cũng tình cờ khi mấy tên du côn kia đến gây chuyện sau khi bị tần một trận liền khai địa chỉ của ngôn tiêu. Nếu không thì không chừng lần tới gặp mặt người phụ nữ đó đã như một cơn gió lốc phóng xe đi bạt vô âm tín rồi. Về đến nhà nghỉ vương chuyện học lân la gần quan dược hỏi han quan đội đua với nhau một hồi rồi không xảy ra chuyện gì sao. Nói nghe một chút coi, quan dược cao mày, không có. Cô gái kia giơ ngón tay giữa về phía anh, cái này có tính là chuyện gì không? Đội trưởng đã nói không có thì chính là không có, vương chuyện học không dám hỏi nhiều, sụ mặt trở về phòng. Phòng nghỉ của ba người đàn ông vô cùng đơn giản, quan dược lấy từ túi một lon nước tăng lực ném cho vương chuyện học, sau đó lấy di động nhắn tin cho bùi minh sinh, nói qua đã liên lạc được với ngôn tiêu, mọi chuyện đều thuận lợi. Ngắn gọn xúc tích, bùi minh sinh trả lời ngay sau đó, vậy giao cho cậu gần đây tính tình con bé không tốt phiền cậu chiếu cố nó. Quan dược cất điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, có thể nhìn ra tâm tình cô ta không tốt cả người đều tua tủa gai. Chuyện chăm sóc cô ta thì bỏ đi, phụ nữ như thế còn cần gì anh chăm sóc? Thạch Trung chua từ phòng tắm đi ra, quan đội chúng ta mất cả ngày nay mà vẫn chưa tìm được tên khốn kia cứ như vậy mà rời Tây An sao? Tên khốn mà cậu ta nhắc đến chính là gã đeo xích vàng trong quán ba ngày đó. Thời gian trước đội khảo cổ bị trộm đồ, một bộ hoàng ngọc chưa kịp khai cuột đã bị trộm đi mất hai miếng. Tên ăn trộn kia là Chu Mâu, gã đeo lắc vàng chính là chuyên gia giúp hàn tàu tán di vật. Trong quán ba, bọn họ đã lấy lại được một mấu trong tay của gã đeo vòng vàng. Miếng còn lại có lẽ đang ở trong tay Chu Mâu. Bọn họ cố ý thả gã đeo vàng đi vì muốn dụ Chu Mâu ra. Tuy nhiên, cả ngày nay bọn họ tìm những địa điểm mà gã đeo vòng vàng thường lui tới cũng không tìm thấy hắn ta ở đâu. Quan dược nói, không phải lăn tăn, hắn chắc chắn đã rời khỏi Tây An. Vương chuyện học đang nằm ở trên giường đột nhiên cười rộ lên, hai người nói xem, ngày mai chúng ta đi gặp môn tỷ, vừa nói muốn đi tìm Hoàng Ngọc liệu chị ấy con nói chúng là là đội phi hổ không? Thạch Trung chu liếc cậu ta cậu quan tâm chị ấy nói gì à? Chài cậu không cảm thấy rất buồn cười sao? Không cảm thấy, 6 giờ sáng hôm sau, ba người đàn ông thức dậy, rời khỏi khách sạn. Chưa đến 7 giờ chiếc xe Việt dã đã đến khách sạn nhất hòa thụ, rất đúng giờ hẹn. Thạch Trung Chu đi mua bữa sáng trong lúc chờ đợi tất cả bốn phần, chuẩn bị cho ngôn tiêu một phần đặc biệt. Lúc nhận lấy đồ ăn vương chuyện học mắng hắn, nhóc con cầu cũng thật biết nịnh nọt. Tôi cũng vì cả đội thôi, chúng ta còn phải cần chị ấy giám định Hoàng Ngọc. Vừa gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu, cũng phải bồi thường cho người ta. Nói có đạo lý như thế vương chuyện học cũng không còn gì để cãi. Chẳng bao lâu bữa sáng cũng nguội mà khách sạn vẫn chưa mở cửa. Ngoài trời mặt trời từ màu đỏ dần chuyển sang sắc vàng óng, những quầy hàng rong bán đồ điểm tâm cũng lần lượt rời đi, chương trình radio phát trong xe đã báo qua 3 lần rồi, thoáng chốc đã đến trưa mà vẫn không thấy bóng dáng ngôn tiêu đâu. Thạch trùng chu mất kiên nhẫn nên đi vào khách sạn hỏi thăm, lúc sau trở lại nói, vẫn còn đang ngủ, chị ấy dán ở trên cửa một mảnh giấy ghi chưa dậy, chớ quấy dậy, thật không ngờ chị ấy có thể ngủ khỏe thế. Vương truyện học nhìn lên ghế lái quan đội, hay gọi chị ấy dậy. Hạch Trung Chu khoát tay thôi, nhỡ lại bảo chúng ta không để chị ấy ấy ngủ ngon rất thì làm thế nào. Ngủ đến giữa trưa mà còn chưa đủ sao. Quan dược không lên tiếng, ngón tay gõ trên vô lăng xe, mắt nhìn về phía cửa khách sạn, nhớ lại những chuyện đã diễn ra, chợt nhớ tới cái gì đẩy cửa đi xuống. Đi tới cửa, nhìn xung quanh một lượt nhíu mày. Tối hôm qua chiếc xế hộp màu đỏ mà ngôn tiêu lái vẫn đỗ ở đầu hẻm bên ngoài, hiện giờ không thấy đâu. Lúc này có người từ trong khách sạn đi ra. Hai nam hai nữ đang kéo hành lý. Khi nhìn thấy quan dược một trong hai cô gái mừng rỡ reo lên anh là người hôm qua tới tìm người tôi nhớ ra anh. Quan dược gật đầu, người tôi tìm vẫn còn ở trong khách sạn chứ. Đầu húi cua tiếp lời nói, không có trời vừa sáng cô ấy đã trả phòng rời đi rồi. Quan dược nói cảm ơn, xoay người quay trở lại chiếc việt dã. Sao rồi? thạch Trung chua từ trong xe nhô đầu ra hỏi. Đi rồi, đi rồi. Vương chuyện học kêu thất thanh chị ta có ý gì đây? Trời chúng ta sao? Chúng ta đợi gần 4 tiếng rồi đó. Vẫn là thạch trung tru nhìn rõ vấn đề quan đội tính cách cái câu môn tiêu này thật quái đẳn, như thế là cố ý chút giận lên chúng ta đi, làm sao bây giờ? Quan dược lấy thuốc lá trong túi ra, nghiêng người châm thuốc hỏi cái gì làm sao bây giờ? Dù sao cũng là người của bên tài trợ đưa đến, hơn nữa còn là phụ nữ, không thể nào để chị ấy ấy một mình lên đường đi đến chỗ của đội chứ Quan dược đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, đi theo cô ấy, cô ấy như vậy vốn dĩ không thể tự mình đi đến đội được. Chương 6, ngôn tiêu lúc này đang ăn trưa ở một thị trấn nhỏ cách đó hàng chục km. Quán ăn rất nhỏ, mùi dầu khỏi ngập tràn. Cô gọi một bát mì xào có vị cay nóng, mì tương đối dai, mùi vị không thể. Bản thân cô vốn ăn không nhiều nên ăn được một nửa thì đứng dậy tính tiền. Thị trấn tuy nhỏ nhưng buôn bán lại khá tấp nập chủ yếu phục vụ cho du khách. Tuy nhiên đây không phải là thời điểm du lịch nên đường phố trở nên rất trống trải. Ngôn tiêu đi dạo một lát trên phố, đột nhiên thấy một vài người đang bày bán những món đồ cũ. Một miếng vải xanh được trải trên mặt đất bên trên bày rất nhiều thứ đồ cũ, hộp trang điểm, lược. Gỗ, hoa tai, phần lớn đều là hàng mỹ nghệ, không có gì thú vị lắm, duy nhất chỉ có một thu hút sự chú ý của cô. Đó là một chiếc đĩa sứ màu ngọc bích sứ dày men mỏng, sắc men tạo cảm giác ngọc bích mặt ngoài có vết dạn nứt. Đây là đặc trưng của gốm sứ thời Nam Tống. Tuy nhiên chỉ nhìn một cái là biết đồ giả. Làm đồ giả cũng khá tốt, thoạt nhìn cũng có thể lừa người được. Ngôn tiêu dù là chuyên gia giám định nhưng lại không thích thu thập đồ cổ, ngược lại cô lại thích siêu tầm mấy thứ đồ giả kiểu này. Vì từ đồ giả có thể nhìn thấy được công nghệ làm giả, điều này có ích đối với việc giám định. Vừa định dơ tay cầm món đồ thì có một bàn tay khác lấy nó đi. Ngôn tiêu ngẩng đầu thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa dơ cái đĩa hỏi ông chủ bán bao nhiêu? 300, đắt vậy, cướp tiền sao? Ông chủ nói dối không chấp mắt đây là đồ cổ, 300 là rẻ rồi. Cô gái nhíu mày, nhìn có vẻ như không muốn mua. Ngôn tiêu rút tiền trong ví nói tôi mua. Ông chủ liền lấy đồ từ tay cô gái trẻ đưa cho ngôn tiêu. Cô ta lúc này lại không cam lòng, miệng thì nói với ông chủ nhưng mắt lại nhìn chằm chằm ngôn tiêu là sao đây, đạo lý xếp hàng theo thứ tự không biết sao. Ông buôn bán cách kiểu gì thế, ngôn tiêu hơi khựng lại, sau đó cũng không quan tâm cô ta có muốn mua hay không, cúi đầu đưa cho ông chủ 300 đồng rồi cầm cái đĩa rời đi. Ông chủ nhận lấy tiền nói, người ta như thế này mới gọi là sảng khoái câu nói này rất dễ gây thù chuốc oán cô gái kia tỏ ra không vui nhìn chằm chằm bóng lưng của ngôn tiêu rồi lẩm bẩm kéo cái gì chứ ngôn tiêu mua được đồ rồi thì không muốn đi dạo nữa quay trở lại quan ăn nhỏ kia vừa nhìn thì thấy có bóng người đang đi lại bên cạnh xe mình lúc lái xe đến đây cô hạ mui xe xuống khi rời đi lại không đóng lại khả năng trộm mò tới là rất cao vừa mới đi đến thì có người đi về phía chiếc xe hô to làm gì đó tên trộm hoảng sợ bỏ chạy ngay lập tức Đó là một cậu thanh niên, ngôn tiêu đi về phía cậu nói lời cảm ơn. Cậu nhóc hỏi, đây là xe của chị sao? Ừ, chị đi một mình à. Nghe mọi người nói con đường này rất nguy hiểm, hay chúng ta đi cùng nhau, có được không? ngôn tiêu không nghĩ đến cậu ta sẽ đưa ra lời đề nghị này. Cô kéo môi xe lên, trầm giọng xuống. Có ba gã cũng muốn rủ tôi đi cùng, nếu cậu muốn tìm bạn đồng hành thì có thể tìm bọn họ. Cậu thanh niên xấu hổ bỏ đi. Ngôn tiêu ngồi vào xe cho chiếc đĩa mới mua được vào túi, nhìn vào thời gian khởi hành Có lẽ ba tên đàn ông kia cũng đã trên đường trở về đội rồi Đột nhiên cô nghĩ đến người đàn ông tên quan Dược kia, nhìn anh ta cũng không giống người dễ bị gây khó chịu Hôm nay chơi anh ta một vố như vậy, anh ta chắc chắn phải tức lắm Cô chính là vì anh ta nên mới đặt cái bẫy như thế Đội trưởng quan em thực sự cảm thấy cô ấy đang nhầm vào anh Trên chiếc xe Việt dã cách đó vài trăm km, Thạch Trung Chu đã rút ra kết luận sau một hồi phân tích. Quan dược lái xe, mắt nhìn phía trước cô nào. Anh đừng có vờ vịt đương nhiên là nói vị đại giám định kia. Hôm qua lúc bọn em đi vào đã thấy không khí giữa hai người có gì đó không ổn, hai người đã nói cái gì. Không có gì, bỏ đi, không thể moi được thông tin gì từ gì anh nên Thạch Trung Chu đành bỏ cuộc. Trong lòng cậu ta lo lắng, sau này hai người họ sẽ làm việc với nhau kiểu gì đây. Hai tiếng sau chiếc xe việt dã dừng ở quán cơm nhỏ của một thị trấn. Vương truyện học từ trên xe nhảy xuống, đi vào quán hỏi thăm tình hình. Lúc đi ra báo cáo với quan dược cả ngày nay chỉ có vài chiếc xe đi qua đây, thằng cha kia nhất định không đi đường này. Bọn họ vẫn đang truy đuổi gã đeo xích vàng. Hắn ta sẽ không lái xe. Quan dược suy nghĩ một lát rồi nói có lẽ đi nhờ xe vận chuyển hàng để trốn chúng ta. Vương chuyện học lại đi vào hỏi thêm tin tức lúc trở lại nói ông chủ quán bảo buổi trưa chỉ có duy nhất một chiếc môi trần màu đỏ chạy qua, nghe nói lái xe là nữ, sao em thấy ông ta đang tả ngôn tỉ nhỉ? Thạch Trung chú nói, vớ vẩn, đi về đội đâu có qua đường này, ngôn tỉ không thể đi hướng này. Tim quan dược đập nhanh một cái, không hiểu sao lại nhớ đến ánh mắt của người phụ nữ đó tối. Hôm qua ánh mắt đó nhìn anh sắc như dao, rất có khả năng cô ấy sẽ làm vậy. Người phụ nữ như thế tâm tư rất khó lường. Ăn cơm thôi, ăn nhanh còn khởi hành. Anh đóng cửa xe rồi đi vào quán cơm. Sao vậy quan đội, không phải anh nói đi theo chị ấy sao? Thạch Trung Chu vừa cười vừa vào quán. Quan Dược ngồi xuống bàn ăn cơm. Hai người kia lập tức ngoan ngoãn tuân lệnh ngồi xuống. Một đường dài hôn hút không thấy điểm quý, hai bên là sườn núi và đất vàng. Đến trạng vạng ngôn tiêu vẫn đang trên đường. Đây là lần đầu tiên cô lái xe trên đường kiểu này. Không có phố xá tấp nập hối hả, chỉ có cơn gió cuối mùa xuân hùa vào trong xe, ánh sáng mặt trời dần mờ toàn bộ thế gian này dường như chỉ còn lại một mình cô. Dòng rủi đã được vài tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nhìn thấy một thị trấn nào. Khi bầu trời ngả sang màu đen thì ở phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người. Có hai người đang đứng trên đường vẫy tay đón xe. Bản thân ngôn tiêu không phải là người tử tế đến mức cho người lạ lên xe dọc đường, cô không hề giảm tốc độ mà tiếp tục lái tuy nhiên lúc này một trong hai người họ lai lao lên phía trước. Ngôn tiêu thắng phanh thiếu chút nữa là văng tục chửi. Người đó chạy đến gõ cửa xe, hạ thấp giọng nói chào cô có thể cho chúng tôi quá giang một đoạn không? Đó là một chàng thanh niên cao giáo, đang đeo ba lô trông trắng trẻo sạch sẽ. Cậu ta chính là cậu thanh niên giúp cô đuổi ăn trộm ở trong chấn kia. Là chị sao? Cậu nhóc cũng nhận ra ngôn tiêu tỏ ra xấu hô, chị ơi, xin chị giúp đỡ. Lúc trước bọn em vất vả mãi mới tìm được một xe để đi nhờ, nhưng đi đến đây thì họ vứt bọn em lại. Ngôn tiêu rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu ta muốn dù cô cùng nhau đi thực chất là đang tìm xe để đi nhờ. Cô nhìn về sang người bạn của cậu nhóc hóa ra là cô gái định mua đĩa xứ lúc chưa. Thế giới này thật nhỏ mà, cô gái đó cũng đang nhìn ngôn tiêu ánh mắt rất thờ ơ, không nhiệt tình như cậu bạn. Cậu nhóc chắp hai tay trước ngực như đang vái lạy chị cầu xin chị giúp trời sắp tối rồi, bọn em cả buổi trời chỉ gặp duy nhất xe của chị. Ngôn tiêu buồn cười, ai là chị của cậu, mặt cậu nhóc ửng đỏ. Ngôn tiêu nhìn sắc trời, rồi quan sát hai đứa nhóc. Tuổi còn nhỏ, hơn nữa cậu nhóc cô cũng coi như từng giúp cô. Cô mở cửa xe, lên đi. Cậu nhóc kích động mừng rỡ luôn miệng cảm ơn, sau đó kéo cô gái lên xe. Lúc lên xe cậu ta giới thiệu mình tên hứa những cô gái tên Ngô an an. Hai người là bạn bè từ nhỏ cùng nhau đi du lịch nhân tiện đi cam thúc thăm họ hàng. Bọn họ thuê chọn gói một xe nhưng lại bị tài xế lừa tiền cọc nên không có xe đi vì vậy chỉ còn cách đi nhờ xe để đến điểm tiếp theo. Ngôn tiêu không có hứng thú với chuyện của họ nên cũng nghe câu được câu trăng. Cậu nhóc kể chuyện xong thì quay sang hỏi chị, chị tên gì? Đi nhờ xe thì cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Ồ, vậy em không hỏi nữa cậu nhóc có vẻ rất dễ tính, không hề tỏ ra khó chịu. Ngồn An An ngồi bên cạnh nhéo cậu ta, nhỏ giọng nói cậu làm gì mà cứ chằm chằm nhìn người ta nói chuyện thế, chưa thấy qua phụ nữ à. Hứa nhữ nháy mắt cười, chị ấy rất đẹp mà. Ngồn An An liếc người đang lái xe phía trước, ngôn tiêu mặc trên người một chiếc áo rộng thùng thình mái tóc rối che đi phần lớn chiếc cổ trắng ngần. Cũng chả thấy đẹp chỗ nào, làm gì mà khen quá như vậy. Cô gái thầm nghĩ ở trong lòng, vô tình nhìn xuống cổ tay thì kêu lên, chết rồi, lắc tay của mình mất rồi. Hứa nhữ hỏi, lắc tay gì? Chính là chiếc lắc ba mình để lại cho mình, nhất định là rơi ở chỗ chờ xe rồi. Ngôn an vỗ lên ghế ngồi, mau quay trở lại, tôi muốn tìm lại lắc tay. Ngôn tiêu bật đèn pha lên, cười nói, cô không nhầm đấy chứ, trời tối rồi, quay lại sao? Tôi nhất định phải tìm được chiếc lắc tay, liên quan gì đến tôi? Ngô an an nghẹn học trên mặt đầy vẻ tủi thân, đây là món quà trước khi qua đời ba tặng tôi, cô không thể thông cảm với tôi được sao? Nói đến đây mắt ngấn lệ như muốn khóc, hứa nhữ bất đắc dĩ nói, chị, hay là chị giúp cô ấy? Đó thực sự là chiếc lắc do ba cô ấy để lại. Ngôn tiêu vẫn tiếp tục lái xe tôi còn nhớ cậu từng bảo tôi, con đường này đi không an toàn, phải không? Hứa nhữ cứng hỏng, ngôn an an nóng nảy, chừng mắt nhìn sau lưng ngôn tiêu trả nhẽ chị không có ba mẹ ư. Sao có thể vô tình đến thế? Như thế muốn xác minh lời nói của mình, cô ta nhìn ngôn tiêu từ kính chiếu hậu trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đôi mắt kia vô cùng duyên dáng, nhưng ánh mắt vừa đen vừa sâu, chỉ liếc cô ta một cái rồi rời đi nhưng lại làm cho cô ta sợ run người. Cô ta cắn môi, nước mắt rơi xuống lã trã. Hứa nhữ không còn cách nào khác đành phải nói vài lời với ngôn tiêu chị, hay là thế này đi, chị cho xe quay lại một đoạn thôi. Em sẽ đi tìm cùng cô ấy, không làm phiền chị. Ngôn tiêu đánh tay lái quay trở lại, tôi chỉ chờ 10 phút, nếu sau 10 phút hai người không trở lại thì tôi sẽ đi. Ngôn an an lo lắng thời gian không đủ nhưng đã bị hứa nhữ dùng ánh mắt ngăn lại, được 10 phút. Lúc xe dừng lại, bầu trời đã đen kịt. Hai người bật đèn đi động, lần lượt xuống xe, dọc theo ven đường đi ngược trở lại. Ngôn tiêu tựa lưng vào ghế, lấy bao thuốc từ trong túi ra, nhớ tới những lời cô gái đó nói, đôi tay đang đốt thuốc dừng lại một chút. Cô không có cha mẹ sao? Thực sự không có, cô có cha mẹ nhưng họ không phải là cha mẹ ruột. Họ là phần tử trí thức rất yêu thương nhau nhưng đáng tiếc lại không có con, vì vậy một đứa bé mồ côi như cô trở thành con của hai vợ chồng họ. Hai người họ nuôi cô lớn lên nhưng ngay từ nhỏ đã cho cô biết họ không phải là người sinh ra cô. Từ nhỏ ngôn tiêu luôn mang theo một tâm tình phức tạp tình cảm mơ hồ lớn lên dưới sự chăm sóc của họ. Trong suốt một thời gian dài cô không biết có nên đối xử với bọn họ như cha mẹ ruột của mình. Cha là một giáo sư lịch sử, mẹ là chuyên gia phục chế trong viện bảo tàng, trong nhà rất nhiều tài liệu về văn hóa lịch sử. Cô là đứa trẻ lớn lên không được nghe những câu chuyện cổ thích thay vào đó là những câu chuyện lịch sử, không có đồ hàng hay đồ chơi, tư có thể chạm được chính là những món đồ cổ, di vật hoặc các đồ vật được phục chế. Lúc ngôn tiêu được nhận nuôi, hai người bọn họ đã ngoài 50. Khi cô 16 tuổi, bọn họ lần lượt qua đời. Sau này đăng ký thì đại học cô không hề suy nghĩ mà chọn ngay chuyên ngành liên quan đến di vật lịch sử Dường như định mệnh của cô chính là nghề này Cô của ngày hôm nay chính là được hình thành từ gia đình này Dường như ngay cả sự thờ ơ với tình cảm con người cũng được định hình từ chính gia đình ấy mà ra Hút xong một điếu thuốc thời gian trôi qua đã 7 phút Có một ánh đèn flash nhấp nháy bên ngoài Ngôn tiêu nhìn ra ngoài cửa xe thấy hai người bọn họ nhanh như thế mà đã trở lại Bọn họ đi rất chậm môn an an đi phía trước hứa nhữ đi theo sau, phần lớn cơ thể bị che đi trông giống như mấy bộ phim điện ảnh đen trắng cũ. Khi sắp đến gần, phía xa đột nhiên có người hét lên, chị chạy mau. chương 7, là giọng của hứa nhữ, không biết từ đâu truyền tới. Môn tiêu nhìn phía sau lưng môn an an, không phải là hứa nhữ. Cô lập tức đạp chân ga, không ngờ môn an an chạy tới chắn trước môi xe. Người phía sau cô ta cũng đuổi sát theo sau, mở cửa ra ngồi vào con dao cầm trên tay gõ vài cái trên vô lăng, đừng căng thẳng tiện đường nên phiền cô cho đi nhờ một đoạn. Ngôn tiêu liếc sang bên cạnh đó là một gã mắt híp môi dày. Cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ngô an an ở ngoài cửa xe. ngô an an dường như bị cái nhìn này làm cho sợ hãi nên quay đầu bỏ chạy. Gã đàn ông kia đột nhiên ghé sát gần nhìn cô ồ, là cô sao chuyên gia dám định. Ngôn tiêu lạnh mặt nhìn sang anh là ai? Là tôi, người hôm đó trong quán rượu ở Tây An đưa cho cô đồ để giám định đó. Quên rồi sao, ngôn tiêu nhìn vào của anh ta thấy một sợi dây chuyền vàng dày cụm chính là gã đàn ông đeo vòng vàng ngày đó. Quanh đi quần lại lại gặp người quen rồi. Hắn thu lại con dao găm, giải thích đừng hiểu lầm, tôi chỉ lấy ra tự vệ thôi. Ngôn tiêu mặt không đổi sắc, gã đeo vàng cười hì hì, không ngờ được gặp cô. Thật có duyên. Cô cứ đi theo đường tôi bảo, không xa lắm, không làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Ngôn tiêu phát hiện người hắn đầy bụi đất tóc tại bù xuông. Trong lòng liền hiểu rõ vấn đề có người truy đuổi anh sao. Không phải vậy, cô còn nhớ ba thằng cướp gặp phải trong quán rượu ngày đó không? Thật sự là lũ âm hồn không tan. À đúng rồi hôm đó cô không bị sao chứ. Không sao, hai người họ nói chuyện như thể là người quen gặp lại. Bên ngoài xe, hứa nhữ từ đằng xa chạy đến, một tay ôm ngực định đi về phía xe lại bị ngô An An kéo trở lại. Cậu ta vừa rồi vừa bị dần một trận, lúc này mới đỡ hơn, cậu cậu đã thống nhất không quay trở lại. Vì sao lại đưa gã đó đến đây? Ngộ An An dùng mình, mình sợ hắn đánh chết cậu. Cậu làm như vậy là hại người ta, chị ấy tốt bụng cho chúng ta đi nhờ thế này là lấy oán trả ơn. Mình còn có thể làm gì chứ ngô An An cắn môi, ngẩng đầu nhìn đã thấy chiếc xe chạy đi. Lúc này trời tối đen như mực chiếc xe một mình trên đường lao nhanh như bay Gã đeo xích vàng sau khi lên xe nói không ngừng Dám định ra sao cô lại đi cùng hai đứa nhóc kia thế Bọn họ là bạn của cô à Sớm biết vậy thì đã cùng nhau đi rồi Không cần không quen biết Tôi cũng cho là thế Người quen mà có thể dễ dàng bán đứng cô như vậy sao Hắn ta đột nhiên bật cười Nguồn thiêu khẽ nheo mắt Ừ tôi sẽ nhớ rõ cô ta Dưới ánh đèn vàng trong xe, người phụ nữ với gương mặt đẹp như được mà ánh sáng, một cái nheo mắt đơn giản nhưng ẩn chứa phong tình. Lúc ở trong quán bar gã đã biết cô là một người đẹp, bây giờ ngồi gần cô như vậy khiến hắn không thể rời mắt khỏi cô. Ngôn tiêu sớm đã thấy ánh mắt của hẳn nhưng lờ đi coi như không, dơ tay bật nhạc. Tiếng nhạc vang lên, sự chú ý của gã cũng rời đi, để tôi xem cô bật bài nào. Vừa nói xong liền dựa gần vào ngôn tiêu, một tay đưa lên vai cô vuốt ve. Ngôn tiêu cố tình bẻ bánh lái, xe bị nghiêng sang một bên. Gã ta giật mình kêu lên một tiếng, sau đó yên phận ngồi tại chỗ. Trong thâm tâm hắn tin rằng, hắn đang cầm dao nên người phụ nữ này chắc chắn sợ hắn. Vì vậy hắn lại to gan khôi phục về cợt nhà lưu manh. Cẩn thận một chút nhé nhà giám định. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì tôi đau lòng lắm. Ngôn tiêu tay nắm chặt vô lăng, mặt lạnh thanh. Cô định muốn đi đâu? Du lịch, rất hiếm khi có người đi du lịch trên tuyến đường này lắm. Ngôn tiêu thầm nghĩ, không lẽ tôi nói với anh tôi đi đến đội khảo cổ. Nhẫn ngải hơn 2 giờ, phía trước thấp thoáng ánh đèn, bọn họ chuẩn bị đến một thị trấn. Dẽ phải, gã đeo vòng vàng ngồi ngay ngắn ở vị trí, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa xe. Ngôn tiêu đánh tay lái, rẽ vào ngã ba từ xa nhìn thấy có một bóng người đang đứng đó. Trời tối đen, bóng dáng người đó gầy gò, nếu như anh ta không di chuyển thì cũng không có người nhận ra. Được rồi, cô dừng ở đây đi. Gã đeo vòng vàng vội vàng xuống xe dơ tay vẫy lên, anh Chu ở đây. Người đàn ông tên Chu từ từ đi về hướng chiếc xe càng đến gần càng thấy rõ thân thể gầy gò như que củi của hắn. Ngôn tiêu quay đầu nhìn sang, vừa vặn chạm vào ánh mắt sắc như chim ưng của hắn ta chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy khó chịu. Cô quay mặt đi, không phải mày đi một mình sao? Tên Chu nhìn vào trong xe, vâng, em đi một mình. Gã đeo vòng vàng một tay vươn ra vòng vào cổ ngôn tiêu, một tay lấy chìa khóa xe, hạ giọng nói, xuống xe tôi vì muốn tốt cho cô thôi. Ngôn tiêu đẩy hắn ra, mở cửa xe đi xuống. Gã đeo xích vàng xuống xe, đi vòng sang đứng cạnh ngôn tiêu, duỗi tay ra ôm thắt lưng ngôn tiêu kéo sát lại, nửa túm nửa kéo cô đến trước mặt gã họ Chu. Tên Chu liếc mắt sang, lúc này ngôn tiêu đang bị kéo nghiêng về một phía nên không nhìn thấy mặt hắn. Thằng nhóc cầu cũng được lắm, lại đổi rồi à. Gã đeo vàng cười bị ổi, bàn tay lại thô bỉ làm loạn thậm chí còn vân vê bộ ngực ngôn tiêu một cái. Ngôn tiêu gạt tay hắn ta xuống, hai người cứ nói chuyện tôi sang bên kia. Gã ta sợ cô chạy mất liền túng cô kéo lại cô đợi ở đây. Ngôn tiêu đứng tựa vào thành xe cúi đầu tránh ánh mắt của gã họ Chu. Không rõ lai lịch của bọn chúng ra sao nên nếu tránh được thì cô sẽ cật lực tránh. Gã họ Chu nhìn cô, sau đó đó kéo gã đeo vàng quay lưng lại nhỏ giọng thì thầm, "Sao tự nhiên lại đi tìm tao, có người tìm mua rồi sao?" Không có gã đeo vòng vàng kêu lên, bị nhóm khảo cổ cướp lại rồi. Biết vậy mà con mẹ nó mày vẫn đến tìm anh sao? Bọn chúng đuổi theo em, em chỉ còn cách đến nhờ anh giúp đỡ. Mẹ nó, Ngôn Tiêu thấp thoáng nghe được vài câu, nhìn sang phía bọn họ. Lúc này gã họ Chu đang bỏ đi, Tên đeo vòng vàng đang đuổi theo hắn, luôn miệng muốn giải thích gì đó. Ngôn tiêu đi đến ven đường, nhổ một nhúm cỏ lao trong tay. Cỏ lao dài tầm một cánh tay, là loại cỏ già, rất dài. Cô vò chúng trong tay bện thành một sợi dây. Một lát sau gã đeo vàng quay trở lại, cúi đầu ủ rũ. Ngôn tiêu giấu sợi dây mới bệnh được vào túi quần jean, quay trở lại xe, sao rồi, anh chua của anh đi rồi. Lật mặt rồi, trở mặt con mẹ nó nhanh mà. Gã ta lại trở lại bộ dáng lưu manh vô lại, cười cợt lắc lắc chiếc chìa khóa xe trước mặt ngôn tiêu, lại làm phiền cô thêm một đoạn đường rồi. Ngôn tiêu dơ tay lấy lại chìa khóa thì hắn lại rút lại, cợt nhà trêu đùa cô. Ngôn tiêu lạnh mặt, không phải anh vẫn còn muốn lợi dụng tôi sao? Không muốn bị tôi lợi dụng thì cũng phải trao đổi lợi ích mới được. Xung quanh vắng lặng không có một bóng người, chỉ có một con đường cùng một chiếc xe và một người phụ nữ, lợi ích gì thì hiên nhiên quá rõ ràng. Ngôn tiêu đứng dưới đèn ánh đèn đường, thân hình trong gió đêm lạnh lùng như đau mới tra khỏi vỏ. Gã đàn ông đẩy cô ngã trên môi xe áp sát thân mình vào. Lừng ngôn tiêu bị thì trên môi xe áo kéo căng, bộ ngực căng đầy lộ ra, dưới xương quai xanh là một khe rãnh sâu. Ánh mắt hắn biến đổi, dơ tay lên về phía chiếc cổ áo đang mở rộng, trà sát xương quai xanh của cô. Động tác rất thô lỗ, thậm chí vài chiếc cúc còn bị bung ra. Chiếc cổ trắng nõn của ngôn tiêu bị hắn trà sát đến đỏ, viền gen áo ngực lộ ra. Thấy cảnh này, ánh mắt hắn càng trở nên đục ngầu thò tay xuống dưới định mò lên sờ ngực cô. Ngôn tiêu bắt lấy tay hắn nói, tôi sẽ cho anh lợi ích khác. Chỗ này tôi có vài món đồ cổ tặng cho anh, là hàng sạch. Hai chúng ta ai đi đường nấy? Đồ cổ, gã ta hồn hền ngẩn đầu lên. Trong túi của tôi, hắn ta bán tính bán nghi buông tay ra, móc chìa khóa trong túi ra mở cửa xe. Ngôn tiêu kéo cửa xe, lấy chiếc đĩa giả từ trong túi ra, đây là đồ sứ cổ thời Nam Tống, hàng tốt tôi lượm được. Hắn ta vội vàng đi qua, ngôn tiêu đưa cái đĩa ra, rồi bất ngờ đập thẳng vào đầu hắn. Chiếc đĩa bị vỡ, hắn ta kêu lên lấy tay che đầu, máu tuôn ra giữa các ngón tay. Ngôn tiêu vòng ra phía sau, giơ chân lên đạp hắn một phát khiến hắn ngã quỳ vào trong xe. Chưa để hắn kịp đứng lên, ngôn tiêu lấy cánh cửa xe đập mạnh vào cánh tay hắn, sau đó đập mạnh vào lưng khiến hắn kêu lên ngã trở lại, đạch đờ mơ nhà mày. Hắn ta điên lên đứng thẳng dậy thì chiếc cổ đã bị thắt chặt. Trên cổ một sợi dây thừng đang siết quanh cổ, ngôn tiêu một nửa người ấn vào cánh cửa, một tay siết chặt sợi dây, một tay giật chiếc chìa khóa đang nằm trong tay hắn ta. Bỗng nhiên cô nhớ ra trong túi hắn, túi hắn có dao, nhìn xuống thấy con dao đó đã nằm trên tay gã. Cô càng tăng thêm lực chặn cửa xe, hai tay siết chặt sợi dây cỏ khiến nó sắp đứt. Còn dao trong tay gã vùng lên loạn xa, suýt chút nữa làm cô bị thương. Lúc này ở phía xa xuất hiện một chiếc xe đi đến, ánh sáng đèn tạo thành một dải quang chiếu tới làm lóe mắt. Ngôn tiêu hít mắt nhìn sang, nhìn thấy lờ mờ ba bóng người từ trên xe bước xuống. Bị lóe mắt một lúc khiến thị giác của cô trở nên mơ hồ. Ngôn tỉ, cô nhớ giọng nói này, đó là giọng của thạch trung chu ánh sáng trước mắt ngôn tiêu đột nhiên bị che đi một dáng người cao lớn đứng trước mặt cô ánh mắt quét lên đôi tay đang siết chặt sợi dây của cô anh nhíu mày vươn tay lôi gã đeo vàng đang ở trong xe đẩy ra ngoài một cước đá vào bụng gã ta gã ta ngã sóng xoài trên mặt đất một tay ôm cổ một tay ôm bụng máu trên chán vẫn không ngừng chảy không nói nổi một lời vương truyện học cùng thạch trung chu chạy tới bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngẩn người ngôn tỷ chị không sao chứ Ngôn tiêu vứt sợi dây đi, ngón tay bị căng có chút đau không sao. Thái độ lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo. Quan dược quay sang, lúc này sắc mặt cô lạnh lại, cổ áo mở rộng, liếc nhìn là đã có thể thấy một mảng hồng đỏ trước ngực. Anh thu lại ánh mắt, giọng nói so với bình thường càng trở nên trầm hơn, suốt cả chặng đường cô đưa hắn đi cùng sao. Thế thì sao, hình như tôi từng nói với cô hắn là kẻ buôn bán di vật. Ngôn tiêu nghiến răng miến lợi, trách tôi. Anh thử bị người ta dí dao vào cổ xem, Quang Dược đưa mắt nhìn cô chằm chằm, người đàn ông này có đôi mắt bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Còn có gặp ai khác không? Hỏi tôi, Quang Dược không lên tiếng, phụ nữ một khi đang tức giận thì không nên dây vào, sẽ không có kết quả tốt. Anh cúi xuống kéo gã đeo vòng vàng lên, chua mâu đâu? Gã đeo vàng lầm bẩm không trả lời, nguồn tiều lấy thuốc từ trong xe tựa vào thành xe châm thuốc một tai lắng nghe anh ta cha hỏi. Không tra hỏi được gì, gã đeo vàng một mực không khai. Đi rồi, ngôn tiêu nhà khói, nếu anh đang tìm gã họ chua kia thì hắn đi rồi, hai bọn họ trở mặt nhau rồi. Quan giữa cao mày đứng dậy, mẹ nó trở mặt thật đúng lúc, họ chua kia quá gian xảo rồi, hắn chắc chắn biết chúng ta muốn dùng tên này nhử vì thế trở mặt ngay. Thạch Trung chua thức giận dậm chân, vậy tên này không còn tác dụng gì nữa rồi. Vương truyện học nhìn tên đeo vàng nói thả hắn, chờ đã. Ngôn tiêu dập thuốc, chương tám, ngôn tiêu kêu chờ, ba người đàn ông cũng dừng lại chờ thật. Cô chui người vào trong xe, từ trong túi lấy ra một đôi găng tay đeo vào. Đôi găng tay màu trắng ôm lấy những ngón tay thon dài của ngôn tiêu. Cô kéo căng đôi găng tay đi về hướng gã đeo vòng vàng, lấy chân đạp vào tay hắn một phát. Vừa nãy chính bàn tay này đã chạm vào cô, hắn ta bị đạp một cái kêu rú lên, dùng một tay ngăn chân của ngôn tiêu con mẹ nó cô muốn làm gì. Ngôn tiêu cúi xuống tay trái kéo cổ áo hắn lên tay phải vả xuống mặt hẳn. Liên tiếp 7-8 cái càng tát càng mạnh. Trong màn đêm yên tĩnh cách lớp bao tay có thể nghe thấy tiếng bạt tay vang lên giống như âm thanh những hòn đá đang được ném xuống mặt hồ. Trên miệng gã dì máu ánh mắt đỏ ngầu. Con đàn bà chết tiệt. Lại một cái bạt tay nữa hạ xuống. Xung quanh không một tiếng người, vương Truyện học và thạch trung chu đều ngây người đứng nhìn. Trong mắt bọn họ, đôi tay kia vung lên hạ xuống bao nhiêu lần thì khuôn mặt người phụ nữ đó cũng lạnh lùng đi mấy phần. Không biết đánh được bao nhiêu cái, khi cánh tay ngôn tiêu dơ lên thì bị một bàn tay giữ lại. Đủ rồi, quan dược kéo tay cô xuống. Ngôn tiêu cử động một cái, lúc này một cảm giác đau đớn ùa đến. Hiện giờ cổ tay cô đang đặt trong lòng tay thô giáp của anh, chỗ cổ tay bị tay anh nắm cảm nhận được độ ấm. Buông ra. Quan dược không bỏ ra, bàn tay còn lại cũng nắm lấy cổ tay còn lại của cô. Đôi bàn tay của cô có lẽ chỉ tiếp xúc qua các gì vật dễ vỡ chưa bao giờ phải dùng lực lớn như vậy. Hiện giờ khớp tay đã bị chật khớp xương bị chật nhô lên. Ngôn tiêu quay đầu sang tôi bảo anh buông tay ra anh có nghe thấy không? Cổ tay cô bị chật khớp rồi, quan dược một tay nắm trên cổ tay một tay nắm bên dưới của ngôn tiêu. Đừng có làm hỏng ngôn tiêu đoán được anh muốn làm gì, hai mắt nhìn anh chằm chằm tôi cảnh cáo anh tôi dùng nó để kiếm cơm đấy. Ánh mắt quan dược tối lại, nhìn từ mặt cô xuống cổ tay, xác định đúng khớp tay, dùng một chút lực xương kêu rắc một cái. Ngôn tiêu cắn răng chịu đau, hung hăng lườm anh. Không cần cảm ơn, quan dược buông lòng tay, thái độ hờ hững. Thạch chung chu lúc này mới tròn tỉnh đi qua, được rồi, chị dậy đã cho hắn một bài học tội tình gì phải vì loại người này mà làm mình bị thương. Ngôn tiêu cười lạnh động chân nghiền ngón tay của gã đeo vòng vàng một cái khiến hắn lại rú lên như lợn bị chọc tiết. Được rồi, hắn suýt nữa cưỡng hiếp tôi, thế mà đã được rồi sao? Quan dược tối mắt lại, một lần nữa nhìn đến cổ áo đang bị kéo rộng ra của cô. Con mẹ nó, thằng danh này mày quá vô sỉ, thạch chung chu nghe xong không nhịn được đặt một phát vào gã đeo vàng. Gã ta một tay đang bị dẫm lên, ăn thêm một đạp thì co quắp lại như một con tôm, đột nhiên nhấc tay còn lại vung về phía bàn chân đang dẫm lên tay hắn của ngôn tiêu, hướng về phía con dao vừa bị rơi trên mặt đất. ngôn tiêu bị kéo lùi ra sau, quan dược chắn trước mặt cô cúi người nắm lấy bàn tay của hắn ta bẻ quạt lấy lại con dao. Gã ta bật khóc vì đau đớn, thạch trung chu lúc này đá thêm cho hắn hai phát mẹ kiếp mày còn dám làm càn. Vương học chuyện cũng là một thanh niên nóng máu, vén tay áo của mình lên bồi thêm vài phát. Đồ chó can mày to lắm mà thằng tao phải đánh chết cái loại không biết liêm sỉ như mày. Gã đó tay ôm đầu lan quan lăn lại trên mặt đất liên tục kêu lên các người làm khảo cổ thế mà lại đánh người như vậy, tôi sẽ kiện mấy người. Hai người bọn thạch trung chu và vương học chuyện thực sự còn đá thêm cho hắn phát nữa. Quan dược đưa giao cho vương chuyện học, hai người không cần phải tự mình động thủ. Tiểu. Vương đi lấy sảnh trên xe ra đây. Vương chuyện học cầm dao chạy đi. Một lúc sau trở lại cầm trên tay một chiếc sảnh. Quan Dừa cầm lấy sảnh, ngồi xổm xuống bên cạnh gã đeo vàng lấy lưỡi sảnh chìa vào bàn tay vừa bị nghiền của gã. Quay đầu lại hỏi Ngôn Tiêu vừa rồi bàn tay này chạm vào người cô phải không? Ngôn Tiêu đưa mắt phải. Quan Dừa quay đầu lại chiếc sảnh trong tay cắm xuống, gọn gàng rứt khoát mỗi một lần ấn xuống là một tiếng hét thảm. Càng cắm xuống càng sâu khiến người ta cảm nhận được các khớp ngón tay bị cắt đứt. Đánh xong, quan dược cắm sẻng xuống đất nắm cổ áo của gã kia lôi dậy kiện. Nhớ cho rõ mặt tao, có giỏi thì đi kiện đi. Toàn thân gã ta và bàn tay nhũn như bún, run rẩy không ngừng, trong miệng chỉ còn vài tiếng rên gì đứt quãng. Từng con gió đêm thổi mạnh đến, ngôn tiêu nheo mắt lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi sổm đó, bờ vai anh rộng mái tóc cắt ngắn, chiếc áo sơ mi bị gió thổi tung bay trên mặt đất phản chiếu bóng dáng của anh. Ngôn tỷ vương chuyện học đi đến hỏi có chút giận được chút nào không? Đừng để ý thằng khốn này nữa, để bọn em giải quyết chị đến thị trấn nghỉ ngơi một chút đi. Ngôn tiêu xoa cổ tay nhìn về phía ngôn dược đang rút chiếc sảnh đứng lên. Tay cô hiện giờ không nên lái xe, anh ta quay đầu gọi Thạch Trung Chu tiểu thạch cậu qua đây lái xe giúp cô ấy. Thạch Trung Chu vừa định đi qua thì nghe ngôn tiêu nói, anh lái đi. Quan dược quay đầu lại nhìn cô, anh lái xe tôi, xe anh để tiểu thạch lái. Thạch trùng Chu sững lại, rồi nhận lấy cái sảnh trên tay quan dược cũng được quan đội anh qua đó đi. Quan dược mím môi, giơ tay ra. Ngôn tiêu đưa chìa khóa cho anh. Trên ghế xe có vết máu của gã đeo vòng vàng, ra trên ghế bị rách vì vừa rồi hắn vông dao ra. Ngôn tiêu lấy găng tay lau sạch sẽ vết máu rồi ngồi xuống. Cô liếc mắt qua thấy quan dược đã ngồi vào vị trí lái, cắm chìa khóa vào mở khóa. Khuôn mặt anh khi nhìn nghiêng trông trầm ổn hơn, mũi thẳng như kẻ chỉ khi lái xe sẽ yên lặng không nói lời nào. Thạch Trung Chu nhìn về phía chiếc xế hộp màu đỏ đang rời đi, khuyết khuyều tay vương chuyện học rõ ràng quan đội nói ngôn thì không thể tự đến đội được. Tôi nói với cậu chị ấy chính là thượng có cửu thiên ôm nguyệt, hà có tứ hải bát long cậu xem thằng danh kia bị đánh như vậy là đủ biết. Vương chuyện học nhìn gã đàn ông nửa sống nửa chết nằm sóng xoài trên mặt đất, suy một tiếng khinh miệt đáng đời. Sau một lúc chiếc xe đã đến một thị trấn, có một vài quán trọ ở ven đường. Lúc này đã là 10 giờ tối, thị trấn này không có buôn bán về đêm, chỉ có vài hàng quán ít hỏi. Nhìn thoáng qua thì có vẻ trên phố có một nhà vẫn đang sáng đèn buôn bán. Quan Dược xuống xe đi vòng sang phía ngôn tiêu gõ cửa, xuống đi. Ngôn tiêu hạ cửa xe xuống, nghe thấy ông chủ quán nói với Quan Dược không có món khác chỉ còn mì thôi. Quan Dược quay đầu lại nhìn một lát rồi nói, vậy cho tôi hai bát. Ngôn tiêu ngồi xuống cạnh bàn lấy ra vài món đồ rồi đi ra ngoài một mình hút thuốc. Ánh sáng đèn đường trong màn đêm phủ lên bóng dáng cao lớn của anh tạo cảm giác mơ hồ chỉ có ảnh lửa lập lòe của điếu thuốc kẹp trên ngón tay anh là chân thực. Ngôn tiêu lấy ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng phát họa lại hình ảnh đó, trong đầu lại nhớ lại mình từng dám định qua một pho tượng cổ. Dưới ánh sáng ban ngày thì đó xác thực là một tượng Phật giáo phổ độ chúng sinh, nhưng khi quan sát bức tượng vào ban đêm qua một lớp thù kính, nó dương như lại trở nên ma mị hơn. Khó trách trước đây cô từng nghĩ anh ta là quân trộm cướp, không hiểu sao cô luôn cảm giác trên người đàn ông này có tác phong của bọn thổ phỉ. hút xong điếu thuốc quan dược trở lại ngồi xuống đối diện với ngôn tiêu. Cái này ăn thế nào? Ngôn tiêu nhìn anh rồi bĩu môi. Trong bát là mì xào, rắc đầy đủ gia vị, rau thịt chất một đống trong bát. Trộn lên, tay tôi đau, quan dược liếc cô, đưa bát đã trộn của mình sang rồi lấy bát mì của cô về phía mình trộn đều. Ngũ quan của anh rất rõ ràng, khi cúi xuống thì các đường nét trên khuôn mặt càng trở nên rõ nét. Hơn, môn tiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cúi xuống của anh, vắt chéo hai chân, anh học võ ở đâu thế? Quan dược ngước lên, tự nhiên hỏi cái này làm gì? Tìm hiểu thêm về đồng đội thôi. Lần trước cô thuê đám du côn đến hành hung bọn họ cả Vương truyện Học và Thạch Trung Chu đều bị thương, chỉ có mình anh không sức mẻ gì cả. Hôm nay đánh gã kia cũng chỉ cần một vài cước là làm hắn ta đau đớn không lên lời. Nếu nói cô không tò mò thì là nói dối. Quan dược cúi xuống, ngoáy đôi đũa trong tay, trước đây tôi làm việc ở tổ chức bảo tồn Tây Bắc một thời gian. Các thành viên của tổ chức sẽ phải học các kỹ năng để tự vệ. Có tổ chức như vậy sao? Khu vực Tây Bắc được xem là nơi có nhiều di vật nhất trong cả nước, có một tổ chức như thế thì có gì lạ chứ? Ngôn tiêu suy nghĩ một lát, sao tôi chưa từng nghe qua tổ chức nào như thế nhỉ? Chỉ là một tổ chức phi chính phủ, không có danh tiếng gì cả. Quan Dược tiếp tục ăn mì, không nhắc đến vấn đề này nữa. Ngôn tiêu cầm đũa đổi sang tay trái, gầy gầy vài cái sau đó cúi đầu ăn. Vừa ngẩn đầu lên, thấy Quan Dược đang nhìn tay cô. Cô không phải là người thuận tay trái nhưng từ nhỏ đã được bố mẹ nuôi tập cho, khi cần thiết thì vẫn có thể dùng tốt. Thực ra vừa rồi cô có thể tự mình trộn mì. Anh trộn mì không tệ nha. Quan Dược không trả lời, anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng khiến người khác không thể nào biết anh đang nghĩ gì. Vừa ăn xong thì điện thoại vang lên, Quan Dược nhanh chóng nhấc máy, đứng dậy nói, đi thôi. Thạch Trung Chu đã chờ ở phía trước của một nhà nghỉ, khoảng 10 phút sau, chiếc xế hộp đỏ của ngôn tiêu chạy đến. Vừa nhìn thấy ngôn tiêu xuống xe cậu ta liền ra báo cáo kết quả, ngôn tỷ, bọn em đã đưa thằng khốn kia đến đồn cảnh sát trên người hắn lúc đó còn giấu một số tang vật khác nói không chừng đợt này hắn phải ngồi bóc lịch vài năm. Ngôn tiêu hỏi, cảnh sát không có hỏi tại sao hắn bị thương à. Có hỏi nhưng bọn em bảo không biết rõ. Thực ra bọn em cũng có đánh đấm được mấy cái đâu. Ngôn tiêu nghiêng đầu nhìn sang quan dược vậy là tính hết lên đầu anh hả. Quan dược đóng cửa xe, không việc gì. Ngôn tiêu bỗng nhiên bật cười, tôi cũng có phần, hai chúng ta coi như đồng phạm. Quan Dực nhìn cô, không nói. Thạch trung Chu lấy đồ trên xe ngôn tiêu mang vào trong, bọn em đặt phòng xong rồi. Hôm nay chị mệt rồi nên nghỉ ngơi cho tốt. Chị đừng để chuyện thằng khốn kia làm trong lòng. Ngôn tiêu thuận miệng đáp một tiếng rồi đi theo cậu ta qua một hành lang hẹp bước lên cầu thang thấy vương chuyện học đang nói chuyện với một người phụ nữ con nước da ngâm đen. Đó là bà chủ nhà, họ hàng của vương chuyện học. Nếu bọn em đi tuyến đường này thì thường đến ở nhà nghỉ của chị ấy. Thạch Trung Chu chào hỏi người phụ nữ đó, gọi cô ta là chị Mai. Nhà nghỉ nhỏ, phòng nghỉ cũng nhỏ, mùi thuốc khử trùng khá nặng. Thạch Trung Chu đặt hành lý xuống rồi đi ra ngoài. Ngôn tiêu vào phòng vệ sinh rửa mặt nhìn mình trong gương. Kéo cổ áo xuống nhìn, dưới cổ một mảng màu đỏ vẫn chưa tan. Nhìn thấy vết tích này khiến cô lại bực tức cởi quần áo ném vào sọt rác, mở vòi nước nóng. Thân thể không một mảnh vải đứng dưới vòi nước trà sát vào nơi đó cho đến khi cảm thấy đau mới dừng lại. Cô rửa sạch từng đốt từng đốt ngón tay, ngay cả khi đeo găng tay vào đánh gã ta cô vẫn cảm thấy bẩn. Tắm xong, mặc kệ mái tóc vẫn còn ướt môn tiêu ngã nằm lên giường. Quả thực cô rất mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng lại không thể nào chợp mắt được. Dường như khi con người ta quá mệt thì không thể đi vào giấc ngủ. Hai mắt mờ tỏ nhìn trần nhà màu trắng thật lâu trong đầu lại hiện lên hình ảnh bóng lưng quan rực ngồi sổm trên mặt đất. Cô phải thừa nhận khi anh ra tay đánh gã kia trong lòng cô thực sự vô cùng dễ chịu. Audio chuyện được đăng ở cô úc đọc chuyện.com chương 9, ngày hôm sau ngôn tiêu dậy muộn, tối hôm trước không rõ mấy giờ cô ngủ trời vừa tờ mờ sáng phòng bên cạnh có động tĩnh. Cô tỉnh dậy, loáng thoáng nghe thấy âm thanh vài người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Với tay cầm di động lên xem, mới 5 giờ sáng, mơ mơ màng màng lại chùm chăn ngủ tiếp. Đến khi tỉnh lại, thời gian đã không còn sớm. Lúc cô ra khỏi phòng đã là 12 trưa. Đi xuống lầu không thấy ai, chỉ có bà chủ nhà đứng ở quầy lễ tân nở nụ cười chào cô, ngủ ngon chứ. Cũng tốt, ngôn tiêu nhớ ra bọn họ gọi cô ấy là chị Mai. Bọn họ đi ra ngoài rồi. Em có muốn ăn cơm trước không? Chỗ này của chị cũng bán đồ ăn sao? Không bán cho người khác, chị chỉ làm cho đội khảo cổ thôi. Chị Mai là người thích cười, ngôn tiêu phát hiện ra cô ấy và vương học chuyện thái độ nhiệt tình khi nói chuyện có chút giống nhau, rất thật thà chất phát. Trước lúc mấy người họ ra ngoài có nói tối hôm qua em bị ăn hiếp nên hôm nay cần bồi bổ một chút. Em muốn ăn gì để chị kêu phòng bếp chuẩn bị. Ngôn tiêu suy nghĩ một lát lắc đầu, không cần đâu. Từ ăn hiếp này cô không thích nghe cái gì cô cũng ăn được trừ cái thứ gọi là ăn hiếp này. Cuối cùng ngôn tiêu quyết định ra ngoài ăn cơm, chọn bừa một quán ăn nhỏ gần đó. Khi quay lại nhà nghỉ, thấy xe Việt giã đã đậu bên ngoài, có lẽ ba người kia đã trở về. Vừa vào cửa cô suýt đụng vào một người cô ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Là quan dược, bản thân ngôn tiêu đã khá cao so với phái nữ, nhưng khi đứng bên cạnh anh cô thấp hơn anh hơn một cái đầu. dáng người anh cao giáo, đôi chân dài khi bước xài rộng. Lúc va vào anh mang theo một cơn gió nhẹ, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin trong quần. Ngôn tiêu cúi đầu, đập vào mắt là vòng eo săn chắc của anh. Cô từng gặp Chu Mâu. Sao? Ngôn tiêu lười biếng di chuyển mắt từ trên người đến khuôn mặt anh. Quan dược lặp lại câu hỏi tối hôm qua cô có nhìn thấy Chu Mâu không? Có thấy, thì sao? Cô có nhớ lúc đó hắn rời đi theo hướng nào không? Chính là hướng này, đi về phía thị trấn. Quan dược gật đầu, mím môi suy nghĩ. Ngôn tiêu hỏi, mấy người vẫn đang tìm hắn ta sao? Quan dược liếc nhìn cô, vẫn còn một phần của Hoàng Ngọc chưa tìm lại được. Thạch Trung Chu đang đứng ở bên cạnh bàn rót nước chen vào nói, thằng danh đó chắc có bệnh. Tìm được nó rồi thì phải tẩn cho hắn một trận như từ. Ngôn tiêu nhướng mày, bệnh gì? Chị nói xem khu vực Tây Bắc này có bao nhiêu tổ chức khai quật di vật chứ? Thằng khốn đó không đến nơi khác trộm mà chỉ đi đến chỗ đội khảo cổ chúng ta, đó còn không phải là bị bệnh. Từ lúc quan đội lập ra đội khảo cổ là hắn bắt đầu ra tay. Đã vài lần rồi nhưng đều thoát được. Nói đến, đây Thạch Trung Chu lại bực bội mắng một câu, thằng đó nhất định có bệnh, nếu không thì phải có thù hằn gì với đội của chúng ta. Nguồn tiêu nhớ lại thân hình gầy như que củi đó, nghe khẩu khí của Thạch Trung Chu có vẻ như cậu ta cùng gã họ Chu đã từng có tranh chấp. Lúc còn ở Tây An bọn họ từng nói họ hiểu gã trộm đồ này hơn cảnh sát. Cô nhìn quan dược đội khảo cổ này là do anh lập ra. Anh bâng khuân ừ một tiếng, nhìn anh không giống như người làm nghề này, quan dược nhìn sang, nhìn tôi thì giống như làm nghề gì. Ngôn tiêu cười, mắt nhìn lên người anh một vòng, làm gì cũng được. Dừng một chút rồi nói thêm, điều quan trọng là anh có muốn làm hay không. Ánh mắt của quan dược và cô chạm nhau, khuôn mặt anh thâm trầm, ánh sáng trong đôi mắt anh so với người khác dường như sâu hơn một chút, như thể muốn cuốn người đối diện vào ánh mắt ấy. Ngay khi không khí rơi vào trầm lặng, anh đột nhiên nói công việc của tôi hiện giờ rất tốt. Người đàn ông này thật không biết nói đùa. Ngôn tiêu lướt qua anh đi đến tiền sảnh cầm một cốc giấy lên đưa về phía thạch trung chu để anh ta rót nước cho cô. Thạch trung chu đưa cốc nước cho cô, rồi lại đưa cho quan dược một cốc quay đầu lại nói với ngôn tiêu, vừa rồi chị Mai nói chị không ăn chưa ở đây, có phải không quen với món ăn nơi này không? Bọn em là người địa phương, chị thích ăn gì cứ nói với bọn em, đừng khách sáo. Lúc này vương truyện học cùng chị Mai đang nói chuyện ở cạnh cầu thang cách đó không xa. Ngôn tiêu nhìn về phía hai người kia hỏi, vậy hai cậu đều là người thiềm Tây? Không phải, ngôn tiêu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, vậy còn anh quê anh ở đâu? Quan dược đang uống nước cổ hỏng và ngực khẽ phập phồng ít hầu trượt lên xuống. Đường cong của hàm phát họa chiếc cầm cương nghỉ. Quan dược chưa kịp trả lời thì Thạch Trung Chu đã nhanh nhỏ nói quê của quan đội chính là trái tim của cả nước ta đó, là ở thủ đô. Ngôn tiêu nói, nghe nói đàn ông Bắc Kinh đều đặc biệt lắm mồm. Ánh mắt quan dược tối sầm lại, chưa nghe nói qua. Thạch Trung Chu ở bên cạnh bật cười, thôi cho em xin, nếu thực có ngày quan đội lắm mồm thì em mừng còn không kịp. Anh ấy chỉ biết có sao nói vậy thôi. Vương Truyện học nghe được câu này cũng quay đầu lại cười theo. Quan dược không trả lời tỏ vẻ chuyện mọi người đang nói không liên quan gì đến mình. Anh đặt chiếc cốc giấy xuống, quay đầu đi ra cửa chính. Ngôn tiêu thấy tâm tư của anh dường như không đặt ở đây, có lẽ đang còn suy nghĩ về gã chu mâu kia. Sau khi quan dược đi, trong phòng cũng chỉ còn vang lên tiếng trò chuyện giữa chị Mai và vương truyện học. Thực tế thì chủ yếu là chị Mai nói, vương truyện học chỉ ẩm ừ đáp lại như kiểu học sinh đang nghe cô giáo chủ nhiệm giáo huấn. Hai người đều dùng tiếng địa phương nói chuyện nên ngôn tiêu nghe không hiểu. Cô quay sang hỏi thạch Trung chu, bọn họ đang nói gì thế? Thạch Trung chu tiến sát lại, nhỏ giọng thầm thì vừa nói vừa cười, vương truyện học đang bị chị Mai thúc giục tìm bạn gái. Đây không phải là lần đầu, mỗi lần bọn em đến đây là chị ấy lại căn nhằn chuyện này. Vương truyện học nhỏ hơn chị ấy mười mấy tuổi nên rất sợ chị ấy. Câu vừa rồi là nói cái gì? Nói người làm khảo cổ khó tìm bạn gái kêu cậu ta phải nắm bắt cơ hội chài, thật đau tim mà, nghề của chúng ta màn trời chiếu đất, rong ruổi khắp cả nước quả thực không dễ tìm đối tượng. Hạch chung chua tay bóp chén giấy lắc lắc đầu, cậu ta có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn xoe trông rất dễ thương. Nhìn động tác lắc đầu của cậu ta thật có chút buồn cười. Ngôn tiêu nhách miệng cười, nghe hai người kia đang trò chuyện bằng tiếng địa phương, đứng tựa vào quầy lễ tân chốc lát rồi cầm cốc nước đi ra cửa. Ngoài cửa nhà nghỉ có một cây táo rất to, cao cỡ một người, cảnh lá xôm xuê quả sai chi chít. Lúc cô đi ra, quan dược đang tựa vào gốc cây, tay kẹp điếu thuốc, thân hình anh che gần hết thân cây, bờ vai bị bóng cây che phủ, chỉ thấy lờ mờ hai hàng lông mày rậm. Cô tiến về phía đó đứng bên cạnh anh, ánh mắt liếc nhìn gò má anh. Anh cắt tóc rất ngắn để lộ ra đôi tay, xuống phía dưới là xương hàm, góc nghiêng khuôn mặt sắc nét, đôi môi mỏng, chiếc mũi cao thẳng, vầng trán rộng, mí mắt rõ ràng. Nghe nói đàn ông có ngoại hình sắc nét như vậy thì tốt nhất không nên dây vào. Cảm giác được ánh mắt cô quan dược nghiêng mặt nhìn thẳng vào cô. Ngón tay ngôn tiêu vân về miệng chiếc cốc đột nhiên hỏi anh có bạn gái chưa? Quan dược lúc đầu không hiểu ý cô, nhưng khi nghe thấp thoáng cuộc trò chuyện giữa chị Mai và vương truyện học liền hiểu ra vấn đề. Hóa ra lại bị bọn họ lôi vào mớ bòng bong này. Không có, ngôn tiêu nhìn vào ngón tay anh, vậy kết hôn rồi sao? Quan dược nhướng mắt chán lộ ra vết nhăn cũng không có. Trên ngón tay anh quả thực không có dấu vết đeo nhẫn. Ngôn tiêu nhớ đến lời của Thạch Trung Chu, nhếch miệng cười, vì làm khảo cổ nên khó tìm bạn gái sao. Quan Dược nhìn câu chuyện này không có gì đáng buồn cười cả. Ngôn tiêu nhìn lại anh cong môi cười, độc thân cũng tốt vậy ảnh chụp tôi trong điện thoại anh cũng không cần phải xóa đi. Quan Dược giờ mới hiểu ra anh là đàn ông độc thân, nếu có ảnh của một người phụ nữ ở trong điện thoại thì không nên lắm. Lấy điện thoại từ trong túi ra anh tìm lại ảnh cô, định ấn nút xóa, bỗng có một bàn tay ngăn lại. Bàn tay của ngôn tiêu luôn được chăm sóc kỹ càng, ngón tay xanh nhạt làn da mịn màng. Bàn tay, đó đang đặt trên màn hình điện thoại, ánh sáng điện thoại chiếu lên lòng bàn tay cô khiến làn da gần như trở nên trong suốt thậm chí còn nhìn thấy cả lông tơ. Nhìn thấy ngón tay cô làm quan dược nhớ lại hình ảnh ngày đó cô dơ ngón giữa về phía mình, đây là đôi tay đã đánh gã đàn ông kia cũng là đôi tay đã tiếp xúc qua vô số di vật khổ. Anh hơi mím môi, mắt liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Ngôn tiêu đứng bên cạnh nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay anh. Tóc cô từ hai bên má rũ xuống chạm lên cánh tay khiến anh ngứa ngáy. Quan dược đứng thẳng người, lặng lẽ đổi tay cầm di động tạo một khoảng cách giữa hai người. Trong hình là cảnh tượng trong quán bar đêm hôm đó cơ thể người phụ nữ ngã ra sau, miệng và mũi bị một bàn tay bịt chặt cặp mắt mờ to không hề tỏ ra sợ hãi nhưng ánh sáng mờ ảo lúc đó lại vô tình tạo ra một cảm giác kinh sở. Ảnh chụp xấu như vậy mà anh lại đi gửi cho bùi minh sinh, nguồn tiêu đoán phản ứng của anh ta khi nhìn thấy bức ảnh này là cười nhạo cô. Tôi không thể để ảnh chụp mình xấu xí như vậy trong điện thoại một người đàn ông, muốn lưu thì. Lưu một bức trông đẹp một chút, cô vứt chiếc cốc giấy vào thùng rác tạo dáng rồi nói, nào chụp cho tôi một tấm. Sau lưng cô là bầu trời trong xanh với những áng mây trắng, xung quanh là phố phường thị trấn, sau phố là một dãy tòa nhà thấp tầng. Giữa một khung cảnh đơn giản như vậy, người phụ nữ đứng trước mặt càng trở nên bắt mắt. Ngôn tiêu ôm cánh tay dựa vào thân cây, cô mặc một chiếc quần dài cạp cao màu đen áo sơ mi trắng cắm thùng để lộ vòng eo thon thả. Một chân vắt chéo phía trước càng khiến nó trông thon dài hơn. Gương mặt cô mở ảo qua làn khói thuốc của anh chỉ có đôi mắt sáng ngời là rõ ràng. Quan dược nhìn cô một lúc sắc mặt trầm xuống cúi đầu dùng ngón tay xóa tấm ảnh trong máy. Tôi không có ý định lưu ảnh cô. Nói xong anh quay đầu đi, ngôn tiêu nhàn nhã dựa vào thân cây, nhìn theo bóng lưng người đàn ông. Ánh mặt trời chiếu xuống, sóng lưng ấy thẳng tắp bờ vai rộng và cái eo hẹp cùng với đôi chân dài đang xài bước đi tạo nên một chiếc bóng mờ nhạt trên mặt đất. Cao và thẳng tựa như loài cây bạch dương của vùng đất Tây Bắc này. Một cây bạch dương đầy kiêu ngạo, chương 10, buổi chiều đội khảo cổ sẽ rời đi. Chị Mai Giáo huấn em trai một hồi không có kết quả nên tâm trạng không được tốt. Cô ấy đang ngồi sau quầy lễ tân xem hài kịch trên điện thoại. Lúc quay đầu lại thấy ngôn tiêu đeo túi đi từ trên lầu xuống tâm tình liền vui vẻ lên. Chào em, ngôn tiêu quay đầu lại. Chị Mai cười cười nói, nghe nói em mới đến đội khảo cổ, sau này nhờ em chăm sóc chuyện học nhà chị nhé. Ngôn tiêu buồn cười, em cũng mới vào đội, sao có thể chăm sóc người khác được chứ. Chị Mai tỏ ra ngượng ngùng, chuyện học nhà chị rất hiểu chuyện, lại ngay thẳng. Trước đây chị không cho nó học khảo cổ nhưng nó khăng khăng đòi học, sau này chỉ mong muốn nó có thể tìm được một nơi ổn định công tác. Khi quan đội mời, nó nhận lời gia nhập đội của cậu ta cũng may là gặp được nhiều người tốt. Em nói xem thằng nhóc đó có cần người quan tâm chăm sóc không? ngôn tiêu không biết rõ cậu ta gia nhập đội khảo cổ thế nào, xem ra có vẻ cũng có vẻ không chính thức lắm. Chị Mai thấy cô không trả lời thì lại nói thêm, lúc rảnh rỗi thì mọi người tâm sự với nhau một chút, gia nhập vào đội thì giúp đỡ nhau. Tính tình chuyện học nhà chị rất tốt chịu khó lại rất có trách nhiệm. Ngôn tiêu hiểu được chị mai muốn gì, xem ra người chị này rất quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cậu em. Cô tựa vào chiếc bàn bên cạnh tiểu vương năm nay bao nhiêu tuổi? 27, trẻ quá kém em đến 7 tuổi. Sắc mặt chị ngôn biến đổi em đã 34 rồi sao? Nhìn đâu có giống, ngôn tiêu nghiêm túc gật đầu, vừa tròn 34 tính cả tuổi mụ là 35. Chị Mai liền lúng túng, lẩm bẩm vậy thì không hợp rồi, hơn nhau nhiều tuổi quá. Còn lớn tuổi hơn cả quan đội trưởng Ngôn tiêu nghe thấy lời này liền hỏi quan đội bao nhiêu tuổi. Chỉ khoảng 30 thôi, không phải 30 thì là 31. Chuyện học đã từng nói với chị nhưng chị không nhớ lắm. Ồ, vậy còn ít tuổi hơn em. Ngôn tiêu nhịn cười đi ra cửa. Tuổi tác chính là vấn đề, vì vậy cô mới nói lung tung để chị ta rút lui. Phụ nữ chính là hay để ý đến chuyện tuổi tác của nhau. Ngôn tiêu không lái xe mà đi bộ đi dạo cô đi dọc theo tuyến phố, dễ hai khúc cua. Khu phố trước mặt là nơi náo nhiệt chắc là khu buôn bán. Hai bên phố đều là cửa hàng, đa số là bán các món ăn bình dân và đặc sản của địa phương như lựu lâm đồng, hạt rẻ trần an, táo đỏ của huyện gia thịt dê hoành sơn các biển hiệu san sát liền kề. Ngôn tiêu vừa đi vừa nhìn, không có ý định mua chỉ dừng lại phía trước của một gian hàng bán các con rối dây. Làm công việc gắn liền với cổ vật một thời gian dài đâm ra cô đối với loại hình nghệ thuật cổ xưa này có chút hứng thú Bên cạnh có người đi đến đột nhiên vỗ nhẹ vào vai ngôn tiêu một cái Cô quay đầu lại thấy một người đàn ông trung niên đang đứng phía sau mình Ngôn tiêu thật sự là cô, tôi còn tưởng nhận nhầm người Ngôn tiêu không có phản ứng gì Người đàn ông này là đồng nghiệp trong nghề ở Thượng Hải có gặp qua vài lần Hai người cũng không tính là thân quen Nghĩ lại một chút thì nhớ ra ông ấy tên là Tống Phương, thầy Tống, thật là trùng hợp. Tống Phương gật đầu, ở nơi xa xôi thế này mà cũng gặp được cô. Tôi còn tưởng cô đang ở Thượng Hải. Ngôn tiêu trả lời có lệ, đi ra ngoài một chút. Gặp lại đồng nghiệp lại nhớ lại những chuyện xảy ra ở Thượng Hải khiến tâm tình đều không còn. Tống Phương thấy ánh mắt cô trông rất lạ, cười cũng rất miễn cưỡng nên cũng không đề cập đến công việc đã mất của cô, chỉ nói đùa đôi câu, ra ngoài một chút cũng tốt, bên ngoài nhiều đồ tốt, khả năng tìm thấy được rất cao. Ngôn tiêu cười, tôi không muốn tìm đồ tốt gì cả. Đồ tốt ở đây là chỉ cổ vật, ánh mắt Tống Phương dò xét ngôn tiêu hai lượt như thể suy đoán xem lời cô có đáng tin hay không, trên mặt lại nở ra nụ cười, vậy được cô cứ tiếp tục đi dạo đi, tôi còn có chút việc nên đi trước. Ngôn tiêu nhìn ông ta rời đi. Sau khi đi qua một dãy hàng, ông ta quay đầu lại nhìn về phía bên này một lát rồi mới bước vào bên trong một gian hàng. Đột nhiên bị mất hứng nên ngôn tiêu tùy tiện đi dạo xung quanh. Lúc chuẩn bị trở về, đi ngang qua một con hẻm, ở đó xuất hiện một người đang đứng nhìn cô. Ngôn tiêu nhìn sang, dừng lại, sau đó đi về hướng đó. Sao thế tìm người mà lại đến chỗ này tìm? Quan dược đứng trong con hẻm, khuôn mặt nghiêng nghiêng, tầm mắt nhìn ra xa âm trầm và sắc bén, sóng mũi thẳng như được điêu khắc cô có biết chỗ kia là nơi nào không? Ngôn tiêu nhìn theo hướng nhìn của anh, là quán thịt bò của người Hồi giáo, biển hiệu màu xanh chữ trắng, phía bên là chữ Hồi giáo, một tiệm mì. Không phải, bên cạnh quán đó, là chỗ mà người vừa rồi nói chuyện với cô đi vào. Ngôn tiêu nhìn sang gian bên cạnh đúng là nơi vừa rồi Tống Phương đi vào. Cửa hàng đó không có treo biểu hiệu, trên cửa kính chỉ dán hai chữ, đã bạc màu gần hết phần còn lại rất mờ nên không rõ là viết cái gì. Đang nhìn hướng đó thì Tống Phương từ bên trong đi ra, trên tay cầm theo một hộp giấy, trên hộp có dòng chữ trứng gà ta địa phương, Ngôn Tiêu nói, chắc là bán đặc sản. Vừa nói xong thì thấy không đúng, Ngôn Tiêu nghĩ một chút liền hiểu ra, a, là Tổ tử. Quan Dực nhìn sang cô Tổ Tử, đó là từ lóng của giới chơi đồ cổ, nơi đó cất giấu rất nhiều bảo vật mua đi bán lại cổ vật. Nơi như vậy được gọi là tổ tử. Vừa rồi lúc nói chuyện cùng Tống Phương, ông ta có nói ra ngoài có thể kiếm được nhiều đồ tốt trước khi đi còn nhìn cô một cách đầy hàm ý chắc hẳn đang đề phòng cô. Cái này gọi là đề phòng đồng môn, sợ cô cướp mất hàng tốt của ông ta nên mới che che giấu giấu như vậy. Ngôn tiêu tin chắc mình đoán không lầm, vừa rồi nhìn thấy ông ta mang theo hộp đựng trứng đi ra nhưng bên trong hộp chưa chắc đã là trứng gà. Quan Dược không lên tiếng, chầm mắt xuống suy nghĩ. Ngôn tiêu rất nhanh liền đoán được anh đang nghĩ gì, anh cảm thấy chu mâu đang ở trong đó. Có khả năng, chẳng trách sao quan dược xuất hiện ở đây. Ngôn tiêu lùi về phía sau hai bước tựa lưng lên vách tường. Ngõ hẻm này chỉ rộng bằng một thân người, nhà cửa xung quanh đều cũ kỹ, vách tường gạch xám xanh càng làm nổi bật gương mặt trắng như tuyết của cô, gọi tôi đến đây làm gì. Với tính cách của anh, không có chuyện anh nhiệt tình gọi. Vừa rồi lúc qua đây bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, ngôn tiêu đoán anh như vậy là đang gọi mình nên cô mới đi đến. Quan rực rời chân một bước mở miệng nói, nhờ giúp một chuyện. Hà, ngôn tiêu ngửa đầu lên nhìn anh, ánh sáng trong ngõ hẻm chiếu từ Thái Dương đến sóng mũi cô trắng nõn mịn màng như một viên ngọc giúp việc gì. Cô từng gặp Chu Mâu, hắn không biết cô là người của đội khảo cổ, nhưng hắn nhận ra tôi, cũng biết Tiểu Thạch và Tiểu Vương. Muốn tôi đi vào trong tổ tử xem thử hắn có ở trong đó hay không? Đúng vậy, ngôn tiêu dựa vào tường, ba lô trên vai bị trượt xuống khỉu tay nhưng cô không để ý đến. Cô hiếp mắt lại, một chân nhẹ nhàng di trên mặt đất đong đưa tạo ra cảm giác rất tùy ý. Đây là thái độ khi nhờ người khác giúp đỡ hả. Đứng ngược ánh sáng khiến thân hình của quan dược đặc biệt cao lớn, vóc dáng cô gái trước mặt gần như bị bóng anh che khuất. Một tay anh đút túi quần, chiếc quần ôm sát lộ ra thân hình rắn chắc nhiệm vụ của cô là giám định bộ hoàng ngọc cho nên việc này đối với cô cũng rất quan trọng. Ngôn tiêu nhíu mày tỏ vẻ mình đã hiểu rõ lời anh nói. Cô đứng thẳng dậy, lấy bao thuốc trong túi ra ung dung rút ra một điếu. Trước đây cô hút thuốc là vì công việc giám định của cô khá buồn tẻ và bận rộn, cô cần tập trung tinh thần mà nicotine có thể mang đến loại kích thích này. Hút nhiều thành quen nhưng cô lại không nghiện, đôi khi cảm thấy muốn hút thuốc thì mới đem ra hút. Giờ phút này cô vốn không muốn hút thuốc nhưng vẫn lấy ra một điếu. Kẹp thuốc giữa hai ngón tay, cô tựa vào tường hất cầm lên, hướng điếu thuốc về phía anh, nhẹ nhàng khiêu khích. Quan dược nhìn cô, biểu cảm trên mặt cô rất lạnh nhạt, hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, rõ ràng cô không nói gì nhưng lại mang lại cảm giác cô đang nói. Cô đang ra lệnh cho anh, quan dược mí môi, nhíu máy từ trong túi quần lấy ra chiếc bật lửa. Tách một tiếng, ánh lửa sáng lên, anh đưa bật lửa về phía cô. Ngôn tiêu nói, thấp xuống, cao như thế tôi châm kiểu gì. Quan rực đến gần hơn, ngón tay ấn vào bật lửa, ngọn lửa cháy lên ngay trước mắt. Môn tiêu đưa điếu thuốc lên miệng nghiêng người về phía trước sát gần anh hơn. Ánh lửa trong lòng bàn tay anh phản chiếu ánh sáng màu cam từng đường chỉ vân tay hiện lên. Cơ thể anh tiến đến gần một cách tự nhiên, đầu cúi xuống gần trong gang tấc đôi môi mỏng, cầm lún phún dâu, khi nhìn kỹ thật vô cùng nam tính. Làn khói từ từ được nhả ra, ngay lúc quan rực buông tay, môn tiêu ngước mắt lên nhìn qua làn sương mùm. Quan rực dường như thấy được hàng mi dài của cô từ từ nhấc lên, đôi mắt quyến rũ, con người đen lấy nhìn anh, nhẹ nhàng linh hoạt chuyển động. Trong thời khắc đó trái tim anh bỗng dưng lỡ một nhịp, có lẽ chỉ những người làm nghề giám định giỏi quan sát và tỉ mỉ mới có một đôi mắt như vậy. Ngôn tiêu vừa hút thuốc vừa nhìn vào đôi mắt anh, như thế anh cũng là một món đồ đáng giá mà cô đang nghiên cứu, ánh mắt cô lột trần phân tích không hề che giấu. Sai khiến người khác quả thật là một chuyện hết sức thú vị. Quan dược quay mặt đi tránh ánh mắt của cô tắt chiếc bật lửa trong tay, được chưa? Ngôn tiêu chậm rãi nhà khói, làn khói thuốc len qua những ngón tay và cánh tay anh, lượn lờ ngay trước mắt, giọng cô nói cô tràn đầy hứng thú tôi có từng nói không được sao? Quan dược trầm mắt xuống, ngôn tiêu dường như cảm thấy vui vẻ, suy nghĩ một chút xem tâm tình tôi đã, ngôn tiêu đeo ba lô lên rồi đi ra khỏi con hẻm, quan dược nhìn theo bóng cô rời đi. Cô đang đi qua đường, đưa mắt nhìn ánh mặt trời chiều trong miệng ngậm điếu thuốc bộ dáng lời biếng nhàn nhã, dường như cô chỉ là khách du lịch ở nơi này, những chuyện xung quanh đều không liên quan đến cô. Người phụ nữ này đang cố ý làm vậy, ngôn tiêu đi dọc theo phố một đoạn, sau một khoảng thời gian chừng hút hết một điếu thuốc thì dễ ngang đi về hướng gian hàng kia. Đến gần mới nhìn thấy rõ mấy chữ bị rơi trên biển hiệu là đặc sản, nhưng nhìn vào bên trong thì trống trơn, chỉ có vài thùng giấy xếp trồng lên nhau ở góc tường. Càng nhìn càng có thể khẳng định nơi đây chính là tổ tử. chương 11, ánh sáng trong cửa hàng rất tối. Khi đi vào, môn tiêu phải dừng ở cửa một lát mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng. Bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế, mái tóc dài buộc thành túm, anh ta ngẩn đầu lên hỏi, mua gì? Môn tiêu nhìn xung quanh, thong thả bước đến, chỗ anh có gì? Đặc sản thiểm Tây, đủ cả. Mấy thứ này mà được gọi là đặc sản thiểm Tây sao? Đặc sản thực sự của thiểm Tây không chỉ có thế này. Cậu thanh niên bị lời nói này của ngôn tiêu làm cho hứng thú, đứng dậy nói, rốt cuộc cô muốn mua gì. Ngôn tiêu tôi vừa gặp Tống Phương ở bên ngoài, ông ấy kêu tôi tới đây, nói bên trong có bán đặc sản đáng mua. Thái độ của cậu thanh niên liền nhiệt tình hẳn lên, hóa ra là do anh Tống giới thiệu cô đi theo tôi. Ngôn tiêu theo cậu ta đi vào trong, bên trong còn có một cánh cửa, đẩy ra là một gian phòng so với gian ngoài lớn hơn nhiều. Hai cửa sổ được che bởi rèm rất dày khiến cho căn phòng trở nên tối tăm, dù đang là ban ngày nhưng trong phòng vẫn bật đèn. Trên vách tường treo rất nhiều tranh chữ, bên cạnh có một vài tủ lớn, trên ngăn bầy rất nhiều đồ gốm sứ trắng. Bên kia gian phòng là bộ bàn ghế sofa, trên đó đặt một khai trà, một ấm đun trà được đặt trên bàn, nước sôi khiến chiếc nắp bình nhấp nhô lên xuống. Ngôn tiêu nhìn xung quanh không thấy ai trong phòng. Cô hỏi cậu thanh niên, chỗ cậu chỉ có tầng này thôi. Cậu ta trợn tròn mắt làm sao cô vẫn còn chê nhỏ à. Chỗ tôi đủ rất nhiều cô muốn gì cứ nói. Chỉ có đồ cô không nghĩ ra chứ ở đây thì không có gì là không có. Khẩu khí thật không nhỏ. Ngôn tiêu ngồi xuống ghế, gã chu mô kia có vẻ như không ở trong này. Cô đang chơi đồ gì? Cậu thanh niên đứng bên cạnh rót trà mời cô. Chơi cái gì ở đây chính là muốn hỏi cô cất giữ món đồ gì? Ngôn tiêu suy nghĩ một lát rồi nói. Ngọc, ủa, vậy thì cô đến đúng nơi rồi đấy. Ngọc chỗ chúng tôi đứng hàng đầu. Cậu thanh niên bỏ ấm trả xuống đi về phía thủ, cuối người tìm trong ngăn tủ lấy ra hai chiếc hộp quay lại đặt chúng lên bàn. Một hộp đựng một miếng ngọc như ý dài bằng một ngón tay, hộp còn lại đựng một chiếc nhẫn làm bằng ngọc bích. Trước tiên cậu ta chỉ tay vào miếng ngọc như ý, sau đó chỉ sang chiếc nhẫn ngọc nói cẩm thạch và điền ngọc. Cô ưng ý cái nào? Ngôn tiêu nhìn lướt qua, lắc đầu nói, đều không có gì đặc sắc. Tống Phương nói với tôi trong này rất nhiều đồ tốt thế này thì có gì đặc biệt. Chỗ nào không đặc biệt cô nói xem nào. Ví dụ như ngôn tiêu cố ý kéo dài dọc hàng quỷ. Sắc mặt cậu thanh niên ngay tức khắc trở nên nghiêm túc những lời này không thể nói bừa. Hàng quỷ đều là đồ trộm mộ, Bán loại hàng này là phạm pháp chỗ này tôi buôn bán tuân thủ pháp luật. Vậy ở đây không có rúng không? Được thôi tôi đi vậy. Ngôn tiêu đứng dậy. Vừa định đi thì cậu ta cản lại, nhìn ngôn tiêu từ trên xuống dưới rồi thấp giọng có cô chờ đã. Ngôn tiêu lại ngồi xuống, cậu ta từ ngăn tủ lấy ra một cái hộp mang qua, mở nắp đưa về phía ngôn tiêu, hàng vừa về hôm nay coi như có duyên với cô. Ngôn tiêu nheo mắt lại, trong hộp đặt một miếng hoàng ngọc giống hệt cái cô đã xem cho gã đeo vòng vàng trong quán ba ngày đó. Cô cầm miếng ngọc tinh tế trong tay, kích thước chất lượng, kết cấu, trọng lượng, mùi vị đều không sai biệt so với miếng ngọc kia. Đây chính là hàng quỷ, mới khai quật không lâu. Nếu không phải cần đẩy đi sớm thì tôi không nỡ lấy ra đâu. Cậu thanh niên hạ giọng nói. Lúc này ngôn tiêu đã nắm rõ chua mâu muốn nhanh chóng cắt đứt mối liên hệ với gã đeo vòng vàng nên quay sang tìm một người tàu tán mới. Vừa nghĩ đến đây thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngôn tiêu bỏ miếng ngọc xuống, bước nhanh ra ngoài. Có một bóng người lướt nhanh từ cửa bên ra bên ngoài, dáng người gầy còm. Chỗ đó còn có vài người đang đứng, trông có vẻ là bảo vệ. Vì trong phòng rất tối nên khi bước vào cô không để ý bên trong còn có một cánh cửa bên nữa. Có vấn đề gì, cậu thanh niên đuổi theo, nhìn ngôn tiêu một cách cảnh giác. Ngôn tiêu nói, tôi với cậu đang mua bán, đột nhiên có người ra vào thì cũng phải ra xem một cái, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao. Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra tôi nghe điện đã. Rất hợp tình hợp lý nên cậu ta không thể nói gì, chỉ có thể nhìn người phụ nữ đi ra cửa nghe điện thoại. Ngôn tiêu để điện thoại bên tay, giả bộ nói, hơi đi đến cửa thì ngó ra ngoài, quan dược lúc này còn đứng ở đầu hẻm, thân hình cao lớn của anh bị che phân nửa, hướng về phía cô. Ngôn tiêu quay đầu, hơi hất nhẹ theo hướng cửa bên cạnh. Quan dược gật dầu một cái tỏ ý hiểu rõ. Ngôn tiêu cất điện thoại, nghe thấy giọng của cậu thanh niên kia hỏi, thế nào cô còn xem nữa hay không? Ngôn tiêu nghĩ một lát rồi nói, xem, đương nhiên là xem. Đi thẳng vào phòng trong, ngồi xuống ghế. Đôi mắt cậu thanh niên kia vẫn chăm chú nhìn ngôn tiêu. Cô ngồi vắt chân, nâng chén trà lên uống một hớp, nói, tôi mua, ra giá đi. Cô thực sự muốn, thực sự muốn, cậu ta ngồi xuống đối diện cô trầm mặc một lát rồi xòe bàn tay ra, 5 vạn. Ngôn tiêu cười một tiếng, đừng kéo giá, rất vô vị, đều là người trong giới, nói thẳng giá bán đi. Người trong giới. Cậu ta hiển nhiên không tin cô làm nghề gì. Ngôn tiêu không nhiều lời từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp đặt lên bàn. Phòng đấu giá của vật hoa nham Thượng Hải, giám định viên cấp cao, ngôn tiêu. Cậu ta gầm tấm danh thiếp nhìn đi nhìn lại cô là giám định viên cấp cao của hoa nham. Còn trẻ như vậy, ai gặp tôi cũng nói thế. Ngôn tiêu ngắt lời, đồ của cậu không phải là đồ đầy đủ mà chỉ là một mảnh trong cả bộ. Hơn nữa lại không phải hàng đường hoàng, giá giao dịch nhiều nhất là phương. Cậu thanh niên bị chặt giá như thế thì nhíu mày, nhưng lúc này người phụ nữ kia lại từ túi rút ra. Một tập tiền, cậu ta nhớ đến người giao hàng từng yêu cầu, nhanh chóng đẩy đi càng nhanh càng tốt. Ngôn tiêu không mang đủ một vạn tiền mặt đếm ba nghìn đặt trên bàn tôi đưa tiền đặc học. Trước lát nữa sẽ kêu người mang tiền qua. Cậu ta liền tỏ ý bất mãn, làm gì có kiểu buôn bán như vậy. Cô không trả hết tiền thì tôi không giao hàng, không có tiền mặt thì quẹt thẻ. Ngôn tiêu tựa vào ghế nhìn cậu ta. Cậu ta bị cô nhìn thì không hiểu chuyện gì, đưa tay sờ lên mặt mình cô nhìn gì thế? Bài ngôn tiêu thở dài, một ngón tay chầm rãi xoa xoa, được rồi tôi nói lời thật lòng nhé. Hoa nham chúng tôi làm ăn lớn, nguồn cung cấp không đủ nên mới kêu tôi đi tìm hàng tốt. Gần đây Ngọc là mặt hàng đang đắt khách, thời cơ thu mua tốt. Cậu không cần lo hàng lai lịch bất chính, chúng tôi là phòng đấu giá lớn, có thể thu xếp được cho cậu. Hơn nữa giá cả cao hơn cậu tưởng tượng gấp mấy chục lần, thậm chí trăm lần. Cậu ta dù sao cũng là một chàng thanh niên trẻ tuổi, nghe thấy ngôn tiêu nói, dù không lên tiếng nhưng biểu tình trên mặt đã thay đổi rõ ràng. Ngôn tiêu tiếp tục thực tế mà nói tôi có thể nói đây là đồ tôi tự mình mua về, như vậy lợi nhuận đều thuộc về một mình tôi. Nếu hiện giờ đã nói ra thì cứ theo cách này đi tôi đưa trước cho cậu 3.000 là tiền đặt cọc hàng tôi mang đi, sau này đấu giá thì trích phần trăm cho cậu. Cậu ta vẫn không nói lời nào, chỉ có con ngươi đào qua lại. Ngôn tiêu thấy cậu ta đã giao động, nhưng sau đó cậu ta quay lại nói, không được đây là hàng của khách. Tôi cùng người đó hợp tác làm ăn, không thể như vậy mà quay sang hợp tác với cô. Không phải hợp tác với tôi mà là với hoa nham. Chuyện này tôi không nói, cậu không nói thì ai biết được. Cậu cứ nói bán nó với giá một vạn, tính ra là một phần một vạn. Sau đó cậu lại được chia một phần hoa hồng, cớ sao không làm. Cậu ta xoa xoa tay, khoảng chừng 1-2 phút sau thì nói, sao tôi đảm bảo cô không lừa tôi? Danh tiếp của tôi đang ở chỗ cậu, hòa thượng chạy được nhưng miếu thì không, hơn nữa còn có. Tống phương sao, cậu ta trầm mặc suy nghĩ. Ngôn tiêu một tay cầm miếng ngọc một tay đẩy 3.000 về phía cậu ta, đừng dẫn lừa thiêu thân, loại hàng này cậu đẩy đi càng sớm càng tốt muộn một chút là tiền mất tật mang. Đây quả là một đòn chí mảng. Cậu ta lo lắng nhất chính là điểm này, vừa mới thất thần một lúc thì đã thấy ngôn tiêu cầm theo ngọc đi ra khỏi cửa. Cậu ta ngồi trên ghế một lát rồi lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, vâng, anh Thống. Lúc ngôn tiêu ra khỏi đó đã là 4 giờ chiều. Cô đút tay trong túi quần, trên vai đeo túi sách bình tĩnh bước đi, thực ra tốc độ bước chân của cô rất nhanh. Đi được một đoạn xa, ngôn tiêu quay đầu lại thì thấy cậu thanh niên chạy ra cửa, bên cạnh có một vài người đàn ông, đó là mấy người đứng canh cửa trước đó, có lẽ là bảo vệ của tổ tử này. Chắc hẳn bọn họ đã phát hiện ra cô không còn làm ở hoa nham, cậu ta phát hiện ra nhanh hơn cô nghĩ. Khi ngôn tiêu rẽ sang một đường khác thì có một bàn vươn ra kéo tay cô. Ngôn tiêu kéo ba lô xuống đánh về phía đó thì bị đối phương bắt lấy. Là tôi, quan dược đứng ở phía sau nói. Vừa rồi lúc đi qua đầu ngõ không thấy anh, cô còn tưởng anh đang đuổi theo Chu Mâu. Cô lấy lại túi rồi nói nhanh, đi. Quan Dược không nói nhiều, lập tức cùng cô rời khỏi. Phía sau có người đuổi theo, Quan Dược quay đầu lại nhìn thấy mấy người đàn ông bao vây đi. Đến, dồn hai người vào giữa, không hề giấu giếm để lộ dao và mã tấu, hỗn loạn lộn xộn. Một người trong số họ vươn tay giật lấy ba lô của ngôn tiêu quan dược bắt được tay của gã ta bè quạt ra sau, dơ chân đạp vào mặt gã sau đó kéo tay ngôn tiêu chạy về phía trước. Người qua đường vây lại xem, ai cũng hiếu kỳ hoảng hốt nhưng không có người nào ra tay giúp đỡ. Bước chân quan dược rất nhanh, ngôn tiêu hoàn toàn là bị anh kéo lấy chạy về phía trước. Từ xa nhìn thấy chiếc xe Việt dã tốc độ của anh càng nhanh hơn. Khi đến gần xe, một tay anh ôm eo ngôn. Tiêu, một tay mở cửa đẩy ngôn tiêu vào trong xe. Quan Dược nhanh chóng vòng sang bên cửa lái, mở khóa, đạp chân ga, nhanh chóng rứt khoát. Chiếc xe lao đi khiến những người đàn ông kia không thể đuổi theo. Hai người không hề nói chuyện, đi lòng vòng quanh thị trấn đến khi chắc chắn cắt đuôi được đám người kia thì mới cho xe dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Quan Dược nắm tay lái. Ôi, ngôn tiêu bật cười, vừa cười vừa nghiêng người sang nói với anh, lại đây. Quan Dược nhìn sang, phát hiện sắc mặt cô trắng bạch nhưng nụ cười lại vô cùng dạng dỡ, đôi mắt cũng cong cong theo ánh mắt cô sáng ngời. Thấy Quan Dược không di chuyển, môn tiêu đành phải đành phải vươn tay kéo bàn tay đang đặt trên bánh lái, đặt vào tay anh miếng Hoàng Ngọc. Quan Dược hơi ngạc nhiên nhìn cô, môn tiêu ghé lại gần nói, lợi hại chưa tôi vừa vào đội đã làm được việc lớn thế này, mấy người các anh cũng lợi hại lắm. Nói xong lại cười hai tiếng, đột nhiên cô thấy trong lòng bàn tay đang cầm Hoàng Ngọc dính máu. Ngôn tiêu không cười nữa, ngồi thẳng người, nghiêng cổ một cái, dơ tay sờ tóc phía sau vai. Cô vén tóc lên, lấy tay sờ vào sau gáy rồi dơ ra, mở miệng chửi một tiếng, phắc. Trên tay cô đều là máu. chương 12, chị Mai vừa xem xong một bộ phim trên điện thoại ngoài cửa quan dược đỡ ngôn tiêu đi vào cửa. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của ngôn tiêu, sau đó phát hiện trên vai cô loang lổ vết máu. Đã xảy ra chuyện gì? Quan Dược bước qua cô ấy bị thương, có thuốc không? Có, chị Mai vội vàng đặt điện thoại xuống, nhanh chóng mang hộp y tế đến. Quan Dược cầm hộp thuốc trong tay, đi đến bên cạnh ngôn tiêu, lên lầu. Ngôn tiêu đứng yên không cử động, trầm mặc một hồi lâu mới đi lên trên. Vào phòng, cô vứt chiếc túi lên giường, ngồi xuống nhìn Quan Dược tại sao không đưa tôi đến bệnh viện. Cả thị trấn này chỉ có một bệnh viện, bọn họ biết cô bị thương thì nhất định sẽ đến bệnh viện chờ sẵn. Cô đến đó lúc này chỉ gặp phiền phức thôi. Vậy nên anh tự làm. Đây là vết thương do dao, nhỡ để lại sẹo thì phải làm sao? Quan dược cầm thuốc mỡ trong tay, nghe cô nói vậy liền nhớ ra gì đó, dừng tay hỏi, lẽ nào cô còn dựa vào cái cổ này để kiếm cơm? Ngôn tiêu lạnh mặt nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau bỗng dưng cười lạnh quan đội, anh đừng có mà quá đáng. Bầu không khí xung quanh yên tĩnh trong chốc lát ánh mắt quan rực dừng lại trên gương mặt cô, anh đứng trên cao nhìn xuống ngôn tiêu đang ngồi trên giường. Quá đáng thế nào, vào trong tổ tử là tôi, mang Hoàng Ngọc về cho anh là tôi, kết quả là bị lũ khốn kia cho một nhát dao sau gáy. Anh định như vậy mà lừa tôi sao, tôi không lừa cô quan dược một tay gạt mái tóc cô ra, đưa thuốc lên thoa vào. Vết thương này có lẽ là do lúc hỗn loạn gây nên vừa rồi lúc trên xe đã xử lý sơ qua mặc dù đã cầm máu nhưng vẫn còn rất sưng cũng may không vào đúng chỗ hiểm quan dược đưa ra kết luận bôi thuốc vào khả năng để lại sẹo không lớn à vậy sao phải nếu để lại sẹo anh có chịu trách nhiệm không quan dược nhíu mày ngôn tiêu ngẩng đầu hất mặt lên vậy là anh không chịu trách nhiệm cơ thể cô không cử động chỉ có mặt nâng lên khiến chiếc cổ bị kéo căng khuôn mặt vì bị mất máu mà trở nên rất xanh xao ngữ điệu như đang nói móc ánh mắt sắc bén Đừng cử động quan dược trầm giọng gạt tóc cô sang một bên, xoay mặt cô xuống, đặt miếng gạc lên vết thương, dùng băng y tế dán vào. Lực tay anh rất lớn khiến ngôn tiêu đau đến rụt cổ, giít lên vì đau chỉ muốn chửi thể một câu nhưng lại cắn răng nhịn xuống. Chắc chắn anh ta cố ý làm vậy. Băng bó vết thương xong, quan dược vừa thu dọn đồ vừa nói, vết thương không nên đụng vào nước. Nếu không cẩn thận đụng vào thì sao? Thì thay băng gạc, nguồn tiêu gật đầu, đưa điện thoại ra, lưu số anh lại, khi nào cần thay băng thì tôi gọi. Không có mấy người có thể hồn nhiên sai bảo người khác như vậy. Quan dược dừng tay một lát rồi cầm lấy di động của cô lưu số mình vào, anh trả lại điện thoại cho cô rồi nói, lưu số vào rồi, khi nào cần thay băng tôi sẽ kêu chị Mai đến thay giúp. Nguồn tiêu không khỏi nhớ mắt, nhìn anh thu dọn xong liền đi ra ngoài mà không hề quay đầu nhìn cô một cái. Thạch Trung Chu cùng Vương truyện học trở về. Lúc lên lầu nhìn thấy quan dược từ trong phòng ngôn tiêu đi ra. Quan đội đuổi không kịp vẫn để thằng danh đó chạy mất. Quan dược gật đầu tạm thời không cần đuổi theo hắn, đã tìm được Hoàng Ngọc rồi. Tìm được rồi, ừ, ngôn tiêu tìm được. Vương chuyện học nhìn về phía căn phòng của ngôn tiêu, hèn gì em nghe nói chị ấy bị thương, hóa ra là do lấy lại Hoàng Ngọc, em còn tưởng là à, thôi bỏ đi. Quan dược hỏi, cậu tưởng cái gì? Vương chuyện học ngượng ngùng gãi đầu em thường chị ấy lại bị ai chọc rồi lại nổi điên lên đánh người ta. Thạch Trung Chua đứng bên cạnh đầy cậu ta một cái thằng nhóc cậu suốt ngày đều suy nghĩ mấy thứ gì đấy. Này, rõ ràng vừa rồi cậu cũng nghĩ như vậy. Thạch Trung Chua cười hề hề quan đội, môn tỷ không sao chứ. Không sao, đừng có chọc vào cô ấy là được. Đương nhiên, ai mà dám động vào chị ấy chứ. Đến tối chị Mai dọn cơm lên. Lúc ngôn tiêu đi xuống thì ba người đàn ông đã ngồi yên vị trên bàn ăn, Thạch Trung Chu vừa nhìn thấy cô liền đứng dậy kéo ghế cho cô, ngôn tỷ ngồi đi, bọn em định lát nữa mang đồ lên phòng cho chị, không ngờ chị lại tự mình đi xuống. Để không ảnh hưởng đến vết thương sau cổ nên ngôn tiêu búi tóc thành một lọn phía sau, kiểu tóc này làm lộ ra hết khuôn mặt cô, làn da trắng sáng, đôi mắt đen láy càng trở nên rõ ràng hơn. Thạch Trung Chu dù đã tiếp xúc với cô nhiều lần nhưng vẫn không kìm được mà ngắm nhìn khuôn mặt cô. Vương truyện học ở dưới bàn dùng chân đạp cậu ta một phát, nhìn ngôn tiêu cười nói, ngôn tỷ đúng là phúc tinh của bọn em, vừa gặp mặt thì đã đi cùng đường, hiện tại còn giúp tìm lại được cả hai miếng hoàng ngọc. Ngôn tiêu nhách miệng cười, thế à? Sao tôi cảm thấy từ lúc chúng ta gặp nhau, tôi chỉ toàn gặp xui xẻo. Vương truyện học thấy mình đúng là nịnh nọt sai thời điểm, liền quay sang cười cười với thạch trung chu ngồi bên cạnh. Ngôn tiêu nhìn sang quan dược đang ngồi bên trái cô, một tay anh đặt trên bàn cầm ly nước ngón tay anh thon dài. Ốm tay áo sắn cao đến khủyểu tay, lộ ra bắp tay rắn chắc tựa như một tác phẩm điêu khắc. Anh chắc hẳn phải hiểu rõ lời cô vừa nói chính là đang nhắm vào ai, nhưng lại chẳng hề có phản ứng nào. Giả vơ giả vịt, chị Mai ở trong bếp làm thêm vài món ăn còn đặc biệt làm thiết vịt. Lúc đồ ăn được bưng lên, vương chuyện học khắp hơn một nửa vào bát môn tiêu chị ăn nhiều một chút món này bổ máu. Ngôn tiêu ăn được hai miếng thì cảm thấy không có khẩu vị ăn tiếp. Thạch Trung Chu tốc chiến tốc thắng, ăn xong liền lấy điện thoại ra lướt Weibo. Cậu ta đột nhiên ồ lên một tiếng, "Ngôn tỷ, chị lên hot sớt rồi." Ngôn Tiêu ngẩng đầu, "Cái gì?" Cậu ta nhìn xuống điện thoại, rồi lại nhìn Ngôn Tiêu, lắc lắc đầu, "Không không, chắc không phải chị đâu." Ngôn Tiêu giơ tay ra, "Đưa tôi xem." Thạch Trung Chu hơi do dự, sau đó đưa điện thoại cho cô. Trên di động là tin tức của một tờ báo mạng Thượng Hải, phía dưới đăng hai tấm hình. Một tấm chụp khi ngôn tiêu còn làm ở Hoa Nhang, cô trang điểm tinh tế, mặc chiếc váy đồng phục ảnh được chụp tại đại sảnh đấu giá của Hoa Nhang. Tấm ảnh còn lại là ở một thị trấn nhỏ, ảnh chụp không rõ nét từ đằng sau, trong ảnh cô đang đeo ba lô, bộ quần áo trên người chính là bộ hôm nay cô mặc. Nội dung bài viết đầu tiên là nói đến sự thật việc ngày đó ở hội cô bị phơi bầy không biết dám định đồ cổ, sau đó trốn chạy khỏi Thượng Hải cuối cùng là việc bị người ta chụp được ảnh cô ở một chấn nhỏ ở Tây Bắc. Theo tin từ người cung cấp ảnh thì hiện nay cuộc sống của cô ra sao và chán nản thế nào? Đọc hết bài viết rồi nhìn lại hai tấm hình quả thực cảm thấy bức ảnh thứ hai cũng có chút cảm giác chán nản. Ngôn tiêu xem thêm một lượt nữa, khẳng định người cung cấp kia hẳn là Tống Phương. Thật không ngờ ông ta trước khi đến chào hỏi còn lén lút chụp trộm cô. Thảo nào khi đó chưa nói gì mà lão ta đã bày ra bộ dạng sẵn sàng ở phía sau. Nếu biết sớm thì cô sẽ lừa lão ta một trận. Thạch Trung Chu thò đầu sang, ngôn tỷ, không phải chị đâu. Chắc chỉ trùng họ trùng tên phải không? Cậu đã từng gặp hai người giống nhau từ tên đến ngoại hình sao? Ngôn tiêu trả lại điện thoại rồi đứng lên rời đi. Vương chuyện học đến chỗ Thạch Trung Chu nhìn vào màn hình, rồi ngẩng lên nhìn bóng lưng ngôn tiêu. Cậu ta nhỏ giọng kêu lên kinh ngạc thật sự là chị ngôn. Thạch Trung Chu đưa di động cho Quan Dược xem, Quan đội anh xem đi. Quan Dược nhìn xuống. Anh nói đi, nếu chị ấy căn bản không biết giám định thì chúng ta mời chị ấy đến làm gì? Quan Dược nhướng mắt, nếu cô ấy không biết giám định, cậu thử nghĩ xem cô ấy tìm lại Hoàng Ngọc về kiểu gì? Thạch Trung Chu hùa theo, đúng thế. Quan Dược đứng dậy, lát nữa lên thu dọn đồ đạc sáng mai lên đường về đội bớt xem mấy tin tức nhảm nhí đi. Thạch Trung Chu xấu hổ cất điện thoại. Quan Dược lên cầu thang, nhìn thấy ngôn tiêu không có về phòng mà đang đứng cạnh cửa sổ hành lang hút thuốc. Ánh sáng ở sảnh rất tối, gần như không nhìn rõ vẻ mặt cô. Cô quay nghiêng sang phía ánh sáng mở, bóng lưng mơ hồ mông lung. Chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng ngời, thu hút sự chú ý của anh. Quan rực dừng lại một lát rồi đẩy cửa bước vào phòng. Ngôn tiêu đột nhiên lên tiếng, chờ chút. Anh đứng lại, miếng hoàng ngọc kia đâu? Quan rực quay đầu lại, ở chỗ tôi, làm sao? Đưa tôi ngôn tiêu gảy tàn thuốc, tôi bỏ tiền ra mua, đương nhiên phải do tôi giữ. Quan dược trầm mặc một lát rồi đi đến phía cô, mua bao nhiêu? Ba nghìn, ngôn tiêu dơ tay ra. Quan dược rũ mắt nhìn lòng bàn tay cô, lấy miếng hoàng ngọc trong túi ra đặt lên. Ngôn tiêu định thua tay về, anh lại từ trong túi lấy ra miếng ngọc còn lại đặt cùng lên tay cô. Ngôn tiêu nhíu mày, đều giao cho tôi. Vốn dĩ là cần cô dám định chúng, nay giao cho cô bảo quản. Ngôn tiêu nắm hai miếng ngọc trong lòng bàn tay, khẽ vuốt ve một cách nghiêng đầu nhìn anh, vất vả bao lâu để tìm lại chúng anh không sợ tôi bỏ trốn à. Tôi không đến mức nghi ngờ đồng đội. Quan dược hờ hững bổ sung thêm, nếu cô thật sự bỏ trốn thì đuổi theo tìm về. Cô cúi đầu cười, anh không cố ý nhấn mạnh điều gì, nhưng trời sinh anh có giọng nói trầm ấm như thế, khi nói ra những lời này lại mang đến một cảm giác tràn đầy tự tin. Ngôn tiêu xoắn điếu thuốc vươn tay ghép hai miếng hoàng ngọc lại với nhau, dơ lên trước mặt quan sát kỹ có tất cả sáu miếng. Quan dược bỗng nhiên nhìn thẳng vào cô, ngôn tiêu nhìn lại anh, sai sao? Không sai, không sai một chút nào. Ngôn tiêu cất hai miếng ngọc đi. Có lẽ do bị thương nên cô dễ dàng mệt mỏi cô tựa người vào cửa sổ phía sau, sao anh không hỏi tôi? Hỏi gì, chuyện nghề nghiệp riêng tư của đồng đội bị phanh phui ra như thế mà anh không tò mò à? Quan dược đốt tay vào túi quần hỏi ngược lại tôi nên tò mò sao. Cô thấy trên mặt anh không có biểu tình gì thì nhíu mày người như anh thật khó nói chuyện. Quan dược mí môi cuối cùng cũng hỏi chuyện gì xảy ra. Ngôn tiêu cười anh đoán xem. Anh phải sớm biết được cô cố ý có những lúc cô rất thích trêu chọc người khác. Nụ cười trên mặt ngôn tiêu nhạt dần cũng không có gì chỉ là đắc tội với một bang quốc bảo mà thôi. Quan dược biết rõ những bang quốc bảo này kiểu này. Một lũ giả mạo nhưng vẫn tự cho mình là chuyên gia giám định. Trong giới chơi đồ của những hội thế này được gọi là bang quốc bảo Quan Dược suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, hoa nham cũng không phải là một phòng đấu giá nhỏ, dù có đắc tội với bang quốc bảo nào đó thì cũng không sao cả. Nếu tôi đắc tội với bang lớn nhất, có thế lực nhất thì sao? Ánh mắt Quan Dược lay truyền, ngôn tiêu đánh mắt lại, thế nào anh biết là ai à? Anh không lên tiếng, cô cũng không truy hỏi. Ngũ ra quan dược đương nhiên biết rõ, đây lần đầu tiên anh gặp người đắc tội với lão. Nhưng nhìn người phụ nữ trước mặt, anh không hề thấy ngạc nhiên. Loại chuyện như vậy người khác có lẽ không dám làm, nhưng cô thì dám. chương 13, cả hai đứng yên lặng, không ai lên tiếng, mỗi người họ đều mang một tâm sự riêng. Lúc quan dược chuẩn bị rời đi, môn tiêu mới lên tiếng, mai rời khỏi đây phải không? Quan dược dừng bước phải. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc đầu tôi còn đang bị thương, sao không ở thêm hai ngày nữa. Ở lại đây lâu sẽ để bọn tổ tử tìm ra tung tích đi càng sớm càng tốt. Nói xong lời này anh đi về phòng. Ngôn tiêu thực ra chỉ muốn nói chuyện phiếm một chút. Nhìn thái độ này của anh thì quả nhiên bốn chữ thương hoa tiếc ngọc không hề khiến anh bận tâm. Quay trở lại phòng mình, ngôn tiêu lấy hai miếng hoàng ngọc ra, bật đèn ngủ phía đầu giường. Ánh sáng của đèn chiếu vào, miếng ngọc ánh lên sắc vàng ấm áp. Cô quan sát miếng ngọc trừng, vài phút sau đó tìm một miếng vải bố sạch sẽ bọc lại, cất kỹ. Cô ngẩn đầu nằm dài trên giường, nghĩ đến việc quan dược đồng ý đưa hai miếng hoàng ngọc cho cô cất giữ. Điều này khiến cô vô cùng hài lòng. Cảm giác này không phải là vui mừng, không phải là đắc ý, chính là hài lòng, rất hài lòng với thái độ của anh. Điều này chứng tỏ anh rất tin tưởng cô. Ngôn tiêu đối với sự tin tưởng này rất hài lòng. Sáng sớm tinh mơ, chưa đến bảy giờ nhưng Thạch Trung Chu đã thức dậy mở cửa khách sạn Bên ngoài trời nổi gió, bầu trời khá âm u trông có vẻ như sắp mưa. Những đám mây tựa như những chiếc khăn lau thấm đẫm nước. Cậu ta nghĩ trong đầu không ổn rồi vừa quay đầu đã thấy quan dược đi xuống lầu. Quan đội thời tiết không tốt nếu đi muộn thì không kịp về đội đâu. Quan dược nhìn bên ngoài một lát rồi nói, được vậy đi sớm một chút. thạch Trung Chu lên lầu gọi mọi người dậy. Lúc này di động của quan dược vang lên. Anh nhìn thoáng qua thấy có một số lại nhắn tin đến, chỉ vòn vẹn hai chữ thay băng. Là ngôn tiêu, anh lưu lại số cô trong danh bạ rồi đi tìm chị Mai. Lúc ngôn tiêu xuống lầu mọi người đã chuẩn bị xong, chiếc việt giã đang chờ bên ngoài chuẩn bị xuất phát. Thạch Trung Chu chờ cô ở cửa, ngôn tỷ, để em lái xe giúp chị. Ngôn tiêu suy nghĩ một lát rồi ném chìa khóa xe cho cậu ta, đi đường dài cậu với tiểu vương thay phiên nhau lái. Vương chuyện học đã muốn thử lái chiếc xế hộp này từ lâu nên hào hứng đáp được chứ, sau đó đi theo thạch trung chu tru lên chiếc xe màu đỏ. Quan dược ngồi trên chiếc xe Việt dã thấy ngôn tiêu lên xe ngồi xuống ghế cạnh ghế lái. Trời sắp trở lạnh nhưng trên người cô chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng màu xanh nhạt của áo rộng lộ ra xương quai xanh, ánh sáng chiếu vào khiến khuôn mặt cô trắng nõn. Ngoài xe trời Tây Bắc còn cô vẫn đang ở Giang Nam. Quan dược không hề ngạc nhiên cũng không nói gì, ngồi thẳng người kéo dây an toàn. Vừa mở khóa nổ máy thì nghe ngôn tiêu nói tay nghề của chị Mai tốt hơn so với anh, lúc thay băng không bị đau. Quan rực dường như không hiểu ý của cô, nghiêng đầu sang hỏi, lẽ nào lúc tôi thay đau? Anh trước giờ không biết mình ra tay mạnh thế nào à? Ngôn tiêu đột nhiên dơ tay cầm lấy bàn tay anh, quan rực cử động ngón tay, nhìn vào cô. Bàn tay anh rất to tô ráp và ấm áp, ngôn tiêu lật ngửa bàn tay anh cúi đầu nhìn những đường chỉ tay. Khó trách ba đường chỉ tay của anh cắt nhau. Cô cúi đầu nhìn, nghiêm túc quan sát, đây là bàn tay thông quán, còn gọi là đường đoạn trưởng người có đường này làm gì cũng rất mạnh mẽ, ngay cả ra tay đánh người cũng đánh mạnh hơn so với người khác. Quan rực nhíu mày, hai mắt híp lại thành một đường, cô còn biết xem tướng nữa. Tôi không biết xem tướng nhưng tôi thông thuộc lịch sử, hiểu không? Đường thái tông lý thế dân cũng có đường chỉ tay như vậy. Bàn tay sát phạt quả quyết, đoạn tuyệt nhanh gọn. Ngôn Tiêu dùng ngón tay vẽ dọc theo đường chỉ tay, đầu ngón tay cô trong bàn tay anh di chuyển lên xuống. Cô từ từ ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh. Lòng bàn tay quan dược ngứa ngáy, sắc mặt anh trầm xuống. Khi ngón tay kia vuốt nhẹ lòng bàn tay anh khiến anh chợt cảm thấy tê dại. Anh rút mạnh tay về, lạnh lùng ngồi thẳng người. Sao quan đội vẫn chưa đi vậy nhỉ? Bên ngoài hai tiếng còi vang lên, Thạch Trung chu mở cửa xe đi qua bên này. Ngôn tiêu nhìn sang thấy quan dược mắt đang nhìn thẳng, sắc mặt căng thẳng, môi mím chặt. Nghe nói người có bàn tay thông quán rất nóng tính, không nên trêu vào. Có vẻ như bây giờ thấy được rồi. Ngôn tiêu nói bóng gió. Quan dược đột nhiên nói cô biết là tốt. Ngôn tiêu bật cười. Quan dược khởi động xe anh trà mạnh bàn tay bị cô nắm lấy lên tay lái xe nhưng vẫn không thể xóa đi cảm giác ngứa ngáy. Ra khỏi thị trấn không lâu, ánh mặt trời đỏ đã lấp ló sau những đám mây tuy nhiên bầu trời vẫn còn rất âm u. Hai bên đường là những vách núi đá đỏ, xa xa là những ngọn núi san sát nhau, hình ảnh những hàng cây bạch dương dần dần lùi xa khiến không cảnh bên ngoài trở nên đơn điệu. Suốt dọc đường quan dược không hề mở miệng, môn tiêu cũng không nói chuyện, chống tay lên cửa xe đỡ chán nhìn quan dược. Anh bị cô nhìn quá lâu đành phải nói cô nhìn gì? Anh nói xem tôi nhìn cái gì? Trong xe này cái còn có gì đáng cho tôi nhìn sao? Sắc mặt quan dược lạnh đi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước đạp chân ga, rất nhanh đuổi kịp chiếc xe đỏ phía trước. Thạch trung chua từ trong xe thò mặt ra, vẫy vẫy tay, môn tỉ, xe của chị chạy thật sướng, đúng là xe xịn. ngôn tiêu liếc cậu ta, vậy cậu cứ tiếp tục tận hưởng đi. Thạch trung chu hưng phấn gào lên một tiếng. Cô quay sang nhìn quan dược anh xem người ta lái xe vui vẻ như vậy, quan đội trưởng anh nên học hỏi chút đi. Nếu cô muốn vui thì không cần ngồi xe tôi. Ngôn tiêu nghiêm mặt suy nghĩ một lát trả lời, không tôi thì vẫn rất vui vẻ. Xe chạy chậm dần, quan dược đột ngột rừng xe tháo dây an toàn, xuống xe, dập cửa bùm một tiếng. Tính khí này thực sự rất nóng tính nha. Ngôn tiêu nhìn bên ngoài, hóa ra đã đến thị trấn rồi. Cô đi xuống, lúc này Thạch Trung Chu và Vương Chuyện Học cũng cùng nhau xuống xe. Ngôn tỉ, bọn em muốn mua một chút đồ dùng sinh hoạt, chị có cần gì không để mua luôn. Đến đội rồi thì không có nơi nào bán đâu, rất phiền phức. Thạch Trung Chu nói xong liền đuổi theo quan dược, Vương Truyện học đi chậm lại để chờ ngôn tiêu. Ngôn tiêu nói, không cần chờ tôi, các cậu cứ đi trước đi tôi đi dạo một lát. Vậy được, cậu ta chạy theo hai người kia, thị trấn này không lớn, không nhìn thấy tên nhưng rất đặc biệt con phố dọc theo ven đường, bán rất nhiều loại hàng hóa. Bên ngoài các cửa hàng còn bầy các sạp đồ, xe cộ đi qua đây đều dừng lại ở nơi này, người đến người đi rất náo nhiệt giống như là một nơi tiếp thế hàng hóa. Ngôn tiêu cũng cần mua ít đồ, không rõ trong đội có thành viên nữ hay không nên ít nhất cô cũng phải đi mua băng vệ sinh. Mặc dù có rất nhiều cửa hàng nhưng hầu hết là bán đặc sản, ngôn tiêu đi rất lâu mới tìm được cửa hàng bán vật dụng hàng ngày, mua một lần 7-8 gói. Khi nhét đồ vào trong túi cô mới chợt nhận ra, không lẽ cô sẽ ở cái nơi quỳ quái này lâu như vậy. Vì thế bỏ lại vài gói, mấy người Thạch Trung Chu đang ở gần đó, mỗi người ôm một thùng giấy đi về phía xe. Cô quay đầu lại, thấy Quan Dược đang đứng trước một cửa hàng bán đồ lặt vặt. Cửa hàng đó đặt một chiếc tủ kính ở ngoài, trong tủ bày đủ các loại thuốc lá, trên mặt tủ là các loại dây đeo, khăn lụa loè loẹt đủ màu. Quan Dược đứng đó mua thuốc, lúc đi ra mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đôi chân dài và vòng eo săn chắc hiện ra, phải nói là hoàn hảo. Bên gò má anh là mấy tấm khăn lụa sạc sỡ khiến cho mái tóc đen và đôi vai rộng của anh càng trở nên nổi bật. Ngôn tiêu đi tới, đưa tay kéo một chiếc khăn lụa. Quan dược đang đứng trả tiền, quay đầu nhìn thấy cô liền cầm thuốc rời đi. Này, ngôn tiêu gọi anh, quan dược quay đầu lại thấy cô đang gấp chiếc khăn cuốn lên đầu từ trong túi lấy ra một cặp kính dâm đeo lên. Có biết công nương Monaco không? Biết, cô nhìn anh mỉm cười, tháo kính ra, anh thấy tạo hình này của tôi so với bà ấy thế nào? Công nương Monaco Grace Kelly từng là một diễn viên Hollywood thích tự mình lái xe du lịch khắp nơi, hình tượng nổi tiếng nhất của bà chính là dùng khăn quấn quanh đầu, đeo kính dâm. Là biểu tượng thời trang của thế giới một thời, quan dược nhìn cô, không thể phủ nhận môn tiêu là một người phụ nữ đẹp dáng người cô cao giáo thon thả, chiếc khăn rực rỡ che đi khuôn mặt cô, chiếc kính che đi đôi mắt cô, chỉ còn lại hàng lông mày đen cùng đôi môi đỏ mỏng lọt vào tầm mắt. Grace Kelly giống như nước còn môn tiêu chính là rượu, rượu mạnh. Anh thu lại ánh mắt chẳng thế nào cả, chẳng thế nào cả, cô thấy củ cải so với rau xanh thì thế nào? Ngôn tiêu nhún vai, đâu có cùng loại, so sánh kiểu gì? Người nước ngoài với người Trung Quốc cũng không giống nhau, vậy so sánh kiểu gì? Ngôn tiêu đến gần một bước ngẩng mặt lên, nói như vậy anh thích ăn cụ cải hay là thích ăn rau xanh? Không nghe thấy câu trả lời cô lên giọng sao? Quan dược mặt không đổi, môi mỏng mím lại, chiếc cầm cương nghị bạnh ra. Vô vị anh đột nhiên ném ra hai chữ này rồi bỏ đi. Đúng lúc này vương truyện học đi đến, thấy bộ dáng của ngôn tiêu thì kêu lên, wow, ngôn tỷ thế này trông đẹp quá. Ngôn tiêu bật cười, cuối cùng cũng có người có mắt nhìn. Ồ, người nào mà mắt kém vậy? Vương truyện học khó hiểu hỏi. Ngôn tiêu nhìn theo bóng lưng rời đi của quan dược tháo khăn ra trả lại. Ông chùa quầy liền nói, người đẹp cô lấy một cái đi, trời thế này không chừng có báo cắt có thể dùng để cản gió, hơn nữa cô choàng lên trông rất đẹp. Không mùa ông không nghe vừa rồi anh ta nói chẳng ra sao cả. Cô khoác cái túi lên vai, đi về hướng chiếc xe đang đỗ. Dù chưa đến gần xe của mình nhưng ngôn tiêu vẫn dễ dàng nhận ra vì xe cô màu đỏ nổi bật. Lúc này có một người đang đứng nghiêng ngó vào trong xe. Ngôn tiêu nhìn chầm chầm vào bóng người đó, mặt chầm xuống đi về phía xe. Cô gái đó buộc tóc đuôi ngựa, sau lưng đeo ba lô. Ngôn tiêu mặt lạnh tanh đứng sau lưng cô ta tháo kính dâm, gõ gõ vào vai cô ta. Ngôn An An quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ đang mỉm cười. Hi, ngôn tiêu mỉm cười vẫy tay chào cô ta. chương 14, cả nhóm đã nhanh chóng mua xong nhu yếu phẩm. Quan dược mở cửa đỉnh lên xe nhưng không thấy ngôn tiêu đâu. Anh quay đầu lại hỏi vương chuyện học cô ấy đâu. Vương chuyện học nghe một cái đã hiểu người quan đội đang hỏi đến là ngôn tiêu cậu ta nhìn xung quanh. Mới vừa rồi còn thấy chị ấy ở đây, sao đột nhiên lại không thấy nữa. Thạc trung chu vội dục phải lên đường nhanh lên, muộn cái là trời chuyển biến xấu đấy. Quan dược đóng cửa xe lại, để tôi tìm thử xem. Đối diện đường cây có mấy cửa hàng nhỏ, kẹp giữa là một bức tường mở, trên tường có chữ viết bằng phấn, nhà vệ sinh công cộng, cạnh đó là một mũi tên viết đi vào trong 50 mét. Ngôn tiêu lúc này đang đứng gần tường, bên cạnh là ngô an an. Người cô ta bị vặn sang, tóc bị, ngôn tiêu túm trong tay. Vì sợ mất mặt nên cô nàng không dám kêu lên, chỉ có thể liều mạng gạt tay Ngôn tiêu xuống, buông ra Cô buông ra ngay, buông cái gì tôi còn có chuyện nói với cô đấy Ngôn tiêu cười lạnh, lôi cô ta ra phía sau bức tường, giật mạnh tay đá vào đầu gối cô ta Ngộ an an hét lên, quỷ dạp trên đất ra đầu vì bị kéo mà đau nhói Cô cô cô ta tức giận nói không nên lời, nước mắt trào ra Cô ta vô cùng ân hận vừa rồi nhìn thấy chiếc xe đó đáng lẽ không nên lặng lẽ ra nhìn thử. Vốn là không thấy được người trong xe còn đang nghĩ xem liệu người phụ nữ lái xe hôm đó có gặp chuyện gì không may. Kết quả vừa quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt đó. Người phụ nữ đó đang cười cười rất đẹp còn cô ta thì sợ đến mặt trắng bạch. Khóc cái gì, ngôn tiêu từ trên cao nhìn xuống, một tay kéo túm thóc của ngộ an an. Một tay bắt lầy cầm cô ta, không phải đêm đó cô rất lợi hại sao còn có thể sông lên cản xe. Ở trường có từng được học qua câu vẽ đường cho hưu chạy chưa? Ngô An An hoảng loạn gạt tay ngôn tiêu kêu lên cô muốn gì? Ngôn tiêu đạp cô ta một cái, ngộ An An bị đau ré lên một tiếng, cả người mềm nhũn quỷ xuống đất. Vừa định đứng lên thì đầu lại bị ấn xuống. quỳ ngoan ngoãn xin lỗi tôi, nói biết mình sai rồi. Nếu tâm trạng tôi tốt không chừng sẽ không truy cứu nữa. Đừng có mơ, Ngôn An An nức nở. Ngôn Tiêu hít mắt đã cho cô ta cơ hội nhưng có chết cũng không biết hối cải. Vậy thì đừng có trách cô." Ngôn Tiêu kéo túm tóc Ngôn An An, bàn tay vừa nâng lên thì bị một người khác nắm lấy. "Cô đang làm gì thế?" Quan Dược trầm mặt đứng sau lưng Ngôn Tiêu. Ngôn Tiêu ngoái lại phía sau, "Chuyện này không liên quan đến anh, anh đừng xen vào." Quan Dược nhìn thấy Ngô An An nước mắt giàn rùa, nhíu mày, "Đừng làm loạn nữa, nó vẫn còn là một đứa nhóc." đúng vậy nó vẫn còn là một đứa nhóc cho nên tôi tiện tay dạy cho nó một bài học khi vẫn còn kịp ngôn tiêu kéo túm tóc trong tay ngô an an dẫy rụa hét chói tai quan dược dùng sức muốn kéo cánh tay ngôn tiêu ra ngôn tiêu bị ngăn cản càng, càng trở nên tức giận giọng nói vốn đang bình thường cũng trở nên lạnh thanh tôi nói rồi chuyện của tôi anh đừng xen vào cô là thành viên của đội kêu tôi không xen vào sao hà ngôn tiêu bật cười nhấc chân đáp thẳng vào người ngô an an Ngô An An nhớ ra chân của ngôn tiêu vẫn đang dẫm lên đùi mình không buông, trong mắt cô giống như phủ một tầng sương mù, xin lỗi. Ngộ An An nghiến răng mắng, mụ đàn bà này, đồ bệnh hoạn. Ngôn tiêu tăng sức dưới chân, ngộ An An hét lên, càng gào khóc to hơn. Đủ rồi, quan dược trầm giọng, duỗi tay ôm lấy eo ngôn tiêu nhấc lên, anh gần như là ôm chặt lấy cô. Ngộ An An vội vàng lùi về phía sau, nếp sát vào góc tường, trên người dính đầy bụi bặm. Ngôn Tiêu gỡ tay quan dược ra nhưng không được cô lạnh giọng buông ra. Quan dược không buông. Lúc này có người từ bên ngoài chạy vào, thấy cảnh trước mắt thì ngây người ra. Nhưng khi nhìn thấy Ngôn Tiêu liền mừng rỡ kêu lên: "Chị may quá, chị không xảy ra việc gì tốt quá." Là hứa nhữ cậu ta có chút phấn khích đến mức quên cả nhìn sang Ngô An An. Ngôn Tiêu mặt lạnh không có phản ứng. Hứa nhữ bị thái độ của cô thì không biết nên nói gì. Cậu ta quay sang thấy tình cảnh của Ngô An An vội vàng đỡ cô ta dậy. Ngô An An thấy cậu ta tủi thân dựa vào, nước mắt tuôn ra như suối, cậu còn gọi mụ ta là chị, mụ ta quả thực. Được rồi, đừng nói nữa. Hứa Nhữ ngắt lời cô ta. Ngôn tiêu dẫy rụa khỏi cánh tay đang ôm mình, mắt nhìn chằm chằm vào Ngô An An khiến cô ta sợ hãi trốn sau lưng Hứa Nhữ. Quan dược vẫn giữ chặt Ngôn Tiêu, nháy mắt ra hiệu với Hứa Nhữ. Hứa Nhữ chắn trước mặt Ngô An An, chị lần này là do An An không đúng, em thay mặt cô ấy xin lỗi chị, mong chị tha thứ cho cô ấy. Ai là chị của cậu? Ngôn tiệu bực mình khi thấy cậu ta ngu dốt bảo vệ cô ta như vậy. Hứa Nhữ bối rối nhìn cô, quay sang lại nhìn thấy đôi mắt đang tối lại của quan dược. Cậu ta cúi đầu kéo Ngô An An nhanh chóng rời đi. Cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài quan dược mới buông tay. Ngay khi bàn tay anh định rời đi, Ngôn Tiêu đột nhiên cầm lấy bàn tay đó ấn lại, xoay người một cái áp sát lên người anh. Quan dược cắn chặt răng, muốn rút tay về nhưng cô nắm chặt không buông, càng dính sát vào người anh hơn. Anh lùi lại phía sau, cô lại từng bước ép tới. Cho đến khi anh chạm vào tường, cơ thể hai người dính sát vào nhau. Ôm đi, không phải vừa rồi anh rất thích ôm mà. Sao không không ôm tiếp nữa? Khuôn mặt cô rất đẹp khi tức giận đường nét càng trở nên sắc bén. Thân thể cô mềm mại dựa vào người anh như dính chặt lấy. Bàn tay cô đang cầm tay anh bởi vì dùng sức mà trở nên lạnh, ánh mắt sắc như dao đang nhìn anh như muốn cắt ra thành từng mảnh. Quan rực nhến răng, đôi mắt càng trở nên sâu thẳm cử động cổ tay một cái thoát khỏi bàn tay cô, sau đó đẩy ngôn tiêu ra rời đi. Ngôn tiêu nhìn theo bóng lưng anh trong lòng bực bội không có chỗ phát hỏa. Cô đứng lặng đi một lúc rồi văng tục một câu, mẹ kiếp. Hạch chung chu và vương truyện học đứng ở ven đường chờ. Vừa thấy kỳ lạ khi gặp một cậu thanh niên đỡ một cô gái trẻ khóc sướt mướt đi qua, thì thấy quan dược đang xài bước đến tới chỗ cậu thanh niên trẻ kia, vỗ vào vai cậu ta. Cậu thanh niên dừng lại, nói với anh mấy câu. Quan dược liền hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Ngộ an an đang khóc nghe thấy vậy sắc mặt càng trở nên khó coi. Hứa nhữ thấy rất khó xử. Giọng đầy tự trách quả thực sau đó bọn em có đi báo cảnh sát nhưng họ nói không tìm được chị ấy là bọn em có lỗi với chị ấy, về sau nếu có cơ hội em nhất định sẽ báo đáp coi chị ấy như chị ruột của mình. ngô an an nghe xong không hề tỏ thái độ gì, quan dược ngắt lời cậu ta, hai người đi đi, hứa nhữ định bụng hỏi rõ về lai lịch của mấy người họ nhưng khi thấy sắc mặt âm trầm của quan dược thì không dám mở miệng. Thạch Trung Chu thấy hai người kia đi rồi, chạy chậm qua hỏi, quan đội, hai đứa học sinh kia là ai thế? Quan dược ít lời nhiều ý, người đi đường. Vừa lúc đó ngôn tiêu đi đến, cô đi rất nhanh, không thèm để ý ai đứng xung quanh, dơ tay về phía thạch trung chu, chìa khóa xe. Thạch trung chu sững sở, đặt chìa khóa xe vào tay cô. Ngôn tiêu không nói thêm gì, mở khóa xe, dồ ga vọt đi ngay trước mắt hai người. Ngôn tỷ làm sao vậy? Quan dược đi về hướng chiếc xe Việt dã, gọi hai người đằng sau, lên xe. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vương truyện học và thạc trung chu cũng vội vàng lên xe. Ngôn tiêu chạy rất nhanh nhưng quan dược vẫn theo kịp anh rất thông thuộc tuyến đường này. Khi xe anh tiến gần cô lại tăng tốc vượt lên. Chiếc việt giã an phận chạy phía sau. Cứ vài phút đuổi sát nhưng liền bị xe của ngôn tiêu vượt qua. Liên tục nhiều như vậy nên ngôn tiêu không tăng tốc nữa cô cảm thấy quan dược cố ý. Cô đã từng cùng anh rượt đuổi xe. Nếu thực sự muốn vượt cô anh sẽ không dùng tốc độ này. Sau cùng chiếc việt giã cũng vượt lên trước để lại một thân xe màu đen hung hãn trong tầm nhìn. Ngôn tiêu giảm tốc độ chậm lại đi theo phía sau, một tay cầm lái một tay tìm thuốc trong túi. Tìm một hồi lâu không thấy thuốc cô bực mình phanh xe lại kéo túi ra tìm. Phía ngoài xe dường như có âm thanh nhỏ vang lên, nghe như tiếng sét đánh. Cô không quan tâm cho đến khi thấy tiếng thạch trung chua từ xa truyền đến ngôn tỷ. Ngôn tỷ, ngôn tiêu ngẩng đầu thấy chiếc xe việt giã cũng đang dừng phía trước. Thạch trung chua từ trong xe thò nửa người ra ngoài quay về phía cô chỉ chỉ tay lên trời. Môn tiêu nhướng mắt nhìn theo thấy phía xa bầu trời âm u như bị một tấm vải sám che phủ có gì đó đang hút tất cả về phía này. Hai bên đường không có cây cối chỉ có một mảnh đất bằng phẳng hoang vu. Tốc độ di chuyển của thứ đó rất nhanh. Cát đến, bão cát, tháng 5 là cuối mùa xuân, ở tây bắc này như thế nào đột nhiên xuất hiện bão cát. Sáng ra khỏi cửa trời vẫn bình thường, đùng một cái liền thay đổi. Ngôn tiêu bỏ thuốc xuống, lập tức phóng xe đuổi theo chiếc việt dã Quan dược lái xe rẽ sang hướng trái, chạy trước dẫn đường. Ngôn tiêu vừa chạy theo vừa quan sát bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài bầu trời đột nhiên xám xịt, bão cát không hề báo trước ập tới. Trong nháy mắt cát bụi thổi đầy mặt cô, ngôn tiêu nhanh chóng ấn nút nâng cửa sổ bên lái phụ lên tuy nhiên cửa sổ chỗ cô lại bị mắt kẹt. Cát bụi hòa với đất thổi tới, va và vào kính trên xe tạo nên những âm thanh răng rắc. Ngôn tiêu bị cắt thổi vào mặt không thể mở mắt ra, vội vàng phanh xe lại. Chuông di động reo nhưng cô không quan tâm, lúc này mắt cô rất đau. Bên ngoài xe trời đất mù mịt loáng thoáng thấy hình dáng chiếc việt dã bên cạnh có cái gì đó chuyển động. Là một người, người đó từ từ xe đi xuống sang hướng này, đeo kính mắt đầu được trùm kín. Khi đến cạnh xe của ngôn tiêu kéo cửa ra, ngồi sang bên cạnh, âm thanh đè nén trầm thấp, ngôn tiêu không nghĩ nhiều liền dịch người ngồi sang ghế lái phụ. Quan dược nhanh chóng chui vào xe ngồi lên ghế lái, đóng cửa lại. Anh nắm chặt tay trái rồi gõ mạnh hai cái vào thành cửa xe. Cắt bị mắc kẹt ở cánh cửa rơi xuống, cửa kính cuối cùng cũng được kéo lên. Trong nháy mắt xung quay trở trở nên thanh tịnh, quan dược tháo kính, phủi cát trên người quay đầu sang nhìn ngôn tiêu. Cả người cô bám đầy cắt bụi, một bàn tay đang che mắt bên trái, hốc mắt đỏ lên không thể mở ra. Anh quay mặt cô qua xem, hai ngón tay khẽ nâng mí mắt cô lên từ từ thổi cát trên đó. Nước mắt cô chảy ra ràn rủa, nguồn tiệu ôm cổ ho khan vài tiếng, nhổ cắt dính trong miệng ra. Như thế này không ổn, quan dược đưa mắt nhìn ngoài xe, bầu trời mù mịt cắt anh khởi động xe chạy một đoạn, sau đó bẻ tay lái rẽ vào một con đường. chương 15, từ ngã ba đi xuống địa hình thoải dần, bão cát có dấu hiệu yếu đi, nhưng cường độ vẫn còn rất mạnh, thậm chí có thể cảm nhận được thân xe rung nhẹ. Tầm nhìn bên ngoài hạn hẹp xung quanh tất cả đều là cát bụi đầy trời. Quan dược lái rất chậm nhưng không phải là đi lòng vòng. Dường như anh biết rất rõ xe đang ở chỗ nào. Khi tăng tốc hoặc chuyển hướng đều rất ổn định, không hề dừng lại giữa đường. Khoảng 20 phút sau xe dừng lại, quan dược đeo kính lên, cởi áo khoác ra, đẩy cửa xe bước xuống. Gió cát ủa đến, anh đi ngược chiều gió vòng qua ghế lái phụ, mở cửa kéo ngôn tiêu ra. Anh chùm chiếc áo ra lên đầu cô ôm người cô đi về phía trước. Miệng không thể nói, mắt cũng không thể mở. Ngôn tiêu cúi đầu đi theo anh. Đường rất khó đi, nhấp nhô lên xuống. Chỉ có vài chục mét nhưng phải đi mất hơn 10 phút. Lúc này cơn bão yếu dần. Ở phía trước có một căn nhà nhỏ. Quan dược một chân đạp cửa, đẩy ngôn tiêu vào trong, xoay người đóng sập cửa lại. Phòng có vẻ hẹp nhưng sâu. Thực ra đây là một nhà hầm trú ẩn. Vì trời bên ngoài âm u nên căn phòng rất tối, không có ánh sáng. Tiếng gió nhỏ dần, những âm thanh khác lại trở nên rõ ràng hơn. Mắt trái ngôn tiêu đỏ ao, cô lấy tay đỡ cổ ho, khủ khủ. Quan dược đóng tất cả các cửa lại, lục tìm trong phòng một lượt. Trong góc phòng có một bể cá, rất may trong đó có nước. Anh múc một gáo nước kéo áo ra trên đầu ngôn tiêu xuống. Xúc miệng, đừng dùng lực hít vào. Ngôn tiêu xúc miệng nhiều lần nhưng vẫn không thấy đỡ hơn chút nào. Quan dược một tay đặt tay sau gái cô, một tay đưa nước lên miệng cô đổ một ngụm thật lớn. Ngón cái đưa vào trong miệng cô ấn vào vòng hỏng trên. Ngôn tiêu đột nhiên phun hết nước ra, nước thậm chí còn từ mũi chảy ra. Cô chật vật ngẩn đầu chừng mắt với quan dược. Anh lạnh nhạt nói, giờ thử hít thở xem sao. Ngôn tiêu hít thở hai lần, cổ họng đã dễ chịu hơn nhiều. Quan dược múc thêm một gáo nước. Chưa đợi anh nói gì ngôn tiêu liền duỗi tay ra lấy định rửa mặt mũi tay chân. Bàn tay cô bị giữ lại, ở đây không phải là thương hải, không có nhiều nước như vậy để dùng, cố chịu đựng. Ngôn tiêu bực bội rút tay về. Cô hít thở vẫn còn có chút khó khăn, lấy tay phủi bụi trên tóc và người toàn thân quể oài. Quan dược nắm lấy bảo vai gầy của cô, để cô nghiêng người xuống, vén mái tóc cô sang một bên. Trên miếng băng sau gáy cũng bị dính cát, máu thấm ra ngoài miếng gạc không rõ cát có chui vào miệng vết thương không. Anh kéo cô đến cạnh giường rồi ấn cô ngồi xuống. Ngôn tiêu ngồi theo cắn răng chịu, lời muốn nói đến miệng lại nuốt trở vào. Quan dược đứng phía sau gỡ miếng gạc ra, cô nghiêng đầu muốn tránh thì bị anh giữ chặt bả vai. Vết máu trên miếng gạc dính vào cổ chiếc áo len rất vướng víu, anh kéo cổ áo cô sâu xuống. Một Vùng da trắng nõn sau gáy lộ ra. Trong ánh sáng mờ, làn da cô như một mảnh sứ trắng. Anh nhìn lướt qua rồi liền chuyển mắt đến vết thương. Vết thương so với anh nghĩ thì tốt hơn nhiều cát chỉ dính ở bên ngoài chứ không chui vào trong. Bị chảy máu có lẽ là do cô kéo xuống. Bị thế này rồi mà cô vẫn không chịu dừng tay. Người phụ nữ này cứng đầu hơn so với anh tưởng tưởng. Quan dược lau sạch sau gáy cô, sau đó băng lại. Khi ngôn tiêu rụt cổ anh chợt nhớ tới lời cô từng nói, lặng lẽ nhìn bàn tay mình, ba đường chỉ tay cắt nhau. Rất đau sao, trước đây anh không để ý đến. Băng vết thương xong anh choàng áo khoác lên vai cô. Mặc dù bây giờ vẫn đang là xế chiều nhưng ngoài trời đã tối đen như ban đêm. Quan Dược đi tới cửa gọi điện cho Thạch Trung Chu. Thạch Trung Chu và Vương Truyện Học đều là người ở đây, đối với thời tiết Tây Bắc vô cùng quen thuộc. Vì vậy khi nãy bọn họ đã tự lái xe đi tìm chỗ tránh báo. Quan Dược hỏi qua về tình hình bên đó, vẫn chưa kịp nói xong thì điện thoại bị đứt quãng do mất sóng. Anh cất điện thoại đi quay lại thấy ngôn tiêu đang ngồi trên giường. Áo len sộc sạch do bị anh kéo ra lộ ra nửa bên vai, khe rãnh ngực thấp thoáng ẩn hiện. chiếc áo khoác da của anh trên vai cô dường như sắp trượt xuống. Mặt mũi cô trắng bạch quần áo trên người màu đen. Trông cô như mới chui ra từ trong đống cắt chật vật mệt mỏi. Khuôn mặt cô không có chút biểu cảm yên tĩnh như một cái bóng yếu ớt nhưng lại vô cùng quyến rũ. Quan rực nhìn sang nơi khác cô có thấy đỡ chút nào không? Ngôn tiêu ngẩn dầu, ánh mắt dừng trên người anh, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói khàn khàn, anh muốn hỏi tinh thần hay thể chất. Quan dược nghe thấy khẩu khí của cô thì nhíu mạch, thò tay vào túi định lấy bao thuốc, suy nghĩ một chút rồi lại thua tay về. Lẽ nào lúc cô đánh người ta không chú ý chút nào sao? Ngôn tiêu ngước mắt nhìn anh, quan dược nói, nơi đó là nơi nhiều khách trung truyền qua lại, cũng là nơi dân tộc thiểu số ở địa phương sinh sống. Cách chỗ cô đánh người 50 mét là đồn cảnh sát. Chỉ cần cô ta lớn tiếng kêu, cảnh sát sẽ xuất hiện ngay lập tức. Như vậy cô cùng toàn đội sẽ bị tra hỏi cô có nghĩ qua điều này không? Ngôn tiêu cười lạnh, làm sao đội khảo cổ học giờ còn sợ gặp cảnh sát? Cái gì, quan dược nhíu mày nhìn cô? Tôi hỏi anh, đội khảo cổ chẳng lẽ sợ cảnh sát? Nếu không sợ thì có gì phải lo lắng. Cứ để cho bọn họ đến hỏi. Quan dược không trả lời mà đi thẳng ra cửa, lấy thuốc lá trong túi ra, vân vê một điếu, dựa vào cửa, được cho bọn họ tới hỏi. Cô vừa đến đây thì đã lên hot search, vậy việc cô đánh người một lần nữa lại được thành tin tức rồi đấy. Ngôn tiêu mở mắt lạnh lùng nhìn sang, ngoài cửa trận bão cát vẫn đang gào thét gió lùa theo khe cửa thổi phồng chiếc áo trên người anh. Anh đứng ngược chiều ánh sáng, gương mặt thâm trầm, đôi mắt dưới mái tóc ngắn đang nhìn vào cô con người đen như mực ánh mắt so với cô dường như còn sắc bén hơn. Ngôn tiêu một lần nữa cảm nhận được tà khí trên người anh. Hai người họ không ai nhường ai, nhìn nhau chằm chằm. Thậm chí ngôn tiêu còn cảm thấy khinh thường bản thân rốt cuộc đang nhìn cái gì. Quan dược quay lưng lại chầm mặc hút thuốc. Ngôn tiêu chống tay lên đầu gối đứng dậy, đứng bên cạnh anh, đội trưởng quan tài ăn nói của anh không tệ đâu, nói đến cùng là tôi không biết lý lẽ. Quan dược không trả lời cầm điếu thuốc định đưa lên miệng thì bị cô lấy mất. Ngôn tiêu lấy ngón tay gầy tàn thuốc mắt nhìn chằm chằm anh, thế nào? Muốn tôi cảm ơn anh, cô biết lý lẽ chỉ là đắc lý bất nhiêu nhân. Quan dược đứng thẳng người chân rời đi hai bước trầm mặc nói là tôi vô lý, vậy được chưa? Đắc lý bất nhiêu nhân, nắm lý lẽ trong tay sẽ không buông tha cho kẻ khác. Ngôn tiêu nhách miệng, cười lạnh, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, cho mày. Vị thuốc của nam so với thuốc của nữ giới không giống nhau, vị quá mạnh quá nồng. Quan dược rũ mắt nhìn xuống đôi môi ngậm điếu thuốc của cô, nhíu mày tiến lên hai bước khuôn mặt cô đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Ngôn tiêu dường như đang cố ý, trên miệng cô ngậm điếu thuốc của anh, ánh mắt lướt trên người anh, môi từ từ nhà ra khói thuốc cay nồng tận đáy lòng, tâm trí trở nên hỗn loạn. Chẳng cần phải mở miệng, ánh mắt của cô tựa như đã thay cô lên tiếng. Quan dược cắn môi, giơ tay đoạt lại điếu thuốc, ngón tay anh chạm vào chỗ cô vừa ngậm vào, sự ấm áp của đôi môi cô dường như cũng vương lên tay anh. Anh dẫm điếu thuốc dưới chân, trầm giọng nói, vừa nhổ cắt ra, hốt ít thôi. Ngón tay anh dùng sức trà sát một cái, dường như muốn đem tất cả những lời nói trong ánh mắt của cô bóp nát. Môn tiêu phả ra ngụm khói cuối cùng, ngón tay vò vò chiếc áo ra, lườm khuôn mặt nghiêng lạnh lẽo của anh. Mùi nicotine nồng nặc không tan, thậm chí cả khói thuốc do anh nhả ra vẫn lờn vườn xung quanh. Bên trong hầm trú ẩn, hai người không ai nói chuyện. Ngoài trời tiếng gió vẫn gào thét tựa như muốn hất tung mọi thứ trên mặt đất. Thạch Trung Chu cùng vương chuyện học lúc này đang trú dưới một cánh ruộng dốc khuất gió. Cơn bão ập đến mạnh mẽ lại đột ngột bị mắc kẹt trên đường không chỉ có bọn họ. Gió mạnh đến mới có thể thổi tung chiếc xe. Rất may có một khe hở trên sườn đá gần đó, có lẽ được đào tạm trong quá trình sửa đường. Hiện giờ có vài người trốn trong đó, ai nấy đều đeo kính và bịt khẩu trang kín mít. Người dân địa phương đối với thời tiết thế này quen thuộc. Vương chuyện học đan hai tay vào nhau vùi mặt vào trong cổ áo, híp mắt nhìn xung quanh. nhìn một lúc cậu ta dùng khều tay huyết thạch trung chu đang đứng bên cạnh liếc mắt ra ngoài ý bảo cậu ta nhìn về phía bên đó. trong tình cảnh thế này thì nên nói chuyện càng ít càng tốt mà dùng mắt trao đổi. thạch trung chu nhìn theo hướng cậu ta chỉ. lúc này bên trong khe còn có hai người là cậu nhóc và cô bé họ đã từng gặp qua. hai đứa nhóc đó đều đeo kính và bịt khẩu trang như vậy mà vương chuyện học cũng có thể nhận ra. dưới thời tiết này. Mọi người chẳng ai còn tâm trí quan tâm chuyện người khác. Cô nhóc kia hiện giờ đang ngồi phía sau đám người, nhìn kỹ hơn thì thấy cô nhóc thế nhưng lại đang khóc, vừa khóc vừa nói gì đó. Thạch Trung Chu chú ý lắng nghe thì giống như nói mình bị đánh gì đó. Cậu con trai đột nhiên nói, "Chờ bão cát tan thì cậu trở về đi." Cô gái ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, "Cậu muốn tớ đi?" Hứa Nhữ trầm mặc một chút gật đầu, "Cậu về đi, tôi nghĩ cậu không nên ra ngoài, quả thực cậu làm tôi rất thất vọng." Cậu thất vọng cái gì? Tôi thất vọng cái gì? Cậu nói xem, cậu liên tục nói người ta đánh cậu ra sao còn cậu chỉ một câu xin lỗi cùng không chịu nói. Rõ ràng là cậu sai. Hứa nhữ giữ thể diện cho ngộ an an nên hạ thấp giọng từ tốn nói, về đi an an, đi chơi thì cũng đã đi rồi, chuyện đi thăm người nhà thì để tôi tự đi là được. Hứa nhữ, ngộ an an tức giận kêu lên khiến mọi người xung quanh quay đầu nhìn cô ta cô ta nuốt xuống những lời nói phía sau, sau đó lại cúi đầu nhỏ giọng sụt sịt khóc. hứa nhữ không lên tiếng. bị cô bé gào lên như thế thì cậu cũng nhăn mặt khó chịu. may mà mặt đang bị kít nên không sợ ai nhận ra. thạch trung chu kéo vương truyện học quay lưng lại, nói giọng mũi, hình như tôi từng nghe qua tên cậu nhóc kia ở đâu. vương truyện học suy nghĩ một lát, trong số những nhà tài trợ của chúng ta có người tên vây, tôi nhớ hình như là hứa nhữ hay hứa như gì đó, nghe cũng na ná nhau. Thảo nào tôi chỉ nhớ rõ bùi minh sinh, vì hắn ta trả tiền chúng ta vừa nhiều lại còn rất thoải mái. Dù sao thì cũng không thể là cậu nhóc này, nhìn nó mới bao nhiêu tuổi chứ, không lẽ còn có tiền để tài trợ cho chúng ta. Biết vậy nhưng cậu không thấy thật trùng hợp sao. Thạch Trung chua nói xong quay sang nhìn cậu thanh niên kia trông rất trẻ chắc mới học đến đại học. chương 16, báo cắt diễn ra trong vài giờ bên trong căn phòng chú ẩn càng trở nên tối hơn. Ngôn tiêu ngồi trên giường, cô thấy hơi đói nhưng cổ hỏng vẫn còn cảm giác khó chịu. Sau khi hút vài hơi thuốc, cô cũng không còn khẩu vị gì nữa, chỉ đơn giản là bụng dạ sôi lên vì đói. Từ nãy đến giờ quan dược vẫn đứng ở cửa, không có đi qua. Nếu không nhìn kỹ sẽ thường chừng như anh là bức tượng đứng lâu như vậy nhưng người vẫn thẳng tắp. Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. Cửa làm bằng gỗ dường như có gì đẩy vào, một tiếng rồi hai tiếng dùng sức đập vào, phát ra âm thanh bang bang trầm thấp. Ngôn tiêu cảnh giác ngồi thẳng người, nhìn sang quan dược thứ gì thế? Giọng nói của cô hạ thấp căng như một sợi dây. Trong nháy mắt chuyển từ bộ dáng lười biếng không tập trung sang tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Quan dược lần đầu nhìn thấy cô như vậy, không trực tiếp trả lời cô cảm thấy đó là thứ gì? Ngôn tiêu nhíu mày, nơi đây là Tây Bắc trời sắp tối, có thể là cái gì? Sói, không đúng, giờ đang là bão cắt làm sao có thể xuất hiện sói? Ngôn tiêu kịp phản ứng, híp mắt nhìn anh quan đội trưởng. Ba chữ này cơ hồ được nhấn mạnh tương tư tương từ tư một. Hà, tay quan dược chạm vào then cửa nghiêng đầu nhìn cô trên mặt anh không có bất cứ một biểu cảm gì. Ngôn tiêu muốn nói con mẹ nó anh dám chơi tôi à nhưng khi thấy bộ dạng của anh như vậy thì không muốn nói nữa. Quan dược xoay người lại mở cửa. Một ông lão xông vào trên đầu quấn một chiếc khăn trắng, trên mặt đeo một miếng gạc thấm nước cắt bụi dính đầy người. Ông không nhìn xung quanh mà nhanh chóng đóng cửa lại, dơ tay kéo miếng gạc trên mặt xuống, quan đội trưởng. Quan rực rũi tay đỡ ông, bác lộ, ông lão lao mặt nhìn anh, lâu rồi không gặp cậu thế nào mà lại đến chỗ tôi thế. Cháu đi ngang qua, gặp phải bão cát nên vào đây tránh. Chí nhớ cậu tốt thật đấy, mới đến có một lần mà vẫn nhớ đường. Làm sao so với bác được đất Tây Bắc này có chỗ nào bác không biết. Bác lộ nhếch miệng cười, khuôn mặt hiện lên những nếp nhăn. Ông quay đầu lại thấy ngôn tiêu. Cậu đưa đến à, quan dược gật đầu, vâng, là đồng đội. À, đồng đội bác lộ lầm bẩm lặp lại. Ông lấy túi vải sau lưng xuống, rũ bụi bặm bám trên người. ngôn tiêu khoanh tay ngồi nhìn, không biết có phải do ảo giác hay không mà cô thấy lời ông cụ nói đồng đội vừa rồi có ý thứ khác. Trong nhà có thêm hai người dường như cũng không ảnh hưởng gì đến ông cụ. Ông không nói nhiều chỉ đi đến bên lò châm than từ trong túi phải lấy ra một bao bột mì cùng 7 cái túi nhỏ giống như gia vị. Thoạt nhìn có lẽ là chuẩn bị nấu ăn. Quan dược giúp ông mặc dù không có ý định ở lại ăn cơm. Anh có vẻ như quen thuộc với thái độ này của ông cụ. Khi đi đến cửa anh quay lại nhìn ngôn tiêu tôi ra ngoài kiểm tra xem có thể đi được chưa. Ngôn tiêu không trả lời, nhìn anh mở cửa ra ngoài. Cô từ trên giường đứng dậy tay sờ sờ túi quần nhưng không tìm thấy gì. Cô cầm áo da của quan dược tìm thấy tiền, có lẽ là tiền thừa lúc chưa anh mua thuốc lá tiện tay nên nhét ở trong túi. Bên trong có 200 tệ ngôn tiêu mượn trước số tiền này, cô đi đến bên cạnh bác lộ đặt tiền trên chiếc bàn nhỏ cạnh bếp. Bác lộ đang ngồi trong lửa thấy cô đặt tiền lên thì ngửa đầu nhìn cô, làm sao? Lúc bọn cháu đến đạp hư cửa, lại còn dùng nước của bác. Đây là tiền đền bùa, từ lúc ông về đến giờ đều có thái độ không nhiệt tình. Ngôn tiêu để ý thấy có lẽ ông khó chịu khi hai người thực tiện xông vào. Bác lộ không từ chối, rỗi tay cầm tiền đút vào trong túi. Ông ngẩn đầu nhìn ngôn tiêu nghiêng đầu nhìn thấy trên cô cô có miếng băng ổ bị thường à. Ông chống đầu gối đứng lên từ trong túi vải to lấy một thứ ra cho vào trong bát, sau đó lấy phích nước sôi đang đặt trên bếp đổ vào, một mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Này ăn đi, ông đẩy cái bát về phía ngôn tiêu, sau đó đưa cho cô một cái thìa. Môn Tiêu cầm tiền ngồi xuống, trong bụng thầm nghĩ có tiền thật có thể xui khiến cả ma quỷ. Cho đồ ăn vào miệng mới phát hiện ra thư ông đổ nước sôi vào là cơm rang. Cô quả thực đang rất đói nên một lát đã hết nửa bát. Cũng lâu rồi mới có một trận bão cát lớn như vậy. Năm ngoái lúc dẫn đường cho quan đội trưởng các cô cũng đã gặp một lần, nhưng lần đó là ở sa mạc Gobi. Còn bây giờ thì xuất hiện ngay cả trên đất bằng. Bác lộ thì thao kể chuyện. Sa mạc Gobi là hoang mạc lớn nhất tại châu Á, trải rộng trên một phần khu vực Bắc Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ. Ngôn tiêu bỏ thìa xuống, dẫn đường ạ. Ừ, năm ngoái lúc cậu ấy tìm đường đến cổ mổ có mời tôi dẫn đường. Tôi dẫn cậu ta đến nơi đó. À, có lẽ giờ phải là đội khảo cổ của các cô rồi. Không ngạc nhiên khi quan dược nói ông thông thuộc mọi nơi ở Tây Bắc. Ngôn tiêu cũng đến giờ mới biết đội khảo đang khai quật một ngôi mổ. Cô suy nghĩ một chút. Ngôi mộ đó là do một mình anh ấy tìm thấy, đương nhiên là do một mình cậu ấy tìm thấy, khi đó chỉ có mình cậu ấy đến tìm tôi. Ngôn tiêu có chút ngạc nhiên, anh có thể tự tìm thấy một ngôi cổ mộ, rồi lại một mình tự thành lập ra đội khảo cổ này, thật sự khiến người ta không nghĩ tới. Cái cậu quan này bác lộ quay đầu sang nhìn cô cười hề hề không ngừng, rồi dơ tay dựng ngón cái lên. Ngôn tiêu không hiểu ông cụ đang khen quan dược cái gì. Ông cụ khiến người khác cảm thấy rất kỳ quái. Bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt âm thanh lách ca lách cách giống như một trận gió thổi qua cuốn theo các thứ va chạm với đất đập vào tường. Bác lộ nói, gió thổi qua cuốn theo cát, môn tiêu cảm ơn bát cơm của ông, sau đó đi ra mở cửa. Lúc này trời đã tối, môn tiêu nheo mắt ngẩng đầu nhìn. Trong không khí chỉ toàn bụi bặm trời và đất như thể nối liền nhau. Trong đống hỗn độn là một màu vàng thẫm mơ hồ, cô khoác chiếc áo da của quan dược kéo cổ áo che lấy mặt cúi thấp đầu đi về phía trước. Căn phòng 5 ở địa hình thấp nên phải đi một lúc mới lên đến mặt đường, phía đằng sau là một cánh rừng rộng lớn. Ngôn tiêu vừa đi vừa đoán rằng khi còn công tác bác lộ là cán bộ bảo vệ rừng. Gió đã giảm nhưng khắp nơi đâu đâu cũng bị bao phủ bởi cắt chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng bị thổi tung lên bám hết vào người. Ngôn tiêu che lại mũi miệng từng bước đi trên đường. Cô không thấy xe ở đâu, mặt đường bị cắt bao phủ chỗ xe đậu có một vệt kéo dài. Ngôn tiêu lần theo dấu vết đó cuối cùng cũng thấy được chiếc xe Chiếc xế hộp của cô dù sao cũng chỉ là một xe thể thao nhỏ gọn Cường độ gió lớn như vậy nên bị đẩy băng qua đường Thân xe bị nghiêng, một nửa ở trên mặt đường Nửa còn lại bị mắt kẹt trong rãnh có vẻ như sẽ bị lật đổ bất cứ lúc nào Quan dược lúc này đứng sau xe, đang cúi đầu trong màn đêm chỉ thấy được đỉnh đầu đen như mực Khi đến gần thì thấy anh đang một tay che miệng, một tay đang kích lửa Cát từ trên thân xe chảy xuống âm thanh xào sạc vang lên. Ngôn tiêu đi vòng qua, nghiêng vào trong ghế lái kiểm tra chân bước hụt vào cát ngã xuống, đầu gối bị đập vào đá đau đến nhăn mày. Vừa định đứng lên thì có một bàn tay đưa đến cầm cánh tay cô kéo lên. Thân hình người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô, giọng nói anh trong gió càng trở nên trầm thấp hơn cô không biết kêu lên sao. Ngôn tiêu chưa kịp phản ứng cái gì, bị ngã mà cũng không biết đường kêu lên. Quan Dược vẫn nắm cánh tay cô, đẩy cô sang bên cạnh. Chỗ cô đứng vừa rồi có hơi nguy hiểm, trời tối cát lại nhiều nên tầm nhìn không rõ. Quan Dược vừa rồi định mở cửa xe, nếu không chú ý khi mở cửa sẽ đụng trúng đầu cô. Nguồn tiêu không biết chuyện này, cô nhìn chằm chằm Quan Dược đang mở cửa cúi đầu vào xe làm lộ ra vòng eo. Cô nheo mắt chống cầm tựa trên thân xe, đột nhiên mở miệng kêu một tiếng à. À âm thanh không cao không thấp hòa cùng tiếng gió vang vào trong xe. Tựa như cắt lướt qua vành tay vuốt ve một cách ái mũi. Quan dược từ xe đi ra đứng thẳng người. Thân hình anh trong gió như một cây cung được kéo căng. Anh nhìn về phía ngôn tiêu nhưng ánh mắt không rơi trên mặt cô. Cô có ý gì? Qua thật lâu anh mới lạnh lùng hỏi một câu. Ngôn tiêu ôm cánh tay, không phải anh muốn tôi kêu lên sao? Quan dược cười lạnh một tiếng, tôi bảo cô kêu lên như thế à? Vậy phải kêu như thế nào, hay anh dạy tôi đi? Quan dược trầm mặc không nói gì. Gió xung quanh nhỏ dần, trên con đường tối tăm không một bóng người, một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng không có tựa như đây là một thế giới hoàn toàn khác. Ngôn tiêu nhìn quan dược, khi im lặng ở anh toát ra một loại khí thế bức người, người khác hoàn toàn không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Quan dược xoay người, cúi đầu vào trong xe, đèn pha đột nhiên sáng lên. Trước mắt bỗng xuất hiện luồng sáng cực mạnh, nhất thời ngôn tiêu không thể thích ứng, cô đưa tay lên che mắt. Quan rực ra khỏi xe cầm tay đẩy cô vào ngồi trong xe trầm giọng nói cô lái xe tôi ở sau đẩy." Cửa xe bị dập mạnh, sau đó anh vòng ra phía đuôi xe. Ngôn tiêu ngồi trong xe, một tay cầm bánh lái, nghiêng người dùng tay kia cho chìa vào ổ khởi động xe. Âm thanh khởi động xe vang lên kéo hai người trở lại thực tài. Khi đạp chân ga, bánh xe bị trượt trong cắt nhiều lần có cảm giác như xe chuẩn bị lật nhưng ngôn tiêu vẫn ngồi rất vững. Tuy nhiên sau nhiều lần cố gắng cuối cùng cũng khiến cô thức điên, cô cắn răng đạp mạnh chân ga, bẻ tay lái sang bên phải. Cô nhìn vào kính chiếu hậu, ánh đèn xe chỉ chiếu lên một cánh tay quan dược. Tài áo anh sắn lên, cánh tay dùng lực đẩy xe khiến bắp tay bị kéo căng. Cô vô thức cắn môi, dùng sức nhấn mạnh chân ga cuối cùng xe cũng gian nan thoát khỏi khe rãnh chiếc xe theo đà vụt lên phía trước một đoạn mới dừng lại. Thật lạ, lúc này vầng trăng xuất hiện trên bầu trời, mặc dù vẫn chỉ là một cái bóng mơ hồ mông lung. Quan Dược đi về phía ghế lái, ngôn tiêu chủ động dịch sang ghế lái phụ. Cô không thông thuộc đường nơi này, không cần phải thể hiện. Cô ngồi trên ghế tìm trong túi lấy ra ví tiền, rút 200 đồng ra nhé vào túi áo da của Quan Dược. Quan Dược vừa lên xe thì nhìn thấy hành động này của cô, làm gì thế? Trả anh tiền, tiền gì, tiền trả bác lộ. Quan Dược liền hiểu ý cô, không cần, trước đây tôi đã trả đầy đủ cho bác ấy rồi. Trước đây, lúc bác ấy dẫn đường cho anh Hà, tay đang mở khóa xe của anh khựng lại, bác ấy nói với cô. Nói rồi, còn nói gì nữa, nguồn tiêu suy nghĩ trong giây lát hỏi ngược lại thế nào, bác ấy phải nói gì với tôi. Quan Dược không trả lời quay đầu tập trung lái xe. chương 17, trở lại tuyến đường chính mới chứng kiến rõ ràng vết tích do cơn bão để lại. Cát phủ kín mặt đường, cây cối gãy đổ rạp khắp nơi, ánh trăng sáng mờ chiếu xuống tạo thành một cảnh tượng u ám và đổ nát. Xe đi trên con đường thế này nhất định không thể lái nhanh nhưng quan dược lại không giảm tốc độ thậm chí còn đi rất thuận lợi. Ngoại trừ thỉnh thoảng va đập bên ngoài thì hầu hết thời gian chạy ổn định. Ngôn tiêu vốn bị thương ở đầu, đến khi lên xe liền cảm thấy rất mệt mỏi, không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh lại, ngoài trời yên tĩnh bất ngờ. Cô nhìn về phía ánh đèn xe trong một khoảnh khắc đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Cô quay đầu lại nhìn thấy gương mặt nghiêng góc cạnh của người đàn ông. Lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở đâu. dõi mắt nhìn ra ngoài cửa số ánh trăng đã ẩn mình, không thể nhìn thấy được đường. Chỉ có những dãy núi trùng điệp giống như dùng mực phát họa nên tối đen nối thành một mảnh. Không có nhà cửa, không có cây cối cũng không có sinh khí. Nơi đây hẳn là một khu đất bỏ hoang sau khoảng 2 giờ đi trên đường cái quan dược bẻ tay lái chuyển hướng sang một con đường khác tốc độ xe chậm lại vì con đường này khá gồ ghề nên ngồi trên xe rất trong chành có thể cảm nhận được phía dưới lốp xe toàn là đá và cát ngôn tiêu rất khó chịu nếu mày nhìn ra ngoài cửa xe giọng đột nhiên trầm xuống cái đó là gì quan dược nhìn theo ánh mắt cô phía xa xa là một mảnh tối đen bên sườn ruộng có ánh lửa bùng lên anh tắt đèn cho xe dừng lại cảm giác trong chành nãy giờ cũng dừng theo Môn tiêu nheo hai mắt nhìn kỹ, trong bóng tối ánh lửa kia càng trở nên rõ ràng. Ngay sau đó ánh lửa liền tắt ngúm, quan Dược hạ cửa xe xuống, gió theo đó thổi vào mang theo những âm thanh nhỏ vụt. Không bao lâu sau âm thanh đó dần trở nên rõ ràng. Ngón tay quan Dược đặt lên bánh lái, bật sáng đèn xe. Luồn sáng đột ngột soi rõ hai bóng người phía trước, một người đứng trước một người đứng sau, cả hai đều đang lăm lăm chiếc sành trong tay, hai mắt mờ to toàn thân căng cứng như bị đóng đinh. Ngôn tiêu thở vào nhẹ nhõm, bóng người phía trước động đậy. Ngôn tỷ, quan đội, hù chết bọn em. Là Thạch Trung Chu cậu ta vừa nói vừa hạ chiếc sảnh trên tay xuống. Quan Dược mở cửa xuống xe, hai người đến đây lúc nào? Cũng vừa đến được được một lúc. Chỗ này không có tín hiệu, bọn em sợ hai người liên lạc không được nên dừng ở đây chờ. Anh có muốn đi luôn không? Quan Dược suy nghĩ một chút không đi, nghỉ ngơi một lát hồi sức chờ đến dạng sáng rồi đi. Lúc ngôn tiêu xuống xe thì vương truyện học đã đứng ở phía trước dẫn đường. Cô đi theo cậu ta đến chỗ có ánh lửa cô trông thấy khi nãy. Đó là một dốc ruộng vừa vặn tránh được gió. Vương truyện học đem mồi lửa châm lên. Ngôn tiêu giờ mới phát hiện bọn họ vừa rồi giấu lửa đi. Một chiếc nồi được treo trên một thanh sắt đặt trên lửa trong nồi nước đang sôi sùng sụp tỏa ra hương vị của mì tôm. Mấy người còn có cả thứ đồ này nữa à? Cô ngồi xuống bên cạnh. Ngôn tỷ chưa nghe nói qua sao. Người làm khảo cổ đều là chuyên gia sống ngoài trời, nên trên đường bọn em mới mua nhiều đồ như vậy. Vương truyện học vừa nói vừa đưa cho cô một tô mì. Ngôn tiêu phẩy tay, lúc ở chỗ bác lỗ cô đã ăn qua một chút nên hiện giờ không đói. Vương chuyện học đưa tô mì đó cho quan dược. Anh nhận lấy, ra xa ngồi ăn, cách chỗ ngôn tiêu khoảng 5-6 mét. Anh ngồi ngược gió, hơi nóng từ bát mì bốc lên, bị gió thổi tạo thành những làn khói. Thạch Trung Chu ôm túi ngủ từ trên xe xuống, có tất cả bốn màu, đỏ, vàng, xanh, đen. Vương truyện học dùng đèn điện thoại soi lên, sau đó cầm túi màu vàng đi, cái này là của tôi, không được phép cầm nhầm. Thạch Trung Chu chọn cái màu xanh, đưa cái màu đen cho quan dược. Cuối cùng đưa túi màu đỏ cho ngôn tiêu. Ngôn tiêu nhận lấy, nhìn một lát rồi để xuống cạnh chân. Sườn ruộng dốc như một cảng tránh gió an toàn. Lúc này mọi người đã dùng xong bữa tối. Thạch trùng chu trải túi ngủ ra đất thật sự là màn trời hiếu đất tôi vì sự nghiệp khảo cổ học mà dâng hiến cả tuổi xuân thật là tự hào quá cơ. Vương chuyện học ở một bên cao mày nhìn cậu ta tuổi thanh xuân của cậu thì đáng mấy xu sự nghiệp khảo cổ cũng không cần cậu đâu. Hai người ẩm ý cãi nhau khiến khoảng đất trống trải hẻo lánh này cũng trở nên có sinh khí hơn. Ngôn tiêu lấy thuốc ra, đưa đến đống lửa làm mồi châm, đi ra xa một chút ngồi sổm xuống từ từ hút. Vừa rồi trên xe mệt mỏi ngủ thiếp đi nên hiện giờ cô không buồn ngủ lắm. Hốt xong điếu thuốc quay đầu lại thấy quan dược lấy túi ngủ đến bên cạnh thạch chung chung. Ngôn tiêu rụi điếu thuốc dưới chân, đứng lên về hướng đó. Bên cạnh quan dược bỗng có một cái bóng lứt qua quay đầu liền thấy ngôn tiêu cầm túi ngủ nằm xuống bên cạnh anh. Anh định nằm ở phía ngoài, hiện giờ là cô nằm ngoài cùng. Thấy anh định chuyển chỗ, ngôn tiêu nói tôi không quen nằm giữa cứ để vậy đi. Quan dược không nói gì, xoay lại nằm xuống. Vương chuyện học ở dầu kia thở dài, ngôn tỷ thật đáng tiếc. Nếu trời đẹp thì có thể trông thấy bầu trời đầy sao. Sao ở tây bắc bọn em là đỉnh nhất, đáng tiếc chị không được nhìn thấy cảnh đó. Ngôn tiêu nói, ngắm sao hả ở đâu chẳng như nhau thế nào mà gọi là đỉnh nhất không hề giống nhau nằm trên mảnh đất tây bắc ngắm sao sẽ có một cảm giác thế sự xoay vần mặc kệ lịch sử có biến đổi những ngôi sao kia vẫn sẽ là chính nó vầng trăng kia vẫn sẽ tỏa sáng như vậy tôi còn tưởng cậu còn định thêm câu vẫn là những ngọn núi kia đấy hạch trung chua đá đều cậu ta ngôn tiêu bật cười cậu cũng rất cảm tính nhỉ vương truyện học cười hề hề phải trách cơn bão cát kia ấy chào ôi mấy người nói xem thời cổ đại có bão cát không Không có ai tiếp lời, dường như không ai trả lời câu hỏi này. Yên tĩnh một lúc ngôn tiêu nói, có, rất nhiều ghi chép trong lịch sử có nói đến. Khi nhà ngoại hán thành đế lộng quyền, ở Tây Bắc mây mù đỏ vàng khắp tứ phía. Đại thần mượn hiện tượng này nói rằng thượng đế đang nổi giận. Hoàng cữu bị dọa sợ lập tức xin thoái vị. Thực ra đó là hiện tượng bão cát. Thời gian tấn huệ đế ở Cam Túc cũng từng trải qua bão cát một lần, nhưng nổi tiếng nhất là lần lưu bang bị hạng vũ vây hãm. Sử ký viết rằng gió lớn bắt đầu từ Tây Bắc tốc nhà. Gãy cây, đất cắt bị thổi tung, sơ quân đại loạn chính vì vậy lưu Bang mới có thể thoát khỏi vòng vây. Về sau mới viết ra câu thơ đại phong khởi hề, vân phi dương chứ danh đó. Nếu không phải nơi này không có sóng điện thoại, vương truyện học còn nghi ngờ cô lên mạng tra cứu, ngôn tỷ, mấy chuyện này mà chị cũng nhớ sao. Xem nhiều nên nhớ thôi. Thạch Trung Chu cũng giật mình, thế thì phải xem bao nhiêu. Ngôn tỉ, không phải chị từ nhỏ đã ngâm trong lịch sử lớn lên đấy chứ. Hèn chi mới trẻ tuổi vậy mà đã là chuyên gia giám định rồi. Ngôn tiêu cười cười quay mặt đi. Trong màn đêm trông thấy khuôn mặt quan rực đang quay về hướng cô, không rõ anh đang nhìn cô hay đã ngủ rồi. Dần dần Vương truyện học và Thạch Trung Chu cũng đều không lên tiếng nữa, một lúc sau tiếng gáy của bọn họ vang lên. Ngôn tiêu chờ mình chui ra khỏi túi ngủ, gión rén đi ra xa. Cô muốn đi vệ sinh suốt dọc đường vì không có nhà vệ sinh nên phải nhịn rất lâu. Đi một mạch qua chỗ đậu xe thân xe che khuất chỗ ba người kia đang nằm. Cô tìm một nơi hẻo lánh, cười quần, ngồi sổm xuống. Gió lớn vuôn vút thổi qua. Trong màn đêm âm thanh đó tại khu đất hoang vu này có chút dọa người. Nhanh chóng giải quyết xong, ngôn tiêu quay trở lại. Vừa mới đi vòng qua xe thì bắt gặp một bóng người đen si. Cô sợ hết hồn cho đến khi thấy rõ bóng dáng người đó mới thả lỏng. Anh đến khi nào, quan dược cứ động một cái, vừa mới đến, anh đi theo cô đến đây, đoán được cô muốn làm gì. Nên dừng lại, lần sau đi đâu yêu cầu cô nói trước một tiếng. Đừng có đơn phương hành động, thế nào, lo lắng cho tôi. Bảo đảm an toàn cho đội viên là trách nhiệm của đội trưởng. Ngôn tiêu A thật dài một tiếng, cô tiến đến kiễng chân ghé sát vào tay anh cho nên tôi là trách nhiệm của anh. Quan dược đã quen với cái thói bất cứ lúc nào cũng giở trò trêu chọc của cô, anh đứng không nhúc nhích. Ngôn tiêu lùi lại, đi ra phía sau mở cốt xe, bây giờ tôi xin phép anh tôi muốn thay quần áo. Nhất định phải thay, không thay đồ tôi khó chịu. Quan dược đút một tay vào túi, nhìn cô cầm quần áo chui vào xe. Trong lúc đứng chờ ánh mắt anh vô tình quét qua chợt lóe sáng lên, là bóng lưng của người phụ nữ, phần còn lại bị màn đêm bao phủ không thấy được. Chỉ có một mảng trắng mơ hồ, một đoạn cánh tay duỗi dài trên cửa sổ xe trắng nõn nà tựa ngó sen. Anh quay lưng lại nhìn về phía những ngọn núi phía xa. Gió dường như lớn hơn, thậm chí còn nghe được thấy tiếng rít gào. Sau một lát một bàn tay vỗ lên vai anh, ngôn tiêu đưa trả lại anh chiếc áo ra, xong rồi. Quan Dược cầm lấy áo quay trở về ư, ngôn tiêu đi bên cạnh. Anh để ý thấy cô đã thay một chiếc sơ mi ôm lấy ngực và eo. Trong bóng đêm, những đường cong trên cơ thể cô càng được phát họa rõ nét. Một làn gió lùa đến làm mái tóc cô tung bay, bước chân cô nhẹ nhàng như một chú mèo. Không còn mặc áo da trên người, gió đêm khiến cô thấy hơi lạnh. Ngôn tiêu lấy tay ôm người, cúi xuống chui vào trong túi ngủ. Lúc quan dược nằm xuống, nghĩ rằng ngôn tiêu đã ngủ. Vừa mới nhắm mắt thì nghe cô nói, cái này của ai? Anh mở mắt ra, cái gì của ai? Ngôn tiêu kéo kéo túi ngủ, cái này, là của ai? Của đổi, tôi biết, nhưng ba người mỗi người một cái rồi, vậy cái này nhất định là của người khác trong bóng tối khuôn mặt cô lộ ra một nửa ánh mắt tĩnh mịch tôi cảm thấy là của phụ nữ quan dược trầm giọng xuống cô cảm thấy trực giác của phụ nữ trong đội có thành viên nữ có gì kỳ lạ sao không kỳ lạ tôi cũng là thành viên nữ cô quan dược muốn nói rằng cô không giống vừa mở miệng nói rồi lại thôi tôi làm sao ngôn tiêu truy hỏi hai người nằm rất gần hơi thở phả vào mặt nhau như sợi lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve Tách một tiếng, quan dược kéo khoa túi ngủ lên, anh lạnh lùng nói qua kẽ răng ba chữ, không có gì. Ngôn tiêu nhìn anh, cả người anh chìm trong bóng đêm, có thể cảm nhận được trên người đàn ông kia có một loại hơi thở đơn độc, hừng hực nhưng cường ngạnh. Anh chờ mình quay lưng về phía cô. chương 18, đến sáng, ngôn tiêu vì lạnh quá nên tỉnh dậy. Vừa chui ra khỏi túi ngủ, cô thấy bên cạnh có một bàn chải đánh răng mới, một chiếc khăn mặt, hai chai nước khoáng và một túi bánh mì cô ngồi dậy, trà sát cánh tay, liếc nhìn xung quanh, ba người đàn ông kia đã dậy hết rồi. thạch trung Chu ở chỗ đậu xe vẫy tay với cô, ngôn tỷ, bọn em chờ chỉ. khi còn ở thượng hải, ngôn tiêu cũng là người rất coi trọng chất lượng cuộc sống. cuộc sống dù bận rộn nhưng rất tỉ mỉ. bây giờ ở một nơi thế này, dù có muốn chất lượng thì cũng thể chất lượng nổi. ba người đàn ông đang đứng đó chờ cô, nói đến chất lượng thì quả là già mồm. Ngôn tiêu đứng dậy, nhanh chóng rửa mặt cơm nước tổng cộng mất khoảng 10 phút. Quan dược đứng sau so một thân cây, lấy hành lý của ngôn tiêu đưa cho vương truyện học. Vương truyện học nhận đồ, mang để vào chiếc việt giã. Ngôn tiêu đi đến nhìn thấy, làm gì thế? Quan dược cần tác vô yêu. Ngôn tiêu không hiểu ý anh. Quan dược chỉ vào xe cô, xe cô gầm quá thấp, không biết đi được trên loại đường này bao lâu, có thể phải đổi xe bất cứ lúc nào. Đây là lý do lúc còn ở Tây An kêu cô đi cùng. Ngôn tiêu không nói gì cô không có kinh nghiệm chạy xe trên địa hình thế này. Đây là địa bàn của anh, chỉ có thể nghe theo anh. Thời điểm bọn họ lên đường thì gió đã ngừng, bầu trời vẫn còn âm u nhưng bụi bẩn trong không khí đã giảm nhiều. Tầm nhìn rất xa, xung quanh đều là cắt đá và đất xa xa là một mảnh sa mạc mù mịt. Chạy Việt dã trong điều kiện thế này như cá gặp nước, xe của ngôn tiêu quả thực không thể dùng. Chạy đường trường thì con xe này nhẹ nhàng như một con rồng, nhưng với loại đường này liền biến thành run, hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Lái xe hơn 2 giờ cảm giác như dài cả thế kỷ. Vào dần bên trong khu đất hai bên đường là gò đất phong hóa, đường hẹp dần, sỏi đá dài rác càng ngày càng khó đi. Dưới gầm xe bắt đầu phát ra những tiếng kêu ken két. Ngôn tiêu cảm thấy có gì không ổn, chiếc xe đột nhiên rung lên tắt máy. Quan rực đẩy cửa đi xuống, đi vòng quanh xe, sau đó đi lên phía trước kiểm tra tất cả đều báo hỏng. Anh kéo ngôn kêu sang cửa xe bên này, xuống đi. Chiếc việt dã chạy phía trước cũng dừng lại, thạch trung Chu và vương Triện học cùng nhau đi qua bên này. Tiếp thật đây là đoạn khó đi nhất, chỉ cần qua được đoạn này là sẽ về đến đội. Quan rực dập cửa xe lại, được rồi, đổi xe đi. Ngôn tiêu đi theo bọn họ lên chiếc việt dã. Vừa đi được mấy bước phía trước đột nhiên khói bụi mù mịt một chiếc xe dọc theo con đường hẹp lao đến, phanh một tiếng két. Là một chiếc xếp màu xanh quân đội, chắc chắn và mạnh mẽ. Xe vừa dừng, cửa xe mở ra, bốn năm gã đàn ông từ bên trong nhảy ra. Ngôn tiêu chưa kịp nhìn rõ liền bị quan dược đẩy ra phía sau. Vương truyện học và thạch trung chua một trái một phải che chắn cho cô. Trận chiến này rõ ràng không cân sức, hai gã vây quanh chiếc Việt giã nhìn ngó quay đầu lại gọi Đinh Ca là đội khảo cổ. Gã đàn ông được kêu là đinh ca từ phía sau đi lên, trên người mặc một chiếc áo gió, mắt sách trên mặt có một vết sẹo, mở miệng hỏi thằng đứng đầu đâu. Quan dược bước lên, đinh ca nhìn anh từ trên xuống dưới, mày là thằng họ quan hả? Không nói nhiều, bọn tao ở đây đợi mày hai ngày rồi, vũ trang đầy đủ. Đừng có tính chuyện phản kháng, khôn hồn thì thành thật sao đồ ra. Quan dược nói, đồ gì? Con mẹ mày còn vờ vịt là đồ mày cướp từ tay chu ca. Thạch Trung Chu đứng đó liền chửi phắc đúng là nực cười, đi ăn trộm còn không biết xấu hổ đòi về. Chu mâu thực sự khiến cậu ta mở mang đầu óc, gã họ đinh nghe được tưởng cậu ta mắng mình, chừng mắt giận dữ quay đầu nháy mắt với đàn em. Hai gã đàn tóm lấy Thạch Trung Chu, quan dược dơ chân đạp vào một tên, sau đó trở tay vặn cổ một gã khác. Lúc ngẩn đầu lên, sắc mặt hung hãn, đồ của đội khảo cổ mà bọn mày cũng dám cướp đinh ca nghiêm mặt vung tay lên mấy tên đằng sau chui vào xe jeep lúc đi ra mỗi tên cầm một cây mã tấu dài nửa mét người anh em tao biết mày đánh nhau rất giỏi chu ca có nói qua nhưng tao cũng nói rồi bọn tao có chuẩn bị nếu thật sự động thủ bản thân mày có thể không xảy ra chuyện gì nhưng mấy người đằng sau gã ta kiễng chân giỡn cổ lên liếc đến chỗ ngôn tiêu ồ còn có phụ nữ cứ nghĩ cho kỹ đi quan dược sắc mặt âm trầm không nói một lời Đinh ca cho rằng anh thỏa hiệp, vỗ vỗ tay, lục xoát xe bọn họ đi. Hai tên đàn em nghe theo trèo lên chiếc việt giã tìm một lượt trên dưới nhưng không tìm thấy gì, tay không xuống xe. Đinh ca cao mày, chỉ tay vào chiếc xe đỏ, lục chiếc xe kia. Hai tên kia đi về hướng chiếc xe, gã họ Đinh đột nhiên nhìn về phía môn tiêu thấy cô tay đang ôm chặt ba lô, hắn lập tức đổi ý, khoan đã, lục xoát ba lô của cô ta trước. Quan rực tay nắm lại, mắt nhìn chầm chầm hai tên đang đến gần đột nhiên có một bàn tay nắm tay anh quay đầu nhìn lại ngôn tiêu liếc mắt nhìn anh một cái hai tên đó tiến đến vẫn rất rẻ trừng quan dược giật nhanh cái túi trên tay ngôn tiêu lùi lại thật xa ngôn tiêu nói về mặt đạo đức mà nói muốn gì thì tìm cái đó đồ riêng của tôi mấy người đừng có mà động vào họ đinh nghe được lời này cười cười người phụ nữ này cũng biết đạo lý lắm bọn mày nghe rồi đấy đừng có động vào đồ của cô ta hai tên đàn em vờ vịt nghe theo Lúc mở túi ra thấy một gói băng vệ sinh phụ nữ thì bị ổi cười, tìm không sót cái gì, chỉ thiếu mỗi bước xé tung mọi thứ. Tìm một hồi vẫn không thấy Ngọc Hoàng, sau cùng nhìn chăm chăm vào ví tiền. Cuối cùng cũng trả lại túi cho ngôn tiêu. Quan dược nhìn ngôn tiêu thả lỏng nắm tay. Đến lúc này thì gã họ đinh không còn kiên nhẫn nữa, chắc chắn là trên người bọn mày. Mau dao ra, đừng có ép tao ra tay. Ở nơi như này bị thương xem như mất nửa cái mạng, không có ai cứu nổi bọn mày đâu. Suy nghĩ cho kỹ đi, quan dược trầm mặt một lát giả vờ như đang suy nghĩ, đột nhiên nói, được tao bảo bọn họ đưa cho mày. Gã ta đắc ý vỗ chân, đưa sớm có phải xong rồi không? Quan dược quay đầu lại, nhỏ giọng đến mức thấp nhất còn nhớ con đường tôi từng đưa hai cậu đi qua không? Thạch Trung Chu và Vương Truyện học cùng nhau gật đầu, hai người quen thuộc chỗ này hơn bọn họ tận dụng cho tốt. Ngôn tiêu thấy bọn họ chỉ cần trao đổi vài câu với nhau là xong quan dược tiểu thạch tiểu vương đưa cho bọn họ đi thạch trung chu và vương truyện học cúi thấp đầu đi lên xe việt giã đinh ca liếc mắt nhìn hai gã lục xoát xe lúc trước như vậy là đồ vẫn còn trên xe sao trong chớp mắt tiếng động cơ xe đột nhiên vang lên gã ta quay đầu lại đã thấy chiếc việt giã xông ra ngoài lách qua chiếc xe jeep lao đi như một con ngựa hoang đinh ca lúc này mới hoàn hồn con mẹ nó muốn chạy à Vừa nghiêng đầu, cả gã họ Quan và người phụ nữ kia cũng không thấy đâu. Phác chạy còn nhanh hơn thỏ. Đại ca, đuổi theo đứa nào? Đinh ca không do dự, đuổi theo xe Việt Dã, lấy lại đồ của Chu ca quan trọng hơn. Chiếc xe jeep điên cuồng đuổi theo, chỉ để lại một đám bụi mịt mù. Quan Dược từ mồ đất đằng sau đứng lên, trong tay còn nắm chặt cổ tay Ngôn Tiêu kéo cô đi ra. Ngôn Tiêu vừa rồi chạy quá nhanh, giờ vẫn còn thở hổn hển. Bị anh lôi đi theo không kịp, thiếu chút nữa là ngã xuống. Cô dùng sức lắc cổ tay, cuối cùng cũng thoát khỏi tay anh. Quan Dược quay đầu lại, đồ đâu rồi? Ngôn Tiêu vừa nói vừa thở, đồ gì? Hoàng Ngọc, cất rồi, cất ở đâu? Ngôn Tiêu nhìn anh, không phải anh nói giao cho tôi bảo Quan sao thế nào, không yên tâm hả? Quan Dược rất nghiêm túc, tôi không đùa, vật này vô cùng quan trọng. Quan trọng thế nào? Quan trọng hơn cô nghĩ. Tôi cũng không đùa, thực sự cất rồi. Rốt cuộc là cất chỗ nào? Ngôn Tiêu di chuyển mắt, nhìn lên mặt anh, anh nhất định phải biết rõ. Quan dược kiên nhẫn cô nói xem, ngôn tiêu gật đầu, đeo túi lên vai, bắt đầu cười cúc áo. Khi cởi đến cúc áo thứ hai, làn da trắng của cô bị lộ ra một mảng lớn. Quan dược trầm mặt cô đang làm gì thế? Ngôn tiêu nhíu mày tôi làm gì? Tôi có thể làm gì? Không lẽ vào lúc thế này tôi còn có thể làm gì anh? Quan dược nhìn cô trầm chầm, chầm, ngôn tiêu tiếp tục cười bốn cúc áo còn lại. Bộ đồ lót thêu tay màu đen lộ ra, bao lấy bộ ngực căng tròn, màu đen huyền bí ôm lấy màu trắng quyến rũ, viền ren như một sợi dây kéo dài cuốn lấy ánh mắt người nhìn. Cô thò tay vào khe ngực sâu, dùng đầu ngón tay kẹp ra một túi vải. Kéo dây ra, bên trong là hai miếng hoàng ngọc xếp chồng lên nhau, mỏng và nhẹ. "Yên tâm chưa?" Quan dược cúi xuống, nghiêng mặt sang một bên, "Mặc lại áo vào đi." Ngôn Thiêu cài cúc áo lại, không nhịn được bật cười. Bầu trời cuối cùng đã có ánh nắng mặt trời, không quá gai gắt chỉ là một màu trắng sáng, giờ đã là buổi trưa. Ngôn tiêu đi theo quan dược đi bộ giữa xa mà không một bóng người. Đường không dễ đi, phải liên tục nhìn xuống chân. Ban đầu vẫn ổn nhưng đi lâu sẽ dần cảm thấy mệt mỏi. Ngôn tiêu tay cầm nửa chai nước uống giờ lúc sáng, giờ chỉ còn vài ngụ. Khi lên đến dốc quan dược quay đầu nhìn lại, trên chán cô lấm tấm mồ hôi, bị ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh. Anh quay lại, cầm chiếc túi cô đang đeo trên vai, dơ tay kéo cô lên. Ngôn tiêu nắm lấy cánh tay anh, chậm một chút. Quan dược ngừng lại, nghỉ một lát đi. Ngôn tiêu như chút được gánh nặng, ngồi xuống, vạn chai nước uống hai hớp rồi đưa sang cho anh. Quan dược ngồi xuống, không cần. Chê tôi bẩn, không phải. Vậy thì sao? Quan dược không trả lời. Ngôn tiêu mở nắp chai, đưa lên trên miệng anh, nhưng chai đổ xuống một ngụm. Quan dược lau nước trên cằm, mắt nhìn lại cô, nhíu mày nuốt ngụm nước xuống. chương 19, xung quanh hoang vu không một bóng người, bốn bề đông nam tây bắc giường như nhìn hệt như nhau. Càng đi càng có ảo giác rằng bản thân vẫn đang dậm chân tại chỗ. Đói khát dã rời, hai chân nặng như chỉ là cảm giác của ngôn tiêu lúc này. Cô nhìn lên phía trước đôi chân người đàn ông kia vẫn bước đi như không hề biết mệt mỏi. Chúng ta rốt cuộc đi theo hướng nào? Quan Dược tay sách ba lô của cô, không quay đầu lại nói, đi ra ngoài. Anh đi đúng hướng chứ? Đúng, khẳng định. Quan Dược quay đầu lại, đảm bảo, khẳng định. Ngôn tiêu đành phải cắn răng đuổi theo. Đi qua khu vực hoang vắng, ánh nắng mặt trời lại càng gay gắt hơn. Lúc này trên mặt đất bao phủ đầy cát bụi bỗng xuất hiện dấu vết bánh xe. Ngôn tiêu mệt mỏi đến mức dù có phấn khích cũng không thể nói lên lời. Quan Dược đột nhiên quay đầu lại, nắm chặt tay cô, đi mau. Ngôn tiêu trở nên cảnh giác bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất có chuyện gì. Đây là vết xe mới để lại. Vết xe lưu trên cát sất sâu và rộng là kiểu lốp của loại xe Việt dã. Dựa vào độ sâu thì trên xe chắc chắn có không ít người. Quả nhiên vừa đi một đoạn không xa đã nghe thấy tiếng động cơ xe, phía xa có một chiếc ship đang đi tới. Quan dự kéo ngôn tiêu vào trong lòng, ấn thấp đầu cô xuống, nhanh chóng di chuyển về phía trước. Đinh ca lúc này vòng xe trở lại. Gã không ngốc. Đuổi theo cả buổi nhưng vẫn không kịp chiếc việt giã, gã liền vòng lại đuổi theo hai người đang chạy trốn. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ quan dược chắc chắn không thể mọc cách bay đi được. Càng nghĩ càng tức gã ngồi trên xe hầm hầm nổi giận toàn một lũ ăn hại Đuổi theo một cái xe mà cũng không xong, mắt chúng mày mù hết rồi hả? Mấy tên đàn em ngồi sau đều cúi thấp đầu, một tên ngồi gần cười xòa, đinh ca bất giận. Thực ra cái món đồ của đó là thứ chu ca muốn, đối với chúng ta cũng chẳng có lợi ích gì. Anh đã cố hết sức rồi, nếu quả thực không tìm thấy thì chu ca cũng không thể trách anh, phải không? Mày thì biết đéo gì? Đinh ca lại tức giận, vấn đề là người đằng sau tên họ chu đó, nếu không thì lời thằng đó thì tao thèm gì bỏ vào tay? Mày tưởng tao sợ cái thằng oát con đó à? Vâng vâng, gã ta bị đinh ca gần như hết vào mặt vội vàng nói sang chuyện khác, anh xem, chúng ta đã lục tung chỗ này mà cũng không thấy hai đứa kia, hay là sang chỗ khác tìm thử xem? Đinh ca đập một phát vào sau gáy tên đàn em, khiến hắn giật nảy lên một cái, bảo mày ngu mà còn cãi, chỗ này chính là nơi tiếp giao. Bọn nó muốn thoát khỏi đây thì nhất định phải đi qua nơi này. Đi tìm lại lần nữa, tên đàn bị đánh đến nổ đong đó mắt nắm chặt tay lái, không dám mở miệng nói nửa câu. Đến chập trọng tối trời bắt đầu có gió. Điều này rất có lợi cho quan dược và ngôn tiêu, gió thổi sẽ giúp xóa mờ dấu chân họ. Hai người đang nấp dưới một con mương đất. Những con mương này trước đây được người dân đào để thoát nước. Về sau khu vực này bị sa mạc hóa, nước cạn dần chỉ còn lại con mương đất này. Phía sau là những bức tường dài cả mét đất bị phong hóa không còn trọn vẹn, vừa vặn chắn gió. Xung quanh đây có rất nhiều những bức tường cao thấp khác nhau kiểu này. Nhiều nhất là những đống đất nhấp nhô được hình thành từ những tòa nhà bị bỏ hoang sau đó phong hóa mà sụp đổ. Có thể thấy rằng trước đây nơi đây cũng có dân cư sinh sống, thậm chí còn rất đông đúc. Khi chiếc xe zip đến gần, từ sau bức tường nhìn ra có thể thấy rõ đầu của một vài tên trong xe. Quan dược quan sát xong, ngồi sổm xuống quay trở lại chỗ nắp. Ngôn tiêu đột nhiên nói, giờ thì tôi tin gã chu mâu kia đúng là có bệnh. Quan dược quay lại nhìn cô, làm sao? Ngôn tiêu ngồi tựa lưng vào tường, mồ hôi trên mặt giờ cũng đã hong khô, một vài cọng tóc dính lên chán, nhìn vào khiến người khác muốn giơ tay lên bén sang một bên giúp cô. Cô nằm dạp xuống, nhỏ giọng nói, người ta trộm đồ là vì tiền, nhưng hắn lại chỉ muốn lấy tiền từ đội mấy anh, điều này thực sự không bình thường. Quan Dược chỉnh lời cô, không được gọi là đội mấy anh, hiện giờ cũng là đội của cô. Ngôn tiêu liếc anh, ồ, hai người không nói thêm gì nữa vì chiếc xe jeep đang đến gần. Quan Dược nhét túi vào người cô, lái xe trong địa hình rất khó, bọn họ nhất định sẽ xuống xe. Cô cứ nấp ở đây, nếu có người đến gần thì chạy trốn sang bức tường khác phía sau. Lúc chạy nhớ chú ý cúi người thấp người nhất có thể. Ngôn tiêu còn chưa kịp hỏi anh định làm gì, anh đã đứng lên đi ra ngoài. Quả nhiên chiếc xe jeep không thể tiếp tục đi vào nữa do vướng những bức tường và mô đất. Đình ca ở trong xe bí bách như chui vào củi, khó chịu ra mặt, mất kiên nhẫn gào lên, dừng lại, dừng ở đây, xuống tìm cho tao. Chúng mày cầm sẵn vũ khí tóm được thằng họ quan đó phải cho nó nếm mùi máu thanh, con mẹ nó dám chơi tao. Xe dừng lại, mấy gã đàn ông cầm dao từ trên xe đi xuống. Nơi này vô cùng hoang vu, ánh mặt trời chiếu xuống tạo nên những bóng người trải dài trên mặt đất. Vô tình tiếp cho con người ta thêm chút can đảm cũng khiến sự hung hãn trong lòng người ta trỗi dậy chuyện đánh người giết người dường như cũng còn không tính là chuyện lớn nữa. Chia nhau ra, mẹ nó đừng lãng phí thời gian. đinh ca ngồi trong xe giết lên, bọn đàn em phân nhau ra ở giữa các bức tường bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên có một bóng người chạy lướt qua, mẹ kiếp là thằng họ quan, một tên kêu lên, những tên khác lập tức chạy theo hướng đó. Hắn ta vội vàng sông lên trước nhưng chẳng thấy gã họ quan nào, trước mặt chỉ có một bức tường lung lay sắp đổ. Hắn ta cầm dao vòng ra phía sau bức tường, vừa bước chân qua thì có một bóng người lao ra, túm lấy hắn vật qua vai, con dao tuột khỏi tay rơi xuống đất. Hắn vừa định kêu lên thì cổ hỏng bị hai ngón tay chế trụ, miệng bị bịt chặt ngay sau đó là một nhát dao cắt qua cổ hỏng. Một tên khác thấy đồng bọn đi về phía sau bức tường nên chạy theo. Vừa chạy đến, trên bắp chân liền bị cắt một nhát dao, hắn chưa kịp kêu lên đã bị ăn một đập sau gáy, bất tỉnh nhân sự. Đình ca lúc này đang ngồi trên xe chờ thấy bọn đàn em đi tìm quá lâu thì cảm giác có gì không ổn. Bên ngoài xe, một tên đàn em gọi hắn, đình ca anh mau xuống xem, mấy anh em bị hạ rồi. Đình ca lúc này mới biết không ổn ở chỗ nào. Mẹ nó, đến chỗ như thế này mà phân nhau ra tìm thì không phải là tạo cơ hội cho thằng khốn họ quan ra tay sao. Hắn vội vàng xuống xe hét lên, quay hết lại đây cho tao cùng nhau tìm. Tên đàn em vừa báo cáo tình hình đi từ từ về chỗ tập kết. Đinh ca không lên tiếng, trên chán bắt đầu đổ mồ hôi. Quan rực từ sau lưng tên đàn em bước ra con dao trên tay đang đặt trên cổ hắn kéo hắn sang bên cạnh tránh ra. Đinh ca bị dọa sợ vội vàng tránh ra. Quan rực nhìn chằm chằm hắn từ từ đi về phía cửa xe, lấy tay đẩy tên đàn em khiến hắn loạn trọng va vào người đinh ca ngã sóng xoài. Quan rực nhanh chóng lên xe, ngồi vào ghế lái, mở khóa khởi động xe. Đinh ca đang loạn trọng đứng dậy thì bị hít một ngụm khói xe. Gã giơ tay lau mặt, sau đó giơ tay tắt tên đàn em một bạt tay, đánh xong vẫn chưa hết giận, gã đuổi theo chiếc xe, mẹ kiếp thằng chó này con mẹ nó khó chơi mà. Khi ngôn tiêu đang chạy xuyên qua các bức tường thì nghe thấy động tĩnh phía xa, không rõ liệu có phải quan rực ra tay với mấy gã kia hay không. Cô cắn răng, thừa dịp không có động tĩnh mà chạy về phía trước. Vừa chạy khỏi khu vực gồ ghề đất cát liền thấy chiếc xe jeep rừng ở trước mặt. Lên xe, quan dược mở cửa xe, nguồn tiêu sững người nhìn anh, sau đó dơ tay ra, được anh kéo lên xe. Chiếc xe jeep lao nhanh, khi ra khỏi khu vực hoang vắng đó đã là buổi tối. Quan rực rừng xe kêu môn tiêu xuống, ở phía trước là khu vực có người ở, nếu tiếp tục lái chiếc xe này sẽ không thích hợp. Nếu gã họ đinh không bỏ cuộc có thể sẽ lần theo xe tìm được bọn họ. Hai người đi bộ đến trấn gần đó, thị trấn nhỏ đến đáng thương, khắp nơi đều là bụi bẩn. Đi hết cả con con đường mới thấy một cột đèn đường chạy bằng sức gió, lúc đi qua còn nghe được âm thanh tiếng cánh quạt kêu cót két. Ngôn tiêu chú ý thấy trên tay áo da của quan dược lấm tấm chấm tối màu cô nheo mắt nhìn kỹ thì nhận ra đó là vết máu khô. Anh bị thương, quan dược kéo tay áo cho cô xem, chỉ sượt qua da, không sao. Cánh tay bị cắt một vệt vết máu đã khô lại. Một mình đối phó với một đám người, còn lấy được xe bị một vết thương nhỏ như thế cũng coi là không sao. Ngôn tiêu nhìn sang chỗ khác cái tổ chức văn bảo kia huấn luyện người cũng tốt thật đấy. Quan dược kéo tay áo xuống, vì thế tôi mới có thể làm đội trưởng. Thật hợp tình hợp lý, phía trước có một quán ăn nhỏ từ xa đã ngửi thấy mùi thức ăn. Ngôn tiêu cả một ngày không có gì trong bụng hiện giờ đang rất đói. Nhìn thấy quan dược đi về hướng khác liền kéo tay anh. Quan dược quay đầu lại, trông anh thế này không sợ dọa người khác à. Cô chỉ vết máu trên tay anh tìm một chỗ tắm rửa trước đi. Để tiết kiệm thời gian, trong lúc quan dược đi tìm chỗ tắm thì ngôn tiêu đi mua quần áo mới, hai người hẹn sau 10 phút gặp nhau. Ngôn tiêu đi vào một cửa hàng quần áo, ở đây chủ yếu bán quần áo trẻ em, quần áo người lớn rất ít. Vì không có nhiều để chọn nên cô lấy hai chiếc áo dài tay, sau đó quay sang chọn đồ lót. Chủ hàng đang chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên lại xuất hiện một vị khách nên có chút sốt ruột. Thấy ngôn tiêu đang đứng bên kệ chọn đồ, ngay lập tức nói, không, không phải, đó là đồ lót nam. Ngôn tiêu tôi đang muốn mua đồ của nam. Cô mua đồ cho chồng à? Ngôn tiêu ừ một tiếng. Cô biết sai bao nhiêu chứ? Ngôn tiêu ngừng một lát, không biết rõ. Ông chủ há mồm như muốn nói cô đúng là một nàng dâu tồi, chỉ vào góc nói, vậy chọn loại co giãn đi to nhỏ đều vừa hết. Ngôn tiêu nghe theo chọn một chiếc màu xanh đậm thực ra cũng không có nhiều màu để chọn. Cô cầm đồ trong tay thử đồ co giãn, hình ảnh người đàn ông lưng hẹp eo thoan thoáng hiện lên, nghĩ thầm trong đầu chắc sẽ không bị chật đâu. Tôi lấy cái này, ông chủ nhận tiền, nói, lần sau cứ dẫn theo người ta đến mua cùng. Ngôn tiêu mỉm cười. Vừa ra khỏi cửa liền thấy quan dược đi đến, tìm được chỗ tắm rửa rồi. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 20, nhà tắm nằm ở góc phố, trên cửa có treo một đèn biển hiệu phòng tắm mỹ nhân, thực ra chỉ là ba căn nhà cấp 4 đơn giản. Trong nhà tắm có một chiếc đèn mờ cả phòng đầy hơi nước, trên tường là ảnh một cô gái mặc bộ áo tắm hai mảnh, mông to ngực lớn, đầy vẻ khiêu gợi. Chủ tiệm là một cậu thanh niên, miệng đang phì phèo một điếu thuốc. Anh ta quan sát ngôn tiêu một lát, không có phòng cho nữ. Thế nào, phụ nữ chấn này không cần tắm hả? Anh ta cười hề hề, phụ nữ thì tắm ở nhà, không ai đến chỗ này tắm cả. Có phòng đơn không? Cho tôi một phòng, cũng không có. Ngôn tiêu nhìn sang quan dược hay là đổi nơi khác? Quan dược cả chấn chỉ có nhà tắm này. Cậu thanh niên cũng không muốn mất mối khách sụp thế này đi, hiện nay phòng nam cũng không có ai tắm. Người đẹp cô vào phòng nam đi, dù sao hai người cũng đi cùng nhau, còn sợ gì nữa. Ngôn tiêu nhìn quan dược, quan dược nhìn cô, sau một lúc anh nói cô vào tắm trước đi, chờ cô tắm xong thì tôi tắm. Cũng được, ngôn tiêu cầm túi đi vào phòng tắm, trên cửa đang đóng chặt có dán hai chữ phòng nam mở cửa đi vào là một tấm mảng ly lông, bên trong là một mảng tối đen. Quan dược đi phía sau, bật công tắc trên tường. Đèn trong này sáng hơn bên ngoài, vì trần nhà tắm rất thấp nên anh phải liên tục cúi đầu. Sau khi kiểm tra một vòng, anh bước ra ngoài cô tắm đi. Ngôn tiêu đưa quần áo mới mua cho anh. Anh nhận lấy cái túi, lát nữa tôi trả cô tiền. Ngôn tiêu cười, không cần, anh mời tôi lần tắm này là được. Anh gật đầu, được. Cậu thanh niên thấy quan dược đi vào lại đi ra, cười hỏi, sao thế đại ca, hai người không phải đi chung à? Không phải kiểu đi chung như cậu nghĩ. Ồ, ra vậy. Cậu ta tỏ ra đã hiểu, quan dược rút tiền ra, bao nhiêu tiền một người? 20, đắt vậy, đại ca anh cũng phải nhìn xem đây là nơi nào chứ, nước còn quý hơn dầu Tôi còn ưu tiên vì hai người mà bật bình nóng lạnh tiền công còn chưa tính đến. Cậu ta còn đang lại nhảy quan dược đưa thờ 50 đồng trước mặt hắn, người bên trong lần đầu tiên đến những nơi thế này, có thể không quen, cậu bật thêm nước nóng, đừng có tiết kiệm. Không dám, không dám. Cậu ta nhận lấy tiền, mắt đảo một vòng, đại ca có cần phục vụ phụ cái khác không? Quan Dược trầm mặt liếc cậu ta, lấy thuốc trong túi đi ra ngoài hút. Nguồn tiêu tắm xong đi ra trên người mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, đầu tóc ướt súng. Mỏi mỏi mệt dường như đã bị gột sạch ra trắng môi hồng, trông vô cùng sạch sẽ. Quan Dược vừa hút hết một điếu, quay đầu lại nhìn cô, sau đó đi vào trong tắm. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mù mịt mùi hương sữa tắm và dầu gội phụ nữ vẫn còn lưu lại. Anh đi vào trong, cười quần áo, kéo ngăn để đồ ra thấy một chiếc áo mực phụ nữ lặng lẽ nằm bên trong, là chiếc áo mực màu đen lúc trước. Quan dược đóng cửa tủ lại, đứng dưới vòi hoa sen. Nước xối xuống, mùi hương của phụ nữ vương lại cũng nhạt dần. Anh nhanh chóng tắm rửa, một tay xoa đầu, một tay xoa người, dường như không muốn lãng phí một giọt nước nào. Ngôn tiêu ngồi chờ bên cạnh bàn nước. Cậu thanh niên kia sau khi gọi điện thoại, đi sang rót mời cô một chén nước so với lúc trước có vẻ nhiệt tình hơn. Sau một lát có một cô gái đi vào, đôi môi cô ta thoa son đỏ rực. Cô ta mặc một chiếc áo len màu đỏ cổ khoét sau, hai cánh tay đan chặt trước ngực để lộ ra đôi chân. Dưới thời tiết thế này cô ta nhưng lại đang mang một đôi tất lưới. Khi cô ta đi ngang qua, mùi hương nước hoa nồng nặc sộc vào mũi ngôn tiêu. Ngôn tiêu xoa mũi, ánh mắt nhìn theo cô gái kia. Từ lúc vào cửa cô ta không thèm nhìn ai, trực tiếp đi thẳng vào phòng tắm nam. Trong bụng cô này ra một ý nghĩ, đây là nhân viên của cậu hả? Đúng cậu ta bổ sung thêm, quét dọn vệ sinh. Ngôn tiêu nhìn lên tấm áp phích phía trên, mỉm cười, đứng lên đi sang phía đó. Ở này cô vẫn chưa uống hết nước. Cậu thanh niên kêu lên, lát nữa tôi uống, đi vệ sinh đã. Quan dược đang thay quần áo trong phòng, vừa mặc quần dài lên, phía trên vẫn còn để trần Nghe thấy âm thanh cửa bị đẩy ra, anh còn tưởng là ngôn tiêu, mở miệng nói còn phải mặc đồ cô đợi chút nữa. Tiếng giày cao gót vang lên, tiếp theo là bóng một phụ nữ dán sát vào anh, đại ca. Quan rực ngẩng đầu lên, sắc mặt trầm xuống, cô là ai? Cô gái nhìn thấy anh, hai mắt liền rực sáng. Cô ta ở nơi này làm ăn cũng không phải ngày một ngày hai, có loại đàn ông nào mà chưa từng gặp qua, nhưng như người đàn ông trước mắt thì là lần đầu tiên. Cô ta đi vào trong phòng thay đồ, thuần thục cởi chiếc áo len rộng cổ ra, lộ ra chiếc áo ngực đen ôm lấy bộ ngực vĩ đại, mạnh dạn dán lên người Quan Dực, "Đại ca tắm xong rồi sao?" Để em giúp anh kỳ lưng nhé. Nói xong cô ta dơ tay xoa xoa vào bụng người đàn ông, cơ bụng rắn chắc khiến cô ta nhộn nhào. Quan dược giữ tay cô ả thấp giọng quát ra ngoài. Cô ta bị đau liền kêu lên một tiếng, định bụng sẽ nũng nịu đong đưa, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, bị dọa sợ không dám nói câu nào, nhặt quần áo lên, chạy ra ngoài. Vừa ra đến cửa liền bắt gặp một người phụ nữ khác. Người phụ nữ dáng người cao gầy đang dựa vào cửa, mái tóc dài ướt sũng, vẻ mặt khó chịu, dụ ánh mắt lạnh nhạt quan sát. Cô ta nhìn ngôn tiêu một lượt đi được một đoạn lại quay đầu nhìn, như hiểu ra điều gì liền chạy về phía quầy. Ngôn tiêu sau đó nghe thấy bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Anh ta mang theo bạn gái, anh còn kêu tôi tới làm gì? Đâu phải anh ta bảo bọn họ không phải là một đôi. Bịp bợm, nếu họ không là một đôi thì cứ gì gã ta hung dữ như vậy? Mẹ nó tay chị mày đây chút nữa bị bẻ gãy rồi. Quan Dược đẩy cửa ra, mắt quét về phía quầy cô gái kia như bị điện giật chạy vội ra ngoài. Cậu thanh niên cười gượng đại ca. Cậu ta định mở miệng nói vừa rồi anh đâu có nói không, nhưng nhìn đến khuôn mặt âm trầm của người đàn ông đó, lời định nói đành phải nuốt xuống, chỉ có thể cười xòa. Ăn cơm xong, hai người đi tìm nhà nghỉ. Sắc mặt Quan Dược vẫn rất khó coi. Nguồn tiêu không nói gì cả màn kịch diễn ra vừa rồi cũng khá thú vị đấy. Chấn này vừa nhỏ vừa cũ kỹ. Hôm nay không hiểu có chuyện gì mà có không ít khách ghé qua. Cả chấn chỉ có hai nhà nghỉ, hiện giờ hầu hết phòng đều có khách. Hai người cuối cùng cũng tìm được một nhà nghỉ mới mở. Vừa vào cửa, nhìn thấy dòng chữ ghi trên tấm biển trên cửa còn hai phòng, một phòng giường đôi và một phòng dành cho sáu người. Quan Dược nói, lấy phòng thứ hai đi. Dù sao cũng không có lựa chọn khác ngôn tiêu ừ một tiếng. Ông chủ nhắc nhở qua hai người phải tự bảo quản đồ cá nhân, sau đó giao chìa khóa phòng. Căn phòng nằm trên tầng 2. Lúc hai người đi lên, quan dược trợt nhớ ra gì đó, mở chiếc túi trong tay ra, lấy ra một thứ đưa cho ngôn tiêu cái này của cô, vừa rồi quên ở phòng tắm. Ngôn tiêu cúi đầu nhìn kẹp trong quần áo anh là chiếc áo ngực của cô. Cô lấy ngón tay kéo chiếc áo ra, kéo được một nửa có vẻ như bị mắc vào đâu đó, lôi theo quần áo của anh. Cô cũng không tỏ ra vội vã, thông thả kéo tiếp như thế đây là một việc vô cùng thú vị. Quan được đưa tay gỡ chỗ bị mắc còn cô vẫn đang kéo chiếc áo. Chiếc áo ngực bị kéo hai đầu, sau một lúc cũng bật ra, nằm trên tay cô. Quan rực nhìn lên, thấy ngôn tiêu đang cười. Dưới ánh đèn mờ của cầu thang, cô gái kia đang mỉm cười. Nụ cười đó không phát ra âm thanh nhưng lại lay động lòng người. Cô cười cái gì? Tôi nhớ tới người phụ nữ khi nãy bỗng dưng có cảm giác tôi phá hỏng chuyện làm ăn của cô ta. Cô nhìn thấy hết mà còn để cô ta đi vào trong. Môn tiêu nhìn anh tôi làm sao mà biết anh có muốn hay không? Nhớ làm hỏng chuyện của anh thì sao? Quan dược hiếp mắt nhìn cô, môn tiêu đột nhiên cảm thấy ánh mắt đó như hận không thể bóp chết cô. Cô lại bật cười, cúi đầu khoanh tay trước ngực, vẫn là nụ cười không phát ra âm thanh đó. Cô cười xong thì đi đến gần anh, bắt chước theo giọng nói của người phụ nữ kia, ké sát vào tay anh kêu lên, đại ca. Giọng nói ấm áp ngọt lịm như mật rót vào tay. Quan dược không thèm để ý trò đùa dai của cô, ngôn tiêu vẫn chưa chơi chán, đặt tay lên vai anh, đại ca tắm xong rồi sao? Để em giúp anh kỳ lưng nha. Quan dược nhìn đôi bàn tay cô, những ngón tay trắng nõn mềm mại như đang nhảy nhót lướt trên phím đàn trên bờ vai anh. Anh cười lạnh một tiếng, bất ngờ nắm lấy bàn tay kia, dùng sức kéo cô về phía mình. Hai khuôn mặt bỗng nhiên kề sát vào nhau, đôi mắt đen của ngôn tiêu trong màn đêm càng trở nên sáng hơn. Quan dược không thấy một tia sợ hãi nào trong đôi mắt đó, chỉ thấy cô khẽ nhíu mày. Buông ra, hơi đau. Cô khẽ lắc cổ tay, giọng nói trở lại bình thường. Quan dược buông lỏng bàn tay, đi thẳng lên tầng, bước chân rất mạnh. Ngôn tiêu dựa vào thành cầu thang trong chốc lát. Vừa rồi cô cảm nhận được quan dược rất tức giận, nhưng không hiểu sao anh lại nhịn xuống. Đi lên tầng, căn phòng 6 người so với ký túc xá thời sinh viên không có gì khác biệt. Ngôn Tiêu chưa đi vào đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nói chuyện nam nữ đủ cả giọng đủ các vùng miền. Quan Dược ngồi trên tầng hai chiếc giường đối đối diện với cửa ra vào trên người mặc chiếc áo trắng dài tay cô mua chiếc áo dài rộng tay áo sắn lên làm lộ ra bắp tay săn chắc. Anh đang chỉnh lại ga gối. Cô gái giường bên cạnh quay sang nói chuyện với anh. Anh đi du lịch à? Đi chỗ nào vậy? Quan Dược liếc nhìn cô ta một cái, không phải. Ngôn Tiêu đi tới trèo lên giường của anh. Quan Dược nhìn sang cô cô nằm giường bên dưới ấy. Không cần, cô đã trèo lên giường này rồi. Cô gái kia liền hiểu ra hai người đi cùng nhau, thậm chí còn mặc đồ đôi, không tiếp tục bắt chuyện với Quan Dược nữa. Chương 21, phòng nhiều người nên rất ồn ào, đến nửa đêm mới tắt đèn đi ngủ. Ngôn Thiêu không thay đồ đã lên giường ngủ, cô ngủ rất sâu, bon ba trên đường cả ngày, ngay cả trong mơ cũng cảm thấy hai chân mình đang bước đi không ngừng nghỉ. Càng về khuya cảm giác này càng rõ ràng, thậm chí cô còn cảm thấy có người đang chạm vào chân mình. Ngôn tiêu rút chân, ngồi bật dậy. Ai, cô vừa hô lên, quan dược ở giường bên dưới cũng bật dậy. Bên cạnh cô xuất hiện một dáng người mạnh mẽ cao lớn, một bàn tay thò ra từ chiếc giường phía dưới, không biết nắm phải chỗ nào của người kia, khiến anh ta kêu lên một tiếng, dừng lại, đừng động thủ. Mọi người bị tiếng ồn ào đánh thức đèn trong phòng sáng lên. Một người đàn ông đang đứng bên giường ngôn tiêu, vai bị đè ngang trên thành giường của cô. Quan dược một tay đang nắm bả vai của anh ta trên mặt anh vẫn còn ngái ngủ, hành động này. Giống như phản ứng theo bản năng của anh. Người đàn ông bị vặn cứng nửa người, này anh, dừng tay, tôi không phải người xấu. Quan dược chân đất bước xuống giường, anh đang làm gì? Anh ta không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của quan dược đành chỉ lên giường của ngôn tiêu, đây là giường của tôi, tôi đã đặt trước rồi, kết quả là bị cô ta chiếm lấy, anh nói xem. Ngôn tiêu cắt ngang, không thể nào chúng tôi đã trả tiền phòng. Tôi đã đặt trước rồi. Cô xem, đây là chìa khóa phòng của tôi, nếu không tôi vào kiểu gì. Anh ta dơ chìa khóa lên cho mọi người xem. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, ông chủ nhà nghe tiếng ồn ào nên vội vàng chạy qua xem. Chuyện gì thế này, ngôn tiêu lạnh mặt nói, chỗ này là nhà nghỉ ma sao. Nửa đêm cho người vào dọa khách, ông chủ vội vàng thanh minh, không thể nào, không thể nào chắc là có hiểu lầm thôi. Ông ta kéo người đàn ông kia sang một bên hỏi han. Quan dược lúc này mới nhìn sang ngôn tiêu. Sắc mặt cô rất không tốt thái độ như muốn tuyên bố muốn sống thì đừng có mon men tới gần. Ông chủ nhà quay lại, nhìn ngôn tiêu cười xòa, là lỗi của tôi quả thực cậu ấy đã đặt trước chiếc giường này. Thì sao, muốn tôi nhường giường cho anh ta à? Không phải ông đã thu tiền của tôi rồi sao? Điều này ông chủ rơi vào tình thế khó xử. Người đàn ông kia cũng không chịu để yên tôi cả một ngày đi đường dài rất mệt mỏi, chỉ mong ngủ được vài canh giờ, bây giờ giường lại bị chiếm mất. Ngôn tiêu cười lạnh tôi cũng đi cả một ngày, không ngắn hơn của anh đâu. Ông chủ vừa nhìn là biết cô không phải là người dễ bắt nạt tự nhận mình suối quẩy, là tôi sai tôi sai. Người đẹp tôi trả lại cô tiền phòng, hay là cô đi nơi khác tìm thử xem. Ngôn tiêu cầm gối vứt mạnh xuống giường, con mẹ nó, ông tìm cho tôi một chỗ nào khác thử xem. Mọi người bị cô dọa sợ. Quan dược nói cô xuống đây, môn tiêu nhìn anh, xuống đây, anh nói, nằm giường của tôi. Môn tiêu nheo mắt thực ra cô cũng đã muốn xuống khỏi cái giường này, bây giờ lời nói này của anh lại tạo cảm giác dụ dỗ. Quan dược vỗ vỗ thành giường, xuống đây, để người khác còn ngủ nữa. Môn tiêu nhìn những ánh mắt xung quanh, vén chăn lên, trèo xuống. Người đàn ông kia không hề khách khí trèo lên giường, nằm vật xuống, ngay tức khắc ngáy rông trời, không buồn đánh răng rửa mặt. Ngôn tiêu ngồi trên giường quan dược lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Tiếng ngáy và mùi hôi của người đàn ông phía trên khiến cô không thể tiếp tục ngủ tiếp. Cô nằm xuống, dịch vào bên trong. Quan dược không nằm mà ngồi dậy, đứng lên đi ra ngoài. Ngôn tiêu xoay người lại, anh đi đâu? Cô ngủ đi, ngôn tiêu không ngủ được chỗ này vẫn còn vương lại mùi của anh, không thể nói rõ là mùi vị gì. Cuối cùng cô cũng đứng lên, đi ra ngoài. Nhiệt độ bên ngoài hiện giờ rất thấp, Quan Dược đang đứng hút thuốc trong bóng tối. Nguồn tiêu đi ra thấy anh đang đứng tựa vào tường, giữa ngón tay lập loè ánh lửa nhỏ. Cô chưa kịp đến gần, anh đã phát hiện ra. Cô ra ngoài làm gì? Anh vào trong ngủ một lát đi. Trong miệng anh phát ra một âm thanh hình như đang cười. Nguồn tiêu ôm lấy cánh tay, đứng bên cạnh anh cảm thấy gió thổi cũng nhẹ hơn. Còn thuốc không? Quan Dược lấy một bao thuốc từ trong túi, dùng ngón tay đẩy ra một điếu. Ngôn tiêu rũi tay nhận lấy, vì trời tối nên cô sợ trượt cô chạm vào ngón tay anh cố ý nắm lấy, sau đó mới rút điếu thuốc kia ra. Xin chút lửa, lần này quan dược đã rút kinh nghiệm cầm bật lửa đưa trước mặt cô. Anh không giúp mà để cô tự mình làm, hẹp hỏi, ngôn tiêu mỉm cười nhận lấy bật lửa tự mình châm. Hút chừng nửa điếu, mùi vị nicotine nồng nặc khiến cô càng thêm tỉnh táo. Phía trước lấp lué ánh sáng, giống như có một chiếc xe đang đi về hướng này. Trời dần hưởng sáng, chiếc xe kia tiến đến gần dưới những tia nắng ban mai, dừng ở đối diện cửa ra vào. Đó là một chiếc xe tải cửa xe mở ra, một vài người xuống xe, đều là đàn ông. Ngôn tiêu lúc đầu vốn không để ý đến, dù sao trong thị trấn nhỏ này có người dậy sớm đi làm cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi họ đi ngang qua âm thanh bọn họ nói chuyện vô tình lọt vào tai cô. Là giọng của Tống Phương, bọn họ đi xa dần. Ngôn tiêu hỏi nghi liệu mình có nghe nhầm không, dù sao cô đứng xa nên cũng không nghe rõ lắm. Khi trời sáng hẳn, ngôn tiêu và quan dược cùng nhau đi ăn sáng, sau đó thu dọn đồ đặc rồi trả phòng. Lúc ngôn tiêu đang xếp đồ vào túi, cô gái hỏi quan dược tối qua đột nhiên đi đến, này, người lái xe hôm qua thật khiến người khác đau đầu, chắc sau đó cô không ngủ lại được đúng không? Người đàn ông đó sáng sớm đã rời đi, ngôn tiêu ử lấy lệ một tiếng. Nhóm chúng tôi cũng bị anh ta làm ồn ào không ngủ được hiện giờ đều rất mệt Sau đó cô gái chuyển đề tài à đúng rồi thiết bị cô vừa cho vào túi là dụng cụ giám định phải không Tôi từng thấy qua tôi cũng làm về khảo cổ Hóa ra đây là nguyên nhân cô ấy đến bắt chuyển Bây giờ ngôn tiêu mới nhìn kỹ cô gái đó Đó là một cô gái rất thanh tú trên mũi lốm đốm một ít tàn nhang trông khá hoạt bát Nhóm khảo cổ bọn tôi đi theo giáo sư đến nơi này khảo sát phải đi qua khu hoang vu không người mới đến được trấn nhỏ này. Còn cô và người đi cùng thì sao? Ngôn tiêu vẫn chưa trả lời có một người tới gõ cửa đi thôi. Là quan dược anh nhìn cô gái kia, sau đó dục nhanh lên. Ngôn tiêu gật đầu chào cô ấy, đeo ba lô lên đi ra ngoài. Tôi đang thắc mắc sao thị trấn nhỏ vậy mà nhiều người đến thế, hóa ra là có một đội khảo cổ tới. Ngôn tiêu hất mặt về phía căn phòng, anh với bọn họ là đồng nghiệp, không chào hỏi nhau một chút à. Không cần, trước khi đi, ngôn tiêu quay đầu lại nhìn, thấy cô gái kia vẫn đang nhìn theo. Cô dơ tay lên vẫy, cô ấy cũng dơ tay vẫy lại. Ngay lúc đó có một thanh niên lướt qua bọn họ chạy vào trong phòng, gọi cô gái kia, mau đến phòng giáo sư, trong đội bị mất đồ rồi. Cô gái đó vội vàng đi theo cậu ta, mất cái gì? Cậu thanh niên vừa chạy vừa nói, là bức họa nông tây vực tối qua bị trộm mất. Cái gì, đó chính là di vật đấy. Cậu bạn quay đầu lại suyệt một tiếng, cả hai người cùng chạy đi. Quan rực nhìn theo bóng hai người đó, nói, đi thôi. Ngôn tiêu, đồng nghiệp bị trộm di vật cứ như vậy đi à. Có giáo sư của đội còn cần chúng ta nhúng tay vào làm gì. Ngôn tiêu trong lòng cũng nghĩ vậy. Từ lúc bão cá đập đến, hôm nay là ngày ánh mặt trời rực rỡ nhất thậm chí khiến cả cái thị trấn âm u này trở nên sáng sủa hơn. Hai người rời khỏi nhà trọ, đi vào trong trấn tìm một cửa hàng sửa xe. Quan Dược đưa điện thoại cho ngôn tiêu để cô liên lạc với bọn thạch Trung Chu, còn anh tự mình chọn xe. Phương tiện di chuyển phù hợp nhất ở đây là xe máy. Mua một chiếc mới thì không kinh tế, người ta lại không cho thuê vì sợ khách thuê xong liền một đi không trở lại, vì vậy chỉ có thể chọn mua hàng second hand. Khu vực này có sóng, ban đầu ngôn tiêu gọi mấy lần đều nhận được thông báo điện thoại không thể liên lạc. Sau một hồi cũng có tín hiệu thì máy báo lại bận. Đầu bên kia là giọng thạch chung chu vâng, quan đội. Anh đang ở đâu, cậu ta gần như là gào lên. Ngôn tiêu cho điện thoại ra xa, là tôi. Ngôn tỷ, hai người không sao chứ. Hình như bọn em thấy đinh ca quay xe lại đuổi theo bọn chị. Không có việc gì, ngôn tiêu trả lại điện thoại cho quan dược anh nói đi. Quan dược cầm lấy, nhanh chóng dặn bọn họ địa điểm gặp mặt. Lúc anh cúp điện thoại thì cũng chọn xong xe, lấy chiếc kia đi. Đó là một chiếc xe máy bị bong chóc sơn gần hết nhưng tạo hình này ngược lại rất có phong cách. Ngôn tiêu thầm nghĩ, nếu dùng con mắt nghệ thuật của các nhiếp ảnh ra mà xem xét thì chiếc xe này có thể lấy ra làm đạo cụ chụp hình. Bao nhiêu? 800? Chủ tiệm trả lời, quá đắt, ngôn tiêu đến gần, dùng chân đá vào bánh sau chiếc xe, một loạt tiếng len canh vang lên tối đa 400. Ôi trời, người đẹp trả giá còn có một nửa, vậy cũng ác quá đi. Chủ tiệm sớm đã để ý cô vai đeo túi LV, nhìn không được mà phàn nàn, nhìn cô cũng đâu giống người nghèo, sao lại tiếc một chút tiền lẻ như vậy. Tiêu tiền cũng phải tiêu đúng chỗ, hơn nữa làm sao anh biết tôi không nghèo. Tôi trước đây rất nghèo. Chủ tiệm cãi lại cô nghèo, nghèo chỗ nào chứ? Nghèo đến mức tiền học phí cũng không đóng nổi. Để tiết kiệm tiền điện đến ăn mì tôm cũng không dám dùng nước nóng, được chưa? Quan Dược nhìn ngôn tiêu, ngón tay cô đang siết chặt gương chiếu hậu, nhưng khẩu khí chỉ như thuận miệng mà thôi. Chủ tiệm không còn lời gì để nói. Ngôn tiêu ra giá cuối cùng, đúng 400, hơn nữa tôi thấy giá này cũng là quá cao rồi. Chủ tiệm đau lòng chấp nhận. Hai phút sau, quan Dược ngồi lên xe máy. Ngôn tiêu ngồi phía sau ôm lấy thắt lưng anh. Quan Dược nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt đang lộ ra của cô, nói cúi đầu xuống đi. Sao, cúi đầu xuống? Ngôn tiêu rất nhanh đã hiểu tại sao anh nói như vậy. Vì gió quá lớn, hai người lại không có mũ bảo hiểm, sức gió khi ngồi trên xe so với khi đứng trên mặt đất tăng gấp đôi. Tóc cô tung bay trong gió, có lúc tóc dán vào mặt cô đành phải áp mặt lên lưng quan rực giọng cô vang lên trong gió, hiện giờ tôi chắc chắn giống như mấy chú chim nhỏ e ấp nép vào người. Quan Dược nhìn vào kính chiếu hậu thấy cô đang ép mặt vào lưng anh, hai tay ôm chặt eo anh. Cũng có chút giống. Lợi ích của việc đi xe máy là không cần phải đi đường lớn, đường nhỏ hẹp kiểu gì cũng có thể đi được. Quan dược tựa như một tấm bản đồ sống, lúc hai người dừng xe ăn trưa đã cách trấn nhỏ kia cả trăm dặm tất cả đều nhờ đi đường tắt. Cả một đường bị gió tạt rất khó chịu, ngôn tiêu tìm một chỗ khuất gió ngồi xuống ăn bánh quy. Đây là bánh cô mua ở chấn lúc sáng, cũng không rõ bánh này được bày trên kệ bao lâu rồi, hiện giờ đều ỉu hết cô ăn vài miếng đã thấy nuốt không nổi. Quan dược ở bên cạnh đang kiểm tra lại xe, dù sao cũng là đồ rẻ tiền, không thể nào chịu nổi lăn lộn liên tục chỉ mới chạy vài tiếng đồng hồ mà đã lực bất tòng tâm. Phía xa, khói bụi mịt mù một khoảng, trên đường lớn có xe đang tới. Khi chiếc xe đó đến gần, có hai gã đàn ông huyết sáo nhảy xuống xe, vừa nói vừa cười đi đến vệ đường giải quyết nỗi buồn rồi đứng hút thuốc. Cửa xe không đóng lại, trong xe vẫn còn có một người đang ngồi. Ngôn tiêu nheo mắt nhìn kỹ, bỗng nhiên đứng dậy đi về hướng đó. Cô đi đâu thế, quan dược hỏi, ngôn tiêu không quay đầu lại, đi loanh quanh thôi. Quan dược đuổi theo, nhìn thấy một chiếc xe đậu ở phía xa, bất nói nhảm. Tôi nhìn thấy rồi, anh từng thấy người đàn ông ngồi trong xe chính là người đi vào trong tổ từ hôm đó. Tống Phương, giọng nói mà ngôn tiêu nghe được lúc sáng trong chấn không sai, quả thật chính là ông ta. Cô muốn làm gì, ngôn tiêu nói, tôi chỉ đi xem một chút thôi. Xem một chút, cô lại muốn đi trả thù. Quan Dược biết rõ Ngôn Tiêu không phải là người chấp nhận chịu thua thiệt. Ngôn Tiêu không giấu giếm, liếc mắt nhìn anh, phải tôi muốn trả thù. Thế nào, quanh đây lại có đồn công an hả? Không có, không phải tốt rồi sao? Quan Dược lại nhìn chiếc xe một lượt cô muốn làm gì? Ngôn Tiêu nói làng, anh đừng cản tôi. Cô vẫn còn tức chuyện mua an an lần trước. Tôi không cản cô. Quan Dược đốt tay vào túi quần, đầu cúi xuống, tôi giúp cô, nói đi cô muốn thế nào? Ngôn tiêu nhìn thẳng vào anh khi nói những lời này giọng anh vừa trầm thấp vừa ấm áp gợi cảm vô cùng. Thật, thật, ngôn tiêu cười lạnh cũng không có gì tôi chỉ muốn cho ông ta lên hot search một lần thôi. Tống Phương ngồi trong xe trong lòng ôm chặt một cái túi. Hai người kia xuống xe vẫn chưa thấy quay lại, đột nhiên có một tiếng gõ trên cửa xe. Ông ta quay đầu lại thấy một người đàn ông đang nhìn ông ta cả người dựa sát vào cửa xe có thể thấy được vóc dáng anh ta rất cao. Anh là ai? Tống Phương cảnh giác. Quan Dược chỉ xuống bánh xe, xe ông hỏng rồi. Cái gì? Tống Phương thò người ra ngoài xem. Vừa vươn đầu ra, trên gáy đã bị đập một phát, ông ta liền lăn ra ngất xỉu. Tranh thủ khi hai người đàn ông kia chưa quay lại, Quan Dược nhanh chóng kéo ông ta ra khỏi xe, trong tay ông ta vẫn đang ôm chặt chiếc túi. Tại một căn nhà đất bị bỏ hoang, chiếc xe máy cũ kỹ đang dựa vào bức tường đã sụp đổ gần hết. Cách đó 2 mét có một cây cổ thụ thấp sắp chết bị nghiêng sang một bên, một nửa cây vẫn còn xanh tươi, phần còn lại đã héo khô. Tống Phương bị kéo đến ngồi dưới gốc cây. Ông ta vẫn chưa tỉnh áo bị thấp ngược lên, để lộ ra cái bụng phệ thủi trung niên hai tay bị trói sau lưng. Thoạt nhìn giống như đang ngủ gật, ngôn tiêu đứng đối diện, dơ điện thoại trong tay lên, sang trái một chút đúng rồi, xoay mặt ông ta lên. Quan dược ngồi xổm cạnh gốc cây, làm theo chỉ đạo của cô. Ngôn tiêu ấn nút chụp một loạt âm thanh chụp hình tách tách vang lên. Tiếp theo thế nào, quan dược đứng lên, ngôn tiêu cúi đầu gửi ảnh đi, gửi cho bùi minh sinh, để anh ta giải quyết. Quan dược nhận ra rằng cô sớm đã lên kế hoạch, không chắc liệu hai người đàn ông kia có tìm phía này hay không, quan dược đi xung quanh kiểm tra một lượt. Khi quay lại thì thấy chiếc túi trên tay tống phương rơi trên mặt đất miệng túi bị mở ra, đồ vật bên trong lộ ra một góc. chương 22 Quan rực rũi tay ra định nhặt chiếc túi kia lên, nguồn tiêu cũng đồng thời trông thấy cô nhanh tay hơn một bước thò tay vào lấy thứ trong túi ra. Đó là một miếng gạch màu xanh xám đậm, rộng vài cm vuông, dày khoảng 5-6 cm, trên bề mặt là một bức chân dung người. Bút pháp màu xám trắng, bị mài mòn nghiêm trọng, có lẽ là do bị trôn vùi quá lâu, màu sắc đã bạc đi gần hết. Nét vẽ phiêu giật lưu loát, phong cách vẽ tranh rất giống các bức hỏa trong hang đá mà cao đôn hoàng, độ nhận dạng rất cao. Không trùng hợp vậy chứ? Ngôn tiêu lạnh nhạt hỏi, nhìn sang quan dược. Quan dược nhìn lại cô, hai người đều đang nghĩ giống nhau. Đội khảo cổ học bọn họ gặp trước khi rời đi cũng bị mất một bức họa nung tây vực. Ngôn tiêu đặt bức họa vào trong tay quan dược, sau đó lại lục túi của tống phương. Bên trong trống rỗng, ngoại trừ miếng gạch thì chỉ có một mảnh giấy dán trên đó. Quan dược nói, trông có vẻ như ông ta muốn làm bản phục chế. Từ một chuyên gia giám định trở thành một tên cướp giờ còn muốn làm đồ giả tôi thực sự khinh thường ông ta. Ngôn tiêu rút điện thoại ra càng tốt tôi phải cho lão lên trang nhất tin tức toàn quốc. Ngón tay cô vừa nhấn vào số một quan dược liền dơ tay ngăn cản, đừng báo cảnh sát 110 là số điện thoại khẩn cấp của Trung Quốc giống kiểu 911 ở Mỹ. Ngôn tiêu ngẩn đầu, vì sao? Quan dược nhìn Tống Phương, sau đó chuyển sang nhìn cô, đừng làm lớn chuyện. Ngôn tiêu buồn cười, thế nào là làm lớn chuyện, ông ta tự tìm đường chết, tại sao tôi lại không thể đưa chuyện này ra ánh sáng? Làm thế là được rồi. Quan rực nhặt cái túi lên, lấy miếng gạch nông nhét vào trong, sau đó kéo ngôn tiêu đi, quay trở lại trả đồ cho đội khảo cổ, chúng ta còn phải về đội nữa, không có nhiều thời gian để lãng phí đâu. Cô bị anh kéo đến gần chiếc xe cười lạnh, vừa rồi là anh nói muốn giúp tôi, bây giờ quay ngoắt đổi ý. Quan rực đặt chiếc túi lên xe, nhìn cô tôi đã giúp cô. Lên xe, nguồn tiêu không cử động, quan dược lặp lại, lên xe, nguồn tiêu không những không làm theo mà còn bật di động lên, nhấn gọi 110. Quan dược giật lấy điện thoại, hai tay kẹp dưới nách nhấc cô lên ôm cô đặt lên xe. Một tay anh giữ chặt vai cô tay kia kéo một chân qua vắt qua xe. Khi ngôn tiêu kịp phản ứng thì bản thân đã ở tư thế ngồi trên xe. Quan dược nhấc chân qua, ngồi trên ghế lái, đạp cần nổ máy. Xe đột nhiều lao đi khiến môn tiêu không còn cách nào khác phải ôm chặt thắt lưng anh, hồng anh rắn chắc căng đầy, cô dùng lực bám thật chặt, họ quan, đừng có liên tục chọc tức tôi. Quan dược nói, là do cô dễ bị chọc thôi. Môn tiêu miến răng nhìn lên, thấy gương mặt anh trong kính chiếu hậu, biểu hiện lạnh lùng, đôi mắt sâu thâm trầm. Xe chạy tốc độ rất nhanh, cả đường gập ghềnh Quan dược cố gắng tránh đi lại đường cũ, phòng trường hợp gặp chiếc xe tải. Đi tắt qua một con đường gần với quốc lộ, không bao lâu sau xe dừng lại Có hai chiếc xe tải nhỏ đang đổ bên lề đường, bên cạnh là một nhóm người đang ngồi ăn. Quan dược xuống xe cầm theo chiếc túi, giọng nói diễu cợt của ngôn tiêu vang lên phía sau. Thật khéo, xem ra không cần phải quay lại chấn kia rồi. Trong đám người kia có cô gái lúc trước nói chuyện với bọn họ và cậu đồng nghiệp đến thông báo mất di vật. Đông người như vậy thì chắc là đội khảo cổ. A âm thanh chiếc xe máy chạy trên đường khá lớn, khiến đám đông ngồi đó bi thu hút. Cô gái kia đứng bật dậy, ôi, hai người từ đâu đến vậy? Cô gái hướng về phía ngôn tiêu nói chuyện, nhưng mắt lại đang nhìn quan dược. Ngôn tiêu không trả lời. Quan dược nói thẳng, giáo sư của mọi người có ở đây không? Tôi có thể gặp chứ? Anh muốn gặp giáo sư Hoa. Cô gái quay đầu tìm một lát, ở bên đó anh chờ một chút tôi gọi giúp anh. Nói xong cô ta chạy ra phía sau một chiếc xe. Sau một lát giáo sư Hoa đi tới, là một người đàn ông tóc hoa dâm, quần áo chính thể theo kiểu tôn trung sơn, dáng người thẳng tắp trông rất minh mẫn, xài bước chân rất nhanh. Ai muốn gặp tôi? Cô gái chỉ về phía quan dược và ngôn tiêu, bọn họ tối qua ngủ cùng phòng chúng em. Ồ, giáo sư Hoa nhìn sang, hai người tìm tôi có chuyện gì? Quan dược nói, buổi sáng nghe nói trong đội bị mất một món đồ có thể cho tôi hỏi món đồ đó có hình dáng thế nào? Giáo sư Hoa nhíu mạch cậu hỏi việc này làm gì? Quan rực nhấc chiếc túi trong tay lên, chúng tôi vô tình thấy một vật tương tự, không biết liệu có phải là món đồ bị trộm mất của đội không. Giáo sư Hoa vừa nghe thấy lời này liền không che giấu, là một bức chân dung gạch nung, hình vuông, cạnh dài 14cm, màu xanh xám, bề mặt vẽ một người một ngựa, suy đoán ban đầu là bức vẽ sứ giả đi tây vực trương khiên. Trương Khiên là nhà ngoại giao, nhà thám hiểm kiệt xuất đời Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc có đóng góp to lớn trong việc mở ra con đường tơ lụa kết nối giao thông nhà Hán với các nước Tây Vực. Quan Dược quay lại nhìn ngôn tiêu. Ngôn tiêu nhìn lại anh, nhìn tôi làm gì? Quan Dược cô thấy thế nào? Ngoài cô ra còn ai có khả năng xác nhận được lời nói của giáo sư Hoa? Ngôn tiêu giọng ôn hòa nói, không sai. Chính là bước chân dung đó. Quan Dược đưa chiếc túi cho giáo sư Hoa. Giáo sư Hoa vội vàng giật lấy, vừa kéo vừa nhìn, thiếu chút nữa là nước mắt như mưa thật tốt, thật tốt. Tôi quả thật lo lắng nó cứ như vậy mà mất trong tay tôi, vậy thì tôi trở thành tội nhân rồi. Cô gái kia an ủi ông, không đâu, không phải nó đã trở về rồi sao? Những người khác trong đội cũng chạy qua, vây lại xem. Vì bị mất di vật nên không khí trong đội có phần nặng nề, nay tìm được rồi lại trở nên náo nhiệt. Giáo sư Hoa nhìn quan dược món đồ này thế nào lại rơi vào tay hai người thế? Quan Dược không nói rõ, ngẫu nhiên gặp được một người, phát hiện vật này trên người ông ta. Giáo sư Hoa lập tức tiếp lời, là Tống Phương phải không? Nguồn tiêu hơi ngạc nhiên, ông cũng quen Tống Phương. Trước đây không quen, trên đường đi lần này thì biết nhau. Hai người cũng quen ông ta. Lời này mang ý thứ thăm dò. Lần này đến lượt ngôn tiêu nhìn Quan Dược nếu nói mình và Tống Phương là đồng nghiệp, không chừng sẽ bị đánh đồng là đồng bọn. Quan Dược dừng lại một chút rồi nói, biết nhưng không quen. Trước đây tôi làm ở tổ chức bảo tồn di vật từng gặp qua, mọi người yên tâm. Nguồn tiêu cảm thấy lạ, nói thẳng bản thân làm khảo cổ không phải sẽ xóa bỏ nghi ngờ của bọn họ sao. Thì ra là vậy, giáo sư Hoa có vẻ yên tâm hơn. Dù sao thì ông cũng là người cao tuổi, đứng một lúc đã thấy mệt mỏi, ông ôm bức tranh nung vào người, ngồi xuống gần cửa xe tiếp tục nói tôi và Tống Phương cũng là tình cờ gặp nhau. Ban đầu nghĩ anh ta là người am hiểu về di vật tán ngỗ một lúc mới biết anh ta làm giám định. Sau đó anh ta bất ngờ dù tôi nhập hội, hóa ra anh ta không chỉ dừng lại ở giám định. Ngôn tiêu hỏi, hắn ta dù ông nhập hội gì? Hắn bảo tôi giao di vật của đội cho họ, bọn họ sẽ làm bản sao? Sau đó sẽ nhờ một vài chuyên gia giám định trong nước ra mặt biến giả thành thật bán với giá cao. Đồ thật sẽ buôn lậu ra nước ngoài. Kiếm tiền được cả hai nơi, còn tôi sẽ được họ chia lợi nhuận. Ngôn tiêu hiểu ra, ông đã từ chối. Đương nhiên, đó chính là biển thủ tôi không đồng ý với ông ta. Vốn cho rằng ông ta là người đứng đầu, sau mới biết ông ta cũng có chỗ khó xử, cô đoán thử xem. Ngôn Tiêu phát hiện người đàn ông trước mắt rất có khiếu kể chuyện, rất phối hợp mà hỏi: "Thế nào ạ?" Ông ta cũng bị ép mà thôi. Giáo sư hoa thở dài, ông ta nói tổ chức này rất lớn, người đứng đầu có khả năng một tay che trời, thuộc hạ đều là kẻ giả mạo, có buôn lậu, thậm chí là cả đào trộm mộ cũng có. Ban đầu ông ta chỉ làm giám định, sau bị ép buộc nhập hội, hiện giờ đã lún quá sâu không thể rút ra. Tên trộm đồ tối quá chắc cũng là dân chuyên nghiệp quả thực khó đề phòng được. Ngôn tiêu tin tưởng những lời này. Mặc dù trước đây cô và Tống Phương không tiếp xúc nhiều, nhưng cô biết rõ ông ta là một người sợ phiền phức. Ngay cả trước mặt cô ông ta cũng không dám nói gì gay gắt vậy mà lần này lại có gan đâm sau lưng cô. Tuy nhiên cô lại không đồng tình với cách làm của người trước mặt, vậy sao ông không báo cảnh sát? Giáo sư Hoa đột nhiên không nói. Mọi người đã vô thức vây quanh thành một vòng tròn, hiện giờ thấy giáo sư trầm mặt mười mấy ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía ông. Sau một lúc lâu giáo sư mới tiếp tục nói, tôi có một đàn anh, luôn chăm chỉ nghiên cứu khảo cổ học. Khoảng đầu thập niên 80, anh ấy gặp qua một sự việc giống y hệt. Cũng có người kéo anh ấy nhập hội, anh ấy đã từ chối, rồi báo cảnh sát. Kết quả cảnh sát chưa kịp bắt người thì anh ấy đã mất hết danh tiếng, về sau khó khăn mọi bề, đi đâu cũng bị gây khó dễ. Đã nhiều năm trôi qua, không biết anh ấy còn ở đó hay không? Nếu năm đó không xảy ra chuyện, hiện giờ anh ấy chắc đã là một nhân vật được kính trọng trong giới khảo cổ rồi. Dừng một chút, ông nói thêm, không phải tôi tham luyến cái danh hiệu giáo sư này, dù sao thì cũng chỉ còn vài năm nữa là tôi nghỉ hưu rồi. Chỉ là cảm thấy cái tổ chức đó chỗ nào cũng nhúng tay vào tôi lại đang dẫn dắt nhiều sinh viên như vậy, phải có trách nhiệm với bọn họ. Nếu như có ai xảy ra chuyện, khi về phải ăn nói với gia đình họ ra sao? Muốn báo cảnh sát thì cũng không thể báo ở đây. Không rõ là do giọng ông quá nghiêm trọng hay là vì vẫn tiếc nuối cho người đàn anh kia của ông, mà trên mặt mọi người đều rất nghiêm túc. Quan Dược bỗng nhiên hỏi, vị đàn anh kia của bác có phải họ lục không? Giáo sư Hoa sững sờ, làm sao cậu biết? Tôi từng nghe qua chuyện này. À, giáo sư Hoa nhìn anh, từng nghe kể qua cũng không có gì lạ chuyện này khi đó rất ẩm ý. Chỉ là anh còn trẻ như vậy nhưng lại biết rõ nên có chút bất ngờ. Ngồi trò chuyện quá lâu, lúc khởi hành lên đường đã là 2 giờ chiều. Vì rất cảm kích hai người, giáo sư Hoa chủ động mời bọn họ đi cùng, xe của hai người cũng nát quá rồi, đi đường như vậy không an toàn. Hay là đi cùng xe chúng tôi? Cô gái kia ở bên cạnh cũng nói thêm vào. Quan dược suy nghĩ một lát, hiện giờ cũng đã muộn, nếu đi cùng xe có thể đến điểm hẹn với bọn thạch chung Chu sớm hơn, vì vậy anh gật đầu đồng ý. Ngôn tiêu lên xe, đi xuống hàng ghế cuối ngồi. Chỗ đó vốn là của một cậu thanh niên, cậu ta thấy Quan Dược đi về hướng mình thì đứng lên, trước khi đi còn nói, không cản trở hai người. Đi chung một chiếc xe máy, mặc quần áo kiểu đồ đôi, mọi người trong đội đều cảm thấy hai người họ là một cặp. Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau nên Quan Dược không buồn giải thích. Anh ngồi xuống, nhìn sang bên cạnh, trong tay ngôn tiêu đang cầm một bao thuốc, không rõ là rút ra từ lúc nào, ánh mắt cô đang nhìn ra bên ngoài cửa xe. Mới đầu Quan Dược còn nghĩ rằng cô đang bực mình chuyện của Tống Phương, nhưng khi nhìn kỹ vẻ mặt cô mới phát hiện không phải do chuyện đó. Mặt cô thất thần, hai mắt khẽ nheo lại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Khi xe bắt đầu lăn bánh, như cảm nhận được ánh mắt anh, cô đột nhiên quay sang. Anh nhìn gì? Quan Dược trực tiếp hỏi cô đang nghĩ gì vậy? Đang suy nghĩ đến lời giáo sư Hoa nói. Ngôn tiêu tựa ra đằng sau, trên mặt nở một nụ cười thấp giọng nói anh đoán xem người đứng đầu tổ chức kia là ai? Quan Dược nhìn chằm chằm cô, cô cảm thấy là ai? Ngôn tiêu dơ một ngón tay lên ngoác ngoác. Quan Dược nhìn một lượt qua những người ngồi phía trước cử động chân một cái, dịch người đến gần cô. Đôi chân rắn chắc của anh dựa sát vào chân cô, bả vai anh hạ thấp xuống, gò má ghé gần vào. Ngôn tiêu hạ tay xuống, ghét sát vào tay anh. Cô cố ý dừng một lúc, đợi đến khi anh không nhịn được quay đầu sang cô mới mở miệng là người tôi đã đắc tội. Giọng cô rất nhẹ quan dược thấy khóe miệng cô nhếch lên, giống như cười, càng giống như khinh thường, ngũ ra, đứng đầu quốc bảo băng, đến cảnh sát cũng không biết lão ta là ai. Nhất định là lão ta. Những gì giáo sư Hoa miêu tả đều phù hợp với ngũ ra, thuộc hạ của ông ta đều làm ăn trong bóng tối tối, những thủ đoạn không hợp pháp có đủ cả cũng chỉ có ông ta mới có khả năng ép tống phương làm như vậy. Quan dược ngẩn đầu ngồi thẳng, vẻ mặt không đổi. Ngôn tiêu nhướng mày, anh không ngạc nhiên chút nào à. Anh hỏi ngược lại, sao phải ngạc nhiên? Ngôn tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, xoay xoay bao thuốc trong tay, lúc quay mặt lại cô nói, đôi khi anh khiến tôi cảm thấy, cái gì anh cũng biết. Quan Dược cúi đầu, nhìn xuống chân, không nói một lời. Chương 23, Thạch Trung Chu và Vương Truyện học chờ ở lối vào thị trấn đã 4 tiếng đồng hồ, đây là nơi cuối cùng có người sinh sống trên đường quay trở lại đội. Khoảng 4 giờ chiều, hai chiếc xe tải nhỏ đi đến, dừng lại ở phía xa, cửa xe mở ra, có hai người bước xuống. Là Quan Dược và Ngôn Tiêu, một ông già và một cô gái cũng thỏ đầu từ trong xe ra, sơ tay vẫy chào tạm biệt. Hai người Thạch Trung Chu và vương truyện học chạy tới. Quan đội bọn họ là ai thế? Quan Dược là một đội khảo cổ, hóa ra là đồng hành chẳng trách lại nhiệt tình như vậy. Thạch Trung Chu ân cần cầm túi giúp Ngôn Tiêu thấy quần áo của cô và Quan Dược thì không nhịn được cười. Ngôn tỉ với Quan đội ở cùng nhau cũng không tệ lắm nhỉ? Còn mặc cả đồ đôi nữa chứ? Ngôn tiêu ngoài cười trong không cười, ở cùng với đội trưởng của các cậu lúc không chọc tức người khác cũng không tệ lắm đâu. Thạch Trung Chu, vừa đi vừa nói chuyện cả bốn người đã vào trong chấn. Lúc đi qua chỗ rẽ vương chuyện học và Thạch Trung Chu vượt lên phía trước ngôn tiêu bị một cánh tay kéo lại. Quan Dược nhìn cô tôi nhắc nhở cô, đây cũng là đội của cô. Tôi không chỉ là đội trưởng của bọn họ mà cũng là đội trưởng của cô. Ngôn tiêu nghĩ một lúc mới hiểu được câu nói đội trưởng của cô của anh là nhắm vào cô vậy hóa ra anh là cô cố ý kéo dài dọc híp mắt nhìn anh một cái sau đó mới nói nốt đội trưởng của tôi quan dược mí môi tôi biết rõ cô bực mình chuyện của ngũ gia nhưng đừng lôi tôi ra tiêu khiển sắc mặt ngôn tiêu nhạt đi anh bớt dùng ngũ gia chọc tức tôi đi cô được phép đùa bỡn tôi nhưng không cho tôi chọc cô đúng vậy quan dược gần như bị độ vô liêm sĩ của cô chọc cười không buồn nói nữa nhấc chân đi trước thị trấn này rất hẻo lánh khác hẳn so với trấn nhỏ trước Ở đây hoàn toàn không có các hoạt động buôn bán, phần lớn các gia đình đều là dân tộc thiểu số, đi dọc đường còn có thể thấy những bầy dê được thả đi ăn cỏ khắp nơi. Nói là thị trấn nhưng thực chất chỉ là một thôn làng. Chiếc xe Việt giã đỗ bên ngoài một căn nhà mái bằng, có vài người đi lại, một đám trẻ con đang túm thụ lại đùa nghịch. Bọn chúng dùng nhánh cây chọc vào lốp thậm chí dùng đá ném vào cửa xe. Một cô bé bị chặn ở đuôi xe, miệng liên tục trách mắng, bọn trẻ con thấy có người đến, trong nháy mắt chạy hết sạch Thạch Trung Chua từ xa đi đến liền cười, từ đâu ra một gái ngoan như vậy, còn trông xe giúp anh nữa. Cô bé không hề sợ người lạ, từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay cũ kỹ, nhìn Thạch Trung Chua nói, em trông xe giúp anh tổng cộng trong 3 giờ 42 phút 1 tiếng 5 đồng, anh trả tiền đi. Thạch Trung Chua sững sờ quay đầu lại nói, làm sao đây, gặp phải ăn vạ rồi. Vương truyện học nói, thôi, đừng lề mề nữa, con bé đòi tiền thì đưa cho nó. Được rồi. Thạch chung Chu lấy ra 20 đồng đưa cho cô bé, đây. Em trả lại anh tiền thừa. Cô bé tìm tiền trong túi. Không cần không cần, bọn anh phải đi luôn. Cô bé tránh sang một bên, nhìn mấy người lên xe. Ngôn tiêu từ bên cạnh đi ra, nhìn bé gái. Cô bé vừa nhỏ vừa gầy, khuôn mặt rất đen, đặc biệt là đôi tay, làn da nứt nẻ thô giáp, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi. Em không phải đi học sao? Hôm nay không phải là cuối tuần. Cô bé nhìn ngôn tiêu, lắc đầu trong nhà không có tiền. Cho nên đến đây kiếm tiền. Vâng, ngôn tiêu cười, em rất có đầu óc buôn bán. Cô bé bị cười nên xấu hổ, nhưng có vẻ không đồng ý, nhỏ giọng nói, em dựa vào bàn lĩnh để kiếm tiền. Ngôn tiêu nhìn xuống cô bé, hỏi, năm nay em bao nhiêu tuổi? 16 à, năm cha mẹ nuôi qua đời cô cũng 16 tuổi. Ngôn tỷ, hả, ngôn tiêu hoàn hồn, thạch trung chu ở trên xe gọi cô, lên đường thôi. Đợi một chút, ngôn tiêu đưa túi mình cho cậu ta quay đầu lại gọi cô bé, em đi theo chị một lát. Cô bé không hiểu lắm, đi theo ngôn tiêu đến bên cạnh căn nhà trong ngõ. Vừa vào nhà thấy ngôn tiêu mở túi lấy ra ví tiền. Một tập tiền đỏ được rút ra từng tờ từng tờ rút ra thành một tập trong tay. Cô bé nhìn chằm chằm từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Ngôn tiêu đưa tập tiền nhét vào tay cô bé, cầm lấy. Cho em, cô bé mở to mắt, ừ. Cô bé đưa tay ra nhận vẫn nghĩ mình đang mơ. Ngôn tiêu khoác túi lên vai, nhẹ nhàng nói có thể đi học thì hãy đi học. Cô bé vẫn đứng ngây ra, trong đầu vẫn lầm bẩm sao lại có người lạ lùng như thế. Thạch trung chua núp ở trong ngõ hẻm, lén lút chạy trở lại xe, dơ hai tay trước mặt hai người, khoa trương kêu lên, ngôn tỷ cho cô bé rất rất nhiều tiền, ít nhất từng này, em thấy ví của chị ấy cũng cạn sạch rồi. Vương chuyện học ngạc nhiên kêu lên, thật á, lừa cậu là rùa rụt đầu. Quan dược tay đang đặt trên bánh lái, mắt nhìn về hướng con hẻm nhỏ. Đúng lúc Ngôn Tiêu đi ra, Thạch Trung Chu không nhịn được vừa thấy cô lên xe chưa để cô kịp ngồi đã vội hỏi, Ngôn tỷ, sao chị tốt với cô bé kia quá vậy? Ngôn Tiêu vừa cài dây an toàn vừa nói, giúp đỡ người nghèo thôi. Hà, chị đâu có giống người hay làm từ thiện. Ngôn Tiêu liếc mắt ra sau, ừ tôi là kiểu không biết thương người đúng không? Thạch Trung Chu biết mình lỡ lời, lấy tay vỗ vỗ vào miệng mình, không phải, không phải, là em nói sai. Ngôn tỷ chính là bồ tát sống, ngôn tiêu lườm cậu ta một cái, quay đầu lại nhìn quan dược thế nào, anh cũng thấy kỳ lạ. Quan dược nói, tùy cô tiền của cô, cô thích làm gì thì làm. Ngôn tiêu cười, cũng có gì khác đâu. Quan dược lái xe, nghĩ đến lời cô vừa nói giúp đỡ người nghèo, không hiểu sao lại liên tưởng đến những gì cô nói khi mua xe máy, nghèo đến mức tiền học phí cũng không đóng nổi. Để tiết kiệm tiền điện, đến ăn mì tôm cũng không dám dùng nước nóng. Mặt trời dần khuất về phía tây, nhưng những thiên nắng vẫn như còn lưu luyến, chiếc xe việt giã rời khỏi chấn nhỏ tiến dần vào hoang mạc. Mặt đường lồi lõm cắt bụi bay mịt mù, dưới ánh nắng mặt rời, dường như có thể trông thấy từng hạt cát nhỏ li ti. Lúc này đã cách đội khảo cổ rất gần, cả Vương truyện Học và Thạch Trung Chu đều có chút hương phấn, không biết mệt mỏi mà đề nghị luôn phiên nhau lái xe qua đêm, hy vọng sáng mai sẽ đến nơi. Quan dược để mặc bọn họ bàn bạc với nhau. Màn đêm buông xuống, lúc này điện thoại của ngôn tiêu vang lên, báo hiệu có tin nhắn. Cô ấn mật mã điện thoại, một hình ảnh hiện lên, là ảnh chụp màn hình tin tức Tống Phương bị thức giấy phép do Bùi Minh sinh cho người truyền ra ngoài. Ngôn tiêu cẩn thận đánh giá ảnh cô chụp không tệ, so với hình Tống Phương chụp cô thì rõ nét hơn rất nhiều. Nhìn này, cô dơ di động lên trước mặt quan dược, anh vừa lái xe, vừa quay sang nhìn, lại thấy gương mặt cô bị ánh sáng từ điện thoại chiếu lên, hóc mắt càng sâu hơn, vui sao. Cũng tạm, ngôn tiêu mỉm cười, khóe mắt cong lên như lưỡi liềm, nhìn kỹ sẽ thấy trên khóe miệng bên phải của cô có một lúm đồng tiền nhẹ nhàng, trước giờ anh chưa từng chú ý đến. Quan dược thu mắt nhìn trở lại đường, tập trung lái xe. Ngôn tỉ, mau nhìn bên ngoài. Vương truyện học đột nhiên ở phía sau la lên. Ngôn tiêu nhìn ra cái gì? Đó là rừng hồ dương, chị thấy không? Ngôn tiêu nhìn theo cánh rừng hồ dương hiện ra trước mặt một mảng lớn màu vàng trong sa mạc trói mắt như pháo hoa. Nơi này chính là cảnh đẹp số một chỉ có muốn xuống xe một lát không? Ngôn tiêu nói có. Quan Dược dừng xe, Thạch Trung Chu vào vương truyện học xuống xe trước khi thế bừng bừng dẫn đường. Ngôn tiêu xuống sau quay lại thấy Quan Dược vẫn ngồi yên, hỏi anh không đi à? Có Tiểu Thạch và Tiểu Vương dẫn cô đi là được. Vậy không được, Ngôn Tiêu vịn vào cửa xe, nhàn nhã nói anh không phải là đội trưởng của tôi sao? Quan Dược trầm mặt liếc nhìn cô một cái. Ngôn Tiêu không cử động vẫn đứng chờ anh. Anh đành phải cởi dây an toàn ra, cây hồ dương có sức chống chịu mạnh mẽ đối với thời tiết khô hạn còn được gọi là loài cây anh hùng trong sa mạc. Tuy nhiên vẫn rất hiếm thấy được một cánh rừng hồ dương rộng lớn thế này. Trong rừng không hề thấy dấu vết của con người, giống như tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Ngôn tiêu gì loanh quanh thấy một cây hồ dương chết héo khô trên mặt đất thân cây trụi lùi trên đó có khắc chữ. Cô ghé sát vào nhìn mới phát hiện đó là tên người, là tên vương truyện học và thạch trung chu Hai người khác à, vương truyện học đứng phía sau cười hì hì, vâng. Lần đầu bọn em đến sợ lạc đường, nên khắc tên lên thân cây bị chết này. Ngôn tiêu chăm chú nhìn, quay đầu lại hỏi quan dược không có anh. Thạch trung chô cướp lời có chứ, là quan đội nghiêm khắc yêu cầu bọn em phải khắc một hoặc tên cả hai người cứ như ngốc vậy, nhưng mà không ở chỗ này. Cậu ta quay lại, chỉ tay lên phía trước chắc là ở bên kia. Vương truyện học nói ngược lại, đầu bên kia chứ. Hai người tách ra đi tìm chỗ khác. Ngôn tiêu cũng thầm nghĩ trong đầu ngốc thật cứ trực tiếp hỏi đương sự là được chứ sao. Cô đi đến bên cạnh quan dược anh dẫn tôi đi xem. Khác chữ thì có gì hay mà xem. Không phải đến nơi thế này để nhìn ngó lung tung sao. Quan dược không trả lời, đi trước dẫn đường. Càng đi sâu vào trong trời càng tối, ánh sáng bên trong cánh rừng mông lung, lúc này quan dược dừng lại chỗ này. Ngôn tiêu ngồi sổm xuống nhìn, cũng là một thân cây đã héo khô, giống với gốc cây lúc trước, khó trách bọn họ sợ lạc đường. Tìm cả buổi mới tìm được chữ khắc bên trên bề mặt thân cây chỉ khắc một chữ dược qua loa lấy lệ Cô ngẩn đầu có dao không? Quan dược làm gì? Tôi cũng muốn khắc. Quan dược khom lưng cúi người nhặt một hòn đá sắc đưa cho cô. Ngôn tiêu nhíu mày, dùng cái này. Bọn tôi đều dùng nó để khắc. Ngôn tiêu cầm hòn đá trong tay ấn lên trên thân cây, lắc đầu, không khắc được chắc phải dùng lực mạnh như anh mới khắc được. Quan dược thấy trời sắp tối, ngồi sổm xuống, lấy hòn đá trong tay cô tôi giúp cô, khắc chỗ nào. Khắc bên cạnh tên anh, quan dược nắm chặt hòn đá, vẽ xuống bên cạnh chữ dược. Bỗng có một bầy tay đưa ra, phủ lên mờ bàn tay anh, môn tiêu cầm tay anh nói, sai, phải khắc chữ tiêu anh khắc chữ dược tôi đương nhiên phải khắc chữ tiêu thế mới tương xứng chứ. Quan dược quay đầu, khuyểu tay anh đang chạm vào mực cô, mặt cô kề sát trước mắt gần đến mức có thể thấy rõ những sợi tóc tơ trên trán cô. Ngôn tiêu nhìn chằm chằm anh, lòng bàn tay cô đặt trên mờ u bàn tay anh, nhẹ nhàng xoa một cái. Anh vẫn bất động, cô xòe bàn tay ra, đan sen kẽ vào ngón tay anh. Bốn bề không một tiếng động, bàn tay cô như một tấm lưới, lặng lẽ bao lấy. Quan rực nghiến chặt hàm, đáy mắt tối lại. Tiếng ngôn tiêu nỉ non, khắc đi. Anh bỗng nhiên rút nhanh tay ra, mạnh mẽ nắm lấy cô. Bớt sờ trò này với tôi. Giọng nói anh giít qua kẽ răng, đừng cho rằng tôi không dám làm gì cô, nếu không phải cô là người do nhà tài trợ đưa đến thì tôi cũng không nhịn cô như vậy. Lập tức trở về đội cô an phận một chút cho tôi. Ngôn tiêu tiến lên phía trước dựa vào, dán môi sát tay anh, anh dám làm gì tôi. Anh là cái dạng gà đưa đến cửa cũng không dám động phát. Quan dược đột nhiên dùng sức ngón tay cô bị bóp chặt đau đến đổ mồ hôi sau lưng. Là không dám hay không muốn cô nói rõ cho tôi. Ngôn tiêu cắn răng thế anh đối với tôi không dám hay là không muốn hả? Không muốn, quan dược trả lời như chém đinh chặt sắt tôi không có hứng thú với cô. Ngôn tiêu nheo mắt cười lạnh không có hứng thú với tôi hay không có hứng thú với phụ nữ. Đối với cô, quan dược dường như nghiến răng miến lợi tôi đối với cô không có hứng thú. Ngôn tiêu chậm rãi mím môi, mặt không chút biểu cảm. Từ xa có tiếng gọi bọn họ quan dược buông cô ra, đứng lên. Ngôn tiêu vẫn ngồi ở chỗ đó. Khoảng chừng nửa phút sau cô cuối cùng cũng đứng dậy, dưới chân vang lên âm thanh cành cây bị rẫm gãy. Cô đi ra ngoài, khi ngang qua anh, cô kiếm chân nói nhỏ vào tay anh, anh chờ xem. chương 24, khi quay trở lại xe, bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, gió thổi cả đêm, đến dạng sáng hôm sau mới ngừng. Ánh sáng ban mai chiếu qua sa mạc hoang vắng, những mỏm đất xung quanh được bao phủ một tầng màu hồng tạo nên cảm giác thần bí. Chiếc xe cuối cùng cũng đến được nơi đội khảo cổ đóng quân. Ngôn Tiêu lúc này mới thức dậy. Mấy người đàn ông thay phiên nhau lái xe. Hiện giờ Thạch Trung Chu đang ngồi trên ghế lái. Cậu ta chỉ phía trước Ngôn Tỷ. Phía trước chính là trại của đội chúng ta. Ngôn Tiêu nhìn ra ngoài. Bên dưới sườn núi có dựng vài cái lều màu xanh quân đội. Nhìn từ xa như những đóa hoa xanh mọc trên sa mạc Gobi. Phía sau có động tĩnh. Cô quay đầu lại, là Quan Dược đang khoanh tay ngồi ở ghế sau. Đầu cúi thấp, có vẻ cũng vừa thức dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ. Nắng sớm chiếu vào cửa sổ xe, khiến cho những đường nét trên người anh trở nên mờ ảo, ánh mắt anh lay động đối diện với ánh mắt cô. Thạch Trung Chu nói, ngôn tỷ phía trước con nước, chúng ta rửa giấy một chút rồi về đội. Ngôn tiêu quay đầu lại, được. Nước mà cậu ta nói đến là một dòng suối nông, trong vắt đến mức có thể nhìn thấy những hòn đá dưới đáy. Đây vốn dĩ là một con suối ngầm, hai năm trước không rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên phun trào từ dưới đất. Vì vậy xung quay đó khoảng vài chục dặm hình thành một thảm thực vật xanh tươi so với khu vực hoang vắng phía trước không ăn nhập chút nào. Ngôn tiêu dùng nước suối rửa mặt lúc đứng lên thấy quan dược đi về hướng này. Anh không nhìn cô đi đến ven suối, ngồi sổm xuống rửa mặt. Ngôn tiêu ngồi xuống, lấy tay hất nước một cái, nhìn về phía trước đội của anh cũng không lớn. Chỉ thấy khoảng 4 năm cái lều, không thể so sánh với đội giáo sư hoa mang theo. Quan dược vốc nước lên sốc miệng, hờ hững ừ một tiếng. Anh ở đây bao lâu rồi? Bốn tháng, ổ, đủ lâu. Ngôn tiêu im lặng một lát, thêm một câu, anh quả thực chịu được. Quan dược quay đầu, nước từ trên mặt nhỏ xuống, muốn nhìn xem lời cô nói có ý thứ gì, là muốn nói anh đối với môi trường khắc nghiệt này có thể chịu được hay là có ám chỉ gì khác. Ngôn tiêu nhìn lại anh, mặt tỏ vẻ rất hờ hững. Quan dược cúi đầu, lấy hai tay xoa xoa rửa mặt. Mặt trời đã lên cao, nhìn xa xa là một cánh đông hoang vô dập dờn xe việt giã dừng bên ngoài trại. một người đàn ông thân hình to cao đang đứng bên ngoài thấy quan dược xuống xe lập tức kêu lên một tiếng quan đội. quan dược gật đầu chỉ ngôn tiêu. đây là chuyên gia giám định mới tới tên ngôn tiêu. ngôn tiêu xuống xe mỉm cười bắt tay cũng người đó chào anh. thạch trung chu và vương truyện học đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. lúc trước bọn họ có đâu được cô đối xử như thế hoàn toàn chỉ nhận được thái độ khinh khỉnh mà thôi. Người thanh niên đó người cũng như tên Trương Đại Minh, trông rất chất phác thành thật. Ngôn tiêu vừa rửa mặt xong, tuy không trang điểm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, nước da trắng nõn, dáng người cao gầy, khi đứng trước người khác mang một vẻ đẹp thành thục. Cậu ta nhìn cô trông chốc lát, xấu hồ sơ sơ đỉnh đầu. Quan dược hỏi anh ta trong đội gần đây vẫn an toàn chứ? Trương Đại Minh gật đầu, hai ngày trước có chút động tĩnh, bọn em đã cất đồ rất kỹ rồi, không có gì xảy ra. Từ lúc quan dược nói chuyện có nhìn thoáng qua ngôn tiêu cô đang theo túi, muốn đi vào trong lều. Đúng lúc đó có người từ trong lều đi ra, hai người thiếu chút đụng phải nhau. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, người kia liền đứng khựng lại. Đó là một cô gái, mặc chiếc áo len màu vàng, tóc ngắn ngang tay, thấp hơn ngôn tiêu nửa cái đầu, lông mày được vẽ cẩn thận, son môi màu hồng nhạt. Cô gái nhìn ngôn tiêu một lát, rồi quay sang nhìn quan dược quan đội, đây là... Quan dược nói, ngôn tiêu, mới đến đội. À, là vị chuyên gia giám định đó cô gái quan sát ngôn tiêu có vẻ miễn cưỡng, một lúc sau mới dơ tay ra chào cô tôi là bồ dai dung. Ngôn tiêu bắt tay cô ấy, hắt cầm về phía căn lều sau lưng cô, đây là lều của cô. Phải, chỗ ở của cô tôi đã chuẩn bị xong, ở phía sau. Giọng cô ấy khi nói chuyện rất nhỏ và chậm, thạch trung chu khen ngợi, vẫn là tiểu bồ tỉ mỉ, mọi thứ đều chuẩn bị rất tốt. Bồ dai dung xấu hổ cười một cái, quay sang nhìn quan dược quan đội về lúc nào vậy. Quan dược đã đi vài bước tay đang tìm thuốc nghe vậy cũng không ngẩn đầu, vừa về. Cô gái ả lên một tiếng, không có gì để nói, ngoác ngón tay, nhìn về phía ngôn tiêu, để tôi đưa cô về lều. Ngôn tiêu gật đầu, vậy phiền cô. Bồ dai dung đến trước mặt quan dược quan đội, em dẫn cô ấy đi. Quan dược gật đầu, đi đi. Bồ dai dung nhìn anh, sau đó đi lên phía trước. Ngôn tiêu đi theo cô ta, lúc đi qua, vô tình hay cố ý cô cũng nhìn anh một cái. Quan dược trong nháy mắt cũng nhìn cô, giống như đang thăm dò xem ánh mắt cô có ý gì. Nguồn tiêu không nói gì, đeo túi lên vai, đi theo sau bồ dai dung. Cái được gọi là liều chính là một miếng vải bạt màu xanh được dựng lên, mỗi người một gian, cách nhau khoảng 2 mét, được chia thành 3 hàng xếp sát nhau. Trên đường đi, bồ dai dung giới thiệu về mỗi lều, trong đó có một cái liều to nhất, rèm mở, đó là phòng bếp. Bình thường là đại minh nấu ăn, trách nhiệm của anh ấy là cơm nước và trông no mọi người. Cô ấy giới thiệu rất chi tiết, ngôn tiêu vừa đi vừa nhìn ẩm ừ vài tiếng chứng tỏ mình đang lắng nghe. Đến hàng cuối cùng, phía bên phải có một chiếc lều, vừa nhìn là biết mới dựng, không hề nghi ngờ gì đây chính là lều của cô. Bồ dai dung nói, rất may tiểu thạch gọi điện trước, nếu không bọn em cũng không kịp chuẩn bị. Ngôn tiêu nhìn sang căn lều bên cạnh kia là lều của ai? Quan đội, à, cô ra vẻ như không thèm để ý, vén dèm đi vào trong lều của mình bên trong không rộng, giường là tấm ván gỗ đặt lên, chỉ đủ một người nằm, chăn đệm đều là đồ mới kẻ sọc caro đỏ. Chiếc bàn được đặt một góc trong phòng trông khá sơ sài, nhìn thoáng qua đã biết là dùng vài cái đinh ghép mấy miếng gỗ làm thành. Cô đặt túi lên giường, nhìn xung quanh một lượt, thấy Bồ dai Dung đang nhìn mình, dường như đang đợi đánh giá của cô, vì vậy ngôn Thiêu mỉm cười nói, "Tốt quá, mọi người vất vả rồi. Nên làm mà." Ngôn tiêu phát hiện cô gái này rất nghiêm túc, lúc không cười trên mặt không có biểu cảm gì, như một khúc gỗ. Ngôn tiêu hỏi, những người hôm nay gặp là toàn bộ đội viên phải không? Phải, là cả đội. Ngôn tiêu à một tiếng, vì vậy cả đội chỉ có một thành viên nữ này thôi. Bồ dai dung nói, không nghĩ đến cô cũng là nữ, lại còn rất trẻ. Vậy sao, nghe nói người làm giám định phần lớn là người có tuổi, hơn nữa chủ yếu là nam. Ngành nghề nào cũng có ngoại lệ. Cô ấy dường như không có gì để nói. Đến khi ngôn tiêu định vén dèm đi ra ngoài, cô ấy có vẻ như cuối cùng cũng đã tìm được đề tài để nói, mọi người sao lại trở về cùng nhau. Ngôn tiêu đứng thẳng dậy, tôi cũng không định đi cùng bọn họ, do số mệnh an bài rồi. Quan Dược đứng trong gió hút thuốc thấy Thạch Trung Chu đang sách hành lý của ngôn tiêu mang vào. Một lát sau cậu ta và bồ dai dung cùng nhau đi ra. Ngôn tiêu đi phía sau họ. Bên ngoài gió lớn, trên người cô đã mặc thêm một lớp áo, cổ áo dựng thẳng lên, dáng người cô càng thêm cao giáo thon thả. Quan đội chắc vẫn chưa ăn sáng phải không? Bọn em cũng vừa mới dậy cùng nhau ăn đi. Bồ dai dung vừa đi vừa nói. Quan dược nói, mọi người cứ đi trước lát nữa tôi qua. Bồ dai dung nhẹ nhàng vâng một tiếc cùng thạch trung chu đi về hướng gian bếp. Ngôn tiêu thông thả đi đến, không đầu không đuôi nói một câu trực giác của phụ nữ luôn chính xác. Quan dược nhìn cô, như đang đợi cô giải thích, ngôn tiêu nhìn về phía bồ dai dung, rồi chuyển ánh mắt nhìn sang anh, cái túi ngủ ấy đêm đó ngủ ngoài trời cô đã cảm thấy chiếc túi đó nhất định là của phụ nữ. Quan dược không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, ngôn tiêu dựa gần vào thấp giọng hỏi anh có hứng thú với cô ta chứ? Quan dược nhướng mắt bất nói linh tinh, ồ, vậy là không có hứng thú, ngôn tiêu vốn định nói nhưng người ta có ý với anh, nhưng cô lại quay đầu nghĩ việc này thì liên quan gì đến cô chứ? Bồ dai dung dậy sớm trang điểm tỉ mỉ đợi anh về, chỉ cần anh không ngốc thì có thể nhận ra. Nếu bản thân anh còn không quan tâm, cô cũng đâu cần phải bận tâm đến. Quan dược phẩy tàn thuốc đến đội rồi, yêu cầu cô tập trung chuyên môn, bớt nghĩ những chuyện khác đi. Chân ngôn tiêu trà sát cát trên mặt đất tôi nghĩ cái gì? Hả, nói xem, anh biết tôi đang nghĩ cái gì à? Quan dược nắm chặt thuốc trong tay, tránh ánh mắt cô ăn cơm xong sẽ kêu tiểu thạch đưa cô đến hiện trường khai quật xem một lát, sau đó tập trung nghiên cứu Hoàng Ngọc. Ngôn tiêu nhấc chân cản anh, anh dẫn tôi đi. Quan dược bước đi hai bước, sau đó chuyển mắt sang nhìn cô. Ngôn tiêu nói thêm trước khi anh mở miệng từ chối, anh là trưởng nhóm. Quan dược từ từ nhả khói thuốc trong miệng ra, rụi điếu thuốc dưới chân, khi nào đi sẽ gọi cô. Thời tiết ở sa mạc Gobi rất kỳ lạ, buổi sáng vẫn có nắng, đến chiều lại đột nhiên âm u. Khoảng một rưỡi chiều quan dược đến gọi ngôn tiêu, lúc này cô còn đang chuẩn bị đồ đạc. Anh đứng ở cửa nhìn, trên mặt bàn đang bày hai thiết bị mô hình, sổ ghi chép, một tập tài liệu dày còn có một số dụng cụ không rõ là gì. Ngôn tiêu đang cúi người bẩn rộn sắp xếp cả buổi không để ý đến anh. Anh đột nhiên nhận ra, lúc cô nghiêm túc so với bộ dạng bình thường như hai người khác nhau. Khoảng 10 phút sau, cô cho đồ đạc vào túi nói, đi thôi. Địa điểm khai quật ở gần đó, địa hình rất đặc biệt không giống như sa mạc Gobi cắt dài trải rộng, nơi này chủ yếu là đất. Hố khai quật không lớn lắm, rộng chừng 2m, dài 1m. Xung quanh bốn phía đều có các bãi đất bao quanh miệng hố ở giữa, giống như tấm bình phong tự nhiên che chắn. Ngôn Tiêu đi đến cạnh hố, nhìn xuống dưới. Bên dưới rất tối, dường như khá sâu. Quan Dược chống tay nhảy xuống trước, ngẩng đầu nói, cô cần Nói chưa dứt lời ngôn tiêu đã nhảy xuống theo, sau đó liền mắng một câu, phác. Sao anh không nói trước bên dưới là đá? Chân cô khụy xuống, đào điếng nhấc một chân lên, chừng mắt lườm anh, nhìn giống như chú gà co một chân. Quan rược mí môi, không buồn giải thích lúc quay đầu đi trong miệng dường như phát ra một âm thanh. Ngôn tiêu nhón chân đuổi theo anh vừa cười tôi phải không? Không có, tôi nghe thấy, cô nghe thấy tôi cười. Ngôn tiêu cắm môi, nhìn chằm chằm sau gáy anh. Tóc anh dường như đen hơn so với người thường, được cắt ngắn gọn gàng, vết cắt ngay ngắn. Thậm chí cô còn có ý nghĩ giơ tay kéo thử xem anh có phản ứng gì. Vừa mới nghĩ như vậy, quan dược đột nhiên quay đầu. Nguồn tiêu mấp máy mắt còn tưởng anh có khả năng biết trước ngay sau đó nghe thấy anh nói. Nhắc cô trước lát nữa vào trong cô có thể sẽ thất vọng. Vì sao? Vào trong sẽ biết, bên dưới hố rất sâu và tối vì có hang động, bản thân cái hố này chính là chỗ giao nhau của các cửa hang. Đi đến cuối hàng có một cầu thang, nhỏ và hẹp, được tạc ra từ các tảng đá. Bước vào bên trong, hơi thở từ niên đại xa xưa phả vào mặt. Lòng bàn chân ngôn tiêu có chút đau nên cô đi rất chậm. Quan dược đi trước cô, vì đi xuống cầu thang nên tranh lệch chiều cao giữa cô và anh được cân bằng, cô đặt tay lên vai anh tôi vịn một lát. Quan dược quay đầu lại nhìn cô, không lên tiếng, nhưng ngôn tiêu có thể cảm nhận được những thớ thịt trên bả vai anh căng lên, bờ vai anh dường như rộng hơn, cách một tầng áo cũng có thể thấy được cơ bắp rắn giỏi nhô cao. Hai người tiếp tục đi xuống bậc thang, quan dược dừng lại, nói, đến rồi. chương 25, bên trong là một mảnh túi đen, đưa tay ra cũng không thấy được bàn tay mình. Chỉ đến khi đèn pin được bật lên, ngôn tiêu mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Một gian nhỏ khoảng 2 mét vuông. Bốn phía là ngọc bích nhẫn bóng, chân được bao phủ bằng đá, có một khối bệ đá nho nhỏ ở giữa phòng. Ngoài những thứ đó ra thì xung quanh không còn gì khác. Ngôn tiêu xem qua một vòng, nhìn lại thế này thôi. Quan dược gật đầu, nên tôi mới nói cô sẽ thất vọng. Không phải nói đây là cổ mộ sao. Có một mô đất đáng lẽ là một ngôi cổ mộ nhưng không hiểu vì sao khi đào ra lại chỉ có vậy. Ngôn tiêu nhìn lại lần nữa. Trong này qua trống rỗng. Đừng nói là quan tài, ngay cả chỗ để đặt đồ trôn cất cũng không có. Mấy người tìm được gì trong này? Chỉ có mấy miếng hoàng ngọc kia còn lại không có gì cả. Quan rực sơ đèn pin chiếu về hướng bệ đá, tìm được ở chỗ kia. Ngôn tiêu đến gần, cúi xuống nhìn, trên bệ đá một khe rãnh nông, cô dùng ngón tay xoa nhẹ, chính là hình dáng miếng hoàng ngọc, mỗi miếng tương ứng với một rãnh, có tất cả 5 miếng. Nam rãnh tạo thành một vòng tròn không nối liền, vì còn thiếu một bộ phận. Hoàng Ngọc phải có đủ 6 miếng, tại sao ở đây chỉ có 5 rãnh? Quan Dược nói, lúc tìm thấy thì chỉ có như vậy, 5 miếng tất cả. Bị trộm sao, không có khả năng, Hoàng Ngọc đều được đặt trong những rãnh này. Nếu có 6 miếng thì cũng phải có 6 rãnh chứ. Nguồn tiêu suy nghĩ một lát, vì vậy có 2 khả năng, một là không phải có 6 miếng, hai là có 6 miếng nhưng miếng thứ 6 không ở chỗ này. Ừ cuối cùng thì phải dựa vào kết quả đánh giá của cô. Ngôn tiêu trầm mặc vốn dĩ việc xuất hiện một cổ mộ ở sa mạc không một bóng người nãy đã rất cầu quái rồi, nhưng đây căn bản không thể xem là mộ. Càng kỳ lạ hơn là bên trong không có gì cả, chỉ có vài miếng hoàng ngọc còn thiếu một chi tiết. Đây giống như một câu đố, không còn gì để xem, hai người quay trở về. Quan dược đột nhiên hỏi, nhanh nhất bao giờ có kết quả? Ngôn tiêu hỏi ngược lại, anh gấp lắm à? Tôi hy vọng càng nhanh càng tốt. Ngôn Tiêu không trực tiếp trả lời, hơn nữa còn cảm thấy kỳ lạ. Người khác nếu gặp phải tình huống thế này chắc đã từ bỏ rồi. Người sáng suốt sẽ cho rằng chỗ này không có giá trị nghiên cứu. Vì sao anh lại muốn tìm cho ra kết quả? Giọng nói trầm ấm của quan dược trong hành lang hẹp tối vang lên. Việc này rất quan trọng. Quan trọng thế nào? Dừng một lát anh mới nói có hữu ích. Ngôn Tiêu không hỏi cô cảm thấy dù có hỏi anh cũng sẽ không nói. Ra khỏi hành lang xuống đáy hố, ngẩng đầu lên thấy trời đã rất âm u. Ngôn tiêu nhìn những bức tường lồi lõm trong hố, sau đó quay sang nhìn quan dược. Anh đang trùng gối tựa vào tường, trông như đang đứng tấn, hai tay đan vào nhau, dẫm lên tay tôi leo lên. Một tay ngôn tiêu nắm bả vai anh, dẫm lên lòng bàn tay, quan dược đột nhiên dùng lực nhấc tay, cả người cô bị nâng lên, cô vô ý thức ôm lấy đầu anh. Quan dược từ trong tay cô ngẩn đầu lên, đôi mắt anh nhìn cô chăm chú. Đáy hố tối tăm, đáy mắt anh lại càng tối hơn. Ngôn tiêu nhìn thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt ấy trong mắt anh có cô trong mắt cô cũng có anh trên trời mây mù bao phủ dưới một thấp đất hố này lại chỉ có hai người bọn họ vô tình hay hữu ý tay của cô sờ lên gò má anh nhỏ giọng nói thật là lạnh khuôn mặt bị gió thổi lạnh con người ấy cũng lạnh quan dược cúi thấp mặt trầm giọng nói lên đi ngôn tiêu giơ tay túm lấy vách nhô lên trên miệng hố trèo lên quả thực rất khó sau cùng chỉ còn cách dẫm lên vai anh leo lên Ngồi chờ một lát thì thấy quan dược bỏ lên, cô nói, chỗ này phải để một cái thang cuốn. Thực ra có để đề phòng chua mâu chạy trốn. Anh vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai, trên đó có dấu giày của ngôn tiêu, phủi một hồi vẫn không hết. Sao hôm nay không mang theo? Quan dược bị hỏi nên dừng phủi áo, quên. Ủa thì ra là quên, tôi còn tưởng anh cô ý. Ngôn tiêu đứng dậy, phủi quần áo rồi rời đi. Quan dược nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô, nắm chặt tay kìm chế. Nghe khẩu khí của cô chắc chắn là do lúc ở dưới hố anh bất ngờ đầy tay lên Người phụ nữ này, ngay cả trả đũa cũng đều coi là lẽ đương nhiên Lúc đến gần trải, ngôn tiêu hỏi anh ai đang giữ ba miếng hoàng ngọc còn lại Tôi cần tập hợp chúng để nghiên cứu Quan dược nói ở chỗ tiểu bồ trở về sẽ bảo cô ấy đưa cho cô Ngôn tiêu liếc nhìn anh đầy ẩn ý, không ngờ anh cũng rất tín nhiệm cô ấy nha Tín nhiệm đến mức có thể giao cho cô ấy cả ba miếng Không hiểu sao cô lại nhớ tới hai miếng ngọc trong tay mình. Cô ấy đáng được tín nhiệm. Vậy à, vì cô ta một lòng một dạ với anh sao? Quan dược lạnh mặt cô cứ làm tốt việc của mình là được. Đương nhiên, ngôn tiêu mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó đi vào lều của mình. Đến tối, bồ dai dung mới đem Hoàng Ngọc đến. Ngôn tiêu lúc này đang ở bên trong bật công tắc điện. Nơi này không có điện nhưng trong đội có máy phát. Cô phải ấn nhiều lần đèn mới sáng, bên ngoài giọng nói bồ dai dung trầm chậm, chậm gọi cô ngôn. Không ngờ cô ta lại dùng kính ngữ, ngôn tiêu cũng khuôn buồn chỉnh lại, vào đi. Bồ dai dung đi tới, đặt chiếc hộp đang cầm trên tay lên bàn tôi để đồ ở đây. Được, bồ dai dung nhạt nhẽo như mọi khi, đưa đồ xong nói, vậy tôi đi. Ừ, đợi cô ta ra cửa, ngôn tiêu mở hộp ra, đeo một đôi găng tay màu trắng lên. Mấy miếng hoàng ngọc trông tương tự nhau, ba miếng ngọc này cũng như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ thì họa tiết trên ngọc cũng không hoàn toàn giống nhau. Cô cầm một miếng trong hộp giá ước tính trọng lượng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bồ dai dung đi được nửa đường, phía sau có người gọi theo cô bồ. Cô ta quay đầu lại, trông thấy thân ảnh cao gầy của ngôn tiêu bước đến dưới ánh hoàng hôn. Vội vàng đi như thế làm gì, hai ta tán gẫu một chút. Bồ dai dung có chút sững sở ồ cô muốn tán gẫu chuyện gì. Gì cũng được, ngôn tiêu chậm rãi đi quanh cô ấy, cẩn thận quan sát cô biết làm đồ phục chế sao. Bồ dài dung cúi đầu ừ một tiếng, nhiệm vụ của tôi ở trong đội là phục chế di vật và mài đá. Như vậy trong đội cô chỉ chịu trách nhiệm làm phục chế Hoàng Ngọc và Stone Rapping. Phải, ngôn tiêu gật đầu, giọng nói lạnh nhạt tôi mới đến, đối với cô có thể xem như khách khí. Ừ cô rất khách khí. Ngôn tiêu hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào cô ta, phải chăng vì tôi đối với cô quá khách khí, khiến cô thấy tôi dễ bắt nạt. Cô dám mang ba miếng hoàng ngọc giả đến lừa tôi. Sắc mặt bồ dai dung trắng bạch nắm chặt tay. Cái hộp cô ta mang đến bị ngôn tiêu ném trở lại. Thế nào, cô còn gì để nói không? Ngôn tiêu thẳng người, lúc cầm trên tay mấy miếng ngọc cô ta cầm đến, ngôn tiêu đã cảm thấy trọng lượng không ổn. Đó chỉ là ngọc phục chế thứ đẳng, so với cổ ngọc hoàn toàn không cùng cấp bậc. Tôi bồ dai dung muốn mở miệng nhưng lại không nói được gì. Ngôn tiêu lấy bao thuốc trong túi, rút ra một điếu kẹp trong tay, bật lửa châm lên, tiến đến gần cô ta cười lạnh một tiếng, đều là phụ nữ nên tôi nể tình thật lòng nhắc nhở cô một câu. Đừng chọc giận tôi, con người tôi tính tình không tốt, không tin thì có thế đi hỏi gã họ quan đó. Bồ dai dung nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn ngôn tiêu, lung tung nói, không phải tôi muốn chọc giận cô. Không muốn chọc giận tôi nhưng lại mang ba miếng ngọc giả đến lừa tôi. Có chuyện gì, một giọng nam đột một chen vào, nguồn tiêu nhìn sang, thấy quan dược từ xa đi tới. Cô nhả một ngụm khói, nghiêng người quay lưng về phía anh, đừng hỏi tôi, hỏi cô bồ ấy. Quan dược nhìn cô, sau đó gọi bồ dai dung, cô qua đây một chút. Bồ dai dung đi theo anh ra xa, xảy ra chuyện gì, quan dược đứng thẳng, một tay đốt vào túi. Bồ dai dung chậm rãi nói, em có nghe qua chuyện của cô ấy. Nghe nói cô ấy không biết giám định cùng Đường ở Thượng Hải mới đến đội chúng ta, cho nên em. Nên cô muốn thử xem cô ấy có biết giám định không. Bồ Gia Dung gật đầu, quan dược cứng họng, một lát sau mới nói lên lời, lần sau đừng như vậy, cô ấy không giống như lời bên ngoài đồn. Nếu nghi ngờ gì thì tìm tôi, cô ấy không dễ chọc đâu. Cô ấy không dễ chọc, Bồ dai Dung nhìn người phụ nữ đang đứng ở phía xa. Ngôn tiêu khi nãy nói bản thân mình không dễ chọc còn nói nếu không tin thì đi hỏi quan đội có vẻ như anh hiểu rất rõ người đó. Tay cô ta trà sát vạt áo, gật đầu em biết rồi. Quan dược nói, được rồi cô đi đi, trở về nhớ đưa đồ thật qua. Vâng, bồ gia dung trần trừ còn có lời muốn nói, nhưng khi ngẩng đầu lên quan dược đã xoay người đi trước. Cô ta nhìn ngôn tiêu một cái cúi đầu rời đi. Ngôn tiêu vẫn đang hút thuốc quan dược đến gần, nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, dù không có biểu hiện gì nhưng lại thoát lên cảm giác lạnh lùng. Hiểu rõ tính cô anh tránh nặng tìm nhẹ tôi nói với cô ấy rồi cô đừng để bụng. Ngôn tiêu hừ một tiếng, không muốn tôi làm thì cứ nói thẳng, chẳng qua là đi thôi, tôi lại không phải bắt buộc phải đến. Không có ai không muốn muốn cô làm cô đi cái gì mà đi. Ồ, ngôn tiêu nhà khói, gây khó dễ cho tôi còn không phải là không muốn tôi làm. Quan Dược nói, sau này không có ai gây khó dễ cô, bọn họ sẽ phối hợp với cô. Còn anh, anh cũng sẽ phối hợp với tôi. Đương nhiên, chỉ cần sớm có kết quả. Ngôn Tiêu gật đầu thái độ vẫn rất thở ở tay cầm thuốc đưa lên miệng hút. Quan Dược nhìn vào tay cô trên tay vẫn còn đeo bao tay màu trắng. Sao hút thuốc lại phải đeo bao tay? Hả, Ngôn Tiêu theo ánh mắt anh nhìn vào tay mình khi dám định phải dùng bao tay, đặc biệt là Ngọc. Hơn nữa còn cần phân biệt mùi, vì vậy không thể để mùi thuốc dính vào tay. Cô cho thuốc lên miệng, tháo bao tay ra, dơ tay về phía anh, ngửi xem, thấy mùi thuốc lá không? Trời chạng vạng tối, đôi mắt người đàn ông đó sâu thẳng, sau lưng là sa mạc mịt mù, dưới chân là cát bụi. Anh rất phù hợp đứng trong bóng đêm, trời và đất tựa như áo khoác ngoài của anh. Ngôn tiêu vẫn dơ ngón tay trước mũi anh, cảm nhận được từng đợt hơi thở ấm áp phả vào tay. Có không? Quan dược không có lý do gì để phản bác là do anh tự mình hỏi tự làm tự chịu. Anh nghiêng mặt tránh ra hai bước không có. Anh thực sự ngửi thấy. Quan dược không đáp quay đầu đi. ngôn tiêu trà sát ngón tay, hơi thở của anh sâu, dường như vẫn còn vương trên đầu ngón tay cô. Chẳng bao lâu trời đã tối. Thời tiết ban ngày âm u sám xịt đến tối mưa gió gào thét cắt bay đá chạy. Thạch Trung Chu vốn muốn tổ chức một bữa ăn mừng ngôn tiêu đến đội Trương Đại Minh còn đặc biệt nấu thêm nhiều món ăn, nhưng lại phải tiếc nuối hủy bỏ dưới thời tiết thế này. Thực ra dù kế hoạch có thực hiện được thì cũng không vui vẻ gì, bồ dai dung tâm trạng có vẻ không tốt lúc ăn cơm ngôn tiêu không thấy cô ấy. Trở lại lều của mình, ngôn tiêu ngồi trên giường, đặt hai miếng hoàng ngọc dưới đèn nghiên cứu. Men ngọc dưới ánh sáng tựa như dầu mỡ trơn bóng, cô nhìn chăm chú vào các họa tiết trên miếng ngọc có vẻ như đã có phát hiện trong đầu. Cô cất Hoàng Ngọc chờ sáng mai nghiên cứu tiếp dưới ánh sáng tự nhiên sẽ cho kết quả tốt hơn. Mình không biết thuật ngữ này trong tiếng Việt là gì, nên dùng tạm men Ngọc. Sa mạc đêm nay là một đêm bão cát, sáng hôm sau, ngôn tiêu vừa rửa mặt trở về thấy bồ dai dung đứng chờ ở cửa. Trông thấy ngôn tiêu cô ấy có vẻ lảng tránh, vẫn là bộ dáng chậm chạp từ tốn tôi đến đưa Hoàng Ngọc. Ngôn tiêu đưa tay vén rèm cửa, lần này là thật. Ừ, giọng cô ta rất nhỏ, như tiếng mũi vo ve. Cô vào đi, bồ dai dung đi vào, cứ đặt đồ ở đó, cô có thể đi, bồ dai dung đặt 3 miếng hoàng ngọc lên bàn, do dự một chút, đứng yên ở đó, ngày hôm qua thật xin lỗi cô. Ngôn tiêu ngẩng đầu, nhìn cô ta một cái, cười lạnh lùng, ừ tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Tâm trạng bồ dai dung thả lỏng, không hiểu sao khi đối diện với người phụ nữ này, cô luôn có cảm giác bị áp bức. Cô ta cắn môi tìm đề tài nói chuyện, cô có đầu mối gì chưa? Ngôn tiêu nói, nghe có vẻ như cô tìm được manh mối gì rồi, nói thử một chút xem. Hôm qua bồ gia dùng đã thấy được bản lĩnh của ngôn tiêu, nên giờ nói chuyện có phần thiếu tự tin, tôi cảm thấy bộ hoàng ngọc này có lẽ có từ chiều nhà Hán. Vậy sao, Đông Hán hay Tây Hán? Không xác định, lăng mộ chiều Hán rất ưa chuộng bích họa mà lăng mộ kia không có điểm nào phù hợp với hình thức mộ táng Hán chiều cả. Bốn bức thường nhãn nhụi không có gì, sao có thể là đồ vật từ chiều Hán được? Ngôn Tiêu trên người mặc một chiếc sơ mi màu trắng, tay áo sắn lên hai vòng để lộ ra cánh tay trắng nõn. Lúc cô nói chuyện không nhìn vào người khác, tay nghịch nghịch mấy miếng hoàng ngọc để trên bàn thần sắc thư thái, hơi thở toát ra sự tự tin. Bồ Gai Dung nhất thời không biết nói gì, đành hỏi: vậy cô cảm thấy từ thời đại nào? Lùi về trước chỉ ít là trước thời Xuân Thu, nếu không có ngoại lệ thì có lẽ là đồ thời nhà Thương Chu. Ngôn Tiêu nói xong, hỏi cô ta: sao cô lại quan tâm đến vậy? Vì quan đội luôn muốn sớm có được kết quả, nên cả đội đều rất quan tâm chuyện này. Ồ, là vì quan đội ngôn tiêu bắt lấy trọng điểm. Bồ dai dung hơi đỏ mặt bước đi về phía cửa. Ngôn tiêu cho rằng cô ấy muốn rời đi nên cũng không khách khí, không ngờ cô ấy đột nhiên dừng lại. Tôi với quan đội không có gì, anh ấy. Ngôn tiêu định buột miệng nói liên quan gì tới tôi, nhưng khi nghe thấy khẩu khí của cô ta, liền liếc mắt nhìn sang anh ta thế nào. Bồ Giai Dung có vẻ đang cân nhắc câu chữ, một lúc sau mới nói tôi từng nói chuyện với anh ấy, anh ấy nói hiện giờ không có tâm tư cho những chuyện như vậy. Trong lòng anh ấy đang có một việc hết sức quan trọng, không thể để mắt đến người nào cho nên tôi với anh ấy không có gì cả. Ngôn Tiêu hiểu ra, cô nói với tôi chuyện này làm gì? Tôi cho rằng hai người, hai chúng tôi làm sao? Ngôn Tiêu tựa như cười như không ôm tay đứng tựa vào bàn tôi với anh ta cũng không có gì. Cho dù có cái gì cũng không giống như cái gì đó của cô. Bồ Giai Dung không phản bác được đành quay người đi ra. Giai đoạn này xảy ra rất nhiều các trận chiến và sự sáp nhập khoảng 170 nước nhỏ. chương 26, thời tiết trên sa mạc Gobi không thể nào đoán trước được bão cắt thường xuyên xảy ra, ngay sau khi bão qua lại có thể thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu trên cao. Quan Dược đi kiểm tra xung quanh trở về, khi ngang qua ngôi mộ thì bắt gặp Thạch Trung Chu và Vương Truyện Học vừa hoàn tất đo vẽ bản đồ. "Quan đội." Thạch Trung Chu vẫy tay, trên mặt đầy hưng phấn, "Anh nghe Tiểu Bồ nói chưa? Ngôn tỷ nói Hoàng Ngọc là từ thời Thương Chu." Quan Dược ngạc nhiên, không ngờ tiến triển nhanh như thế, "Cô ấy nói vậy?" "Vâng." Thạch trùng chu ôm vai quan dược ái muội nháy mắt quan đội anh nói xem chúng ta đưa cả bộ hoàng ngọc cho ngôn tỷ đánh giá, với tốc độ như thế này, nói không chừng chẳng bao lâu sẽ xong việc rời đi có phải rất đáng tiếc hay không? Quan dược đứng thẳng người dưới ánh mặt trời, đáng tiếc cái gì? Lại còn vờ vịt đừng nói anh với ngôn tỷ không có gì với nhau. Lúc trước hai người cùng nhau bỏ trốn không phát sinh gì sao? Không có, quan dược đẩy cậu ta ra cúi đầu bước đi, cô ấy có thể sớm hoàn thành công việc là tốt nhất. Trong lều một miếng vải đen được trải trên bàn, 5 miếng hoàng ngọc được xếp theo thứ tự dựa theo họa tiết trên bề mặt. Mép của các lỗ dùng một sợi dây nhỏ cố định các miếng ngọc lại với nhau, liên kết thành một vòng tròn mở. Ngôn tiêu bắt đầu giám định. Cô ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh là tài liệu mang theo từng tờ từng tờ phụ kín trên giường. Xem đến trang cuối cùng, cô lấy thuốc ra ngoài hút. Lúc quan dược trở lại chạy liền thấy ngôn tiêu đang ngồi trên sườn dốc hút thuốc dưới chân giải rác vài tàn thuốc Ánh mặt trời chiếu xuống bóng lưng mảnh mai của cô tạo thành một cái bóng dài trên mặt đất. Anh đi tới anh vừa vặn che nắng cho cô. Cô khẳng định Hoàng Ngọc có xuất xứ từ thời nhà thương. Ngôn tiêu ngẩng đầu ánh mặt trời trói trang khiến cô phải nheo mắt lại khi nhìn anh. Ừ chắc chắn, đường đây là phán đoán của tôi, anh có thể không tin. Quan rực nhìn cô, lúc cô hút thuốc ấn đường khẽ nhíu lại. Có lẽ bản thân cô cũng không biết điều này, còn phát hiện gì nữa có 6 miếng hoàng ngọc ngôn tiêu lấy điện thoại ra, đưa ảnh cho anh xem, hai đầu mỗi miếng đều có lỗ, nếu như không có miếng thứ 6 thì đầu hai miếng ngọc kia chỉ cần một lỗ thôi. Quan Dực nhìn ảnh, rồi ừ một tiếng, nhưng tôi không nhìn ra trên đó khắc hoa văn gì. Cô đã tìm tất cả tài liệu, đó không phải là hoa văn ác thú, vân sấm văn hay quỷ văn lưu truyền thường gặp thời Thương Chu. Nếu không xác định được hoa văn trên đó sẽ không thể biết rõ nguồn gốc cũng như vị trí của miếng ngọc thứ 6 đang ở đâu. Quan dược đột nhiên nói, tôi sẽ cho cô manh mối. Hà, ngôn tiêu bị anh kéo dậy. Quan dược kéo vai cô sang hướng bên trái, nhìn về phía trước là cái gì? Anh cúi đầu xuống nói, giọng anh trầm ấm, hơi thở phả vào vành tay cô. Ngôn tiêu nói, đó là suối nước ngầm. Quan dược lại quay vai cô sang hướng khác hiện giờ. Trại của chúng ta, bả vai cô bị đẩy sang bên phải, nhìn lại, ngôi cổ mộ. Quan dược gật đầu chỗ chúng ta đang ở giống như hẻm núi, vốn dĩ bị che khuất còn có một dòng suối ngầm bên cạnh ngăn cách. Ngồi mộ kia lại rất hẻo lánh, không dựa vào núi, không dựa vào nước bốn phía có bốn gò đất sừng sững, giống như bị cô lập. Cái này trong phong thủy gọi là địa hung. Địa hung, ừ, anh bổ sung thêm, đương nhiên đây là phán đoán của tôi, cô cũng có thể không tin. Ngôn tiêu quay đầu lại ánh mắt nhìn thẳng vào anh cười như không cười tôi tin. Vương chuyện học và Thạch Trung Chu vừa trở về, từ xa nhìn thấy hai người đang đứng cùng một chỗ. Cát, quan đội đã nói giữa họ không có gì. Thạch Trung Chu cười mờ ám, ai cũng nhìn ra ánh mắt ngôn tình nhìn anh ấy không bình thường. Vương truyện học à tôi nhìn không ra. Cậu ngốc thôi, tối hôm đó ngôn tiêu ngồi trong liều nghiên cứu hơn vài tiếng đồng hồ. Cô lật mấy tờ bản đồ cổ, xem kỹ Hoàng Ngọc. Khoảng chừng 4-5 phút sau gửi tin nhắn cho quan dược đang ở đâu. Tín hiệu ở nơi này không tốt, phải một lúc sau quan dược mới trả lời, trong lều. Ngôn tiêu gõ, có tiến triển vừa định nhấn gửi thì cô dừng lại, xóa đi gõ lại, 5 phút nữa tới tìm tôi. Sau vài phút quan dược mới nhận được tin nhắn, ước tính thời gian, anh nhanh chóng qua tìm ngôn tiêu. Lúc vào trong lều không thấy ai, anh nhìn sang phía giường. Không rõ ngôn tiêu từ lúc nào đã căng một sợi dây, phủ một miếng vải lên trên ngăn lại, cô ở phía sau đang sột soạt thay quần áo. Cơ thể người phụ nữ dưới ánh đèn phản chiếu lên miếng vải. Anh rời ánh mắt nhìn Hoàng Ngọc đang nằm trên bàn. Ngôn tiêu nghe được thấy tiếng động anh đến rồi à? Ừ, dèm được vén lên cô bước ra. Quan rực nhìn sang, nheo mắt. Ngôn tiêu mặc trên người một chiếc váy đen, váy ôm lấy thân hình cao gầy mảnh mai của cô. Chiếc váy trễ vai phô bầy những điểm hấp dẫn nhất trên cơ thể cô. Chiếc cổ thon dài, xương quai xanh gợi cảm, rãnh sâu dưới cổ áo như ẩn như hiện. Tìm tôi vì có phát hiện gì mới sao? Quan dược nhìn xuống đất cô đang đi chân trần Đôi chân kia bước đến bên cạnh anh, bàn chân trắng nõn, móng chân sơn màu đỏ tươi. Ừ, có tiến triển, nhưng cần anh phối hợp một chút. Phối hợp thế nào? Ngôn tiêu nói, cười quần áo. Quan dược nhìn thẳng vào cô, cô nói gì? Ngôn tiêu nhách miệng thế nào chính miệng anh hứa sẽ phối hợp công việc với tôi, nuốt lời sao? Cái này thì liên quan gì đến công việc của cô? Đương nhiên là liên quan. Nguồn tiêu thông thả nói rõ lý do theo giả thiết của anh chỗ ngôi mộ là địa hung, vương chiều Thương Chu không thể nào đem lễ khí của mình chôn ở trên đất xấu. Vì thế có thể xem Hoàng Ngọc là đại biểu cho thế lực thù địch cũng chính là ngoại tộc. Thời điểm đó khu vực này của Thương Chu thuộc về một ngoại tộc có tên là Hiểm Doãn. Có tư liệu lịch sử viết rằng, đàn ông Hiểm Doán lúc sung trận trên lưng có một thứ được mô tả là đầu sói, đó là vật tổ của họ, có lẽ trong ấn tượng của người Thương Chu thì đó là sói. Tôi muốn ở trên lưng anh xác minh, liệu hoa văn được khắc trên miếng hoàng ngọc có phải là hình sói? Đây là công việc phải không? Nói có sách máy có chứng, quan dược không có lý do để từ chối. Ngày tức khắc anh đứng dậy, cởi áo khoác ngoài. Áo sơ mi được kéo ra khỏi quần, từng cúc áo được mở ra, sau cùng là áo ba lỗ. Nửa người trên để trần, anh cúi đầu hỏi tiếp theo. Ngôn tiêu lít nhìn anh. Người đàn ông trước mặt có làn da màu đồng trắng kiện, mỗi tấc thịt trên bả vai và cánh tay đều căng tràn cơ bắp cơ bụng gồ lên những đường cong rõ nét đường nhân ngư ẩn hiện trong thắt lưng quần. Cô nói, ngồi lên giường, quan dược ngồi xuống giường, rất nhanh anh cảm giác được ngôn tiêu đứng sau lưng. Anh quay lại thấy cô ở phía sau đang bước chân lên giường, chiếc váy màu đen bị vén lên, làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Khi đến gần sau lưng anh cô ngồi quỳ xuống, chỗ này bị làm sao? Ngón tay cô trên bờ vai anh chạm vào, chỗ đó có một vết sẹo rất sâu, có vẻ như bị thương không nhẹ. Không có gì, không cẩn thận bị thương, quan dược không nói nhiều thúc giục cô làm nhanh đi. Ngôn tiêu bị anh cắt lời cũng không hỏi tiếp, giọng điệu của anh giống như tôi là ác phụ bức hiếp con trai nhà lành vậy. Đừng cử động, cô nhẹ nhàng nói, hơi thở phà qua khổ anh, quan dược cúi thấp đầu, đường cong sau gáy bị kéo căng. Ngôn tiêu mở ảnh chụp trong điện thoại ra, vẽ lên lưng quan dược theo các chi tiết trên đó. Đường cong phía sau anh càng trở nên rõ ràng hơn, kéo dài đến thắt lưng, tạo nên một hình tam giác hoàn hảo. Không khí trong lều vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Đến vẽ nét cuối cùng, ngôn tiêu cố ý thổi một hơi trên lưng anh khiến quan dược khẽ rụt người lại, ngoài lần đó ra thì anh gần như không động đậy gì. Xong rồi, quan dược đứng lên như vừa chút được gánh nặng, đi vài bước về phía chiếc bàn đừng vội, ngôn tiêu xuống giường đến cạnh bàn cầm một tờ giấy trắng đặt nó lên lưng anh dùng bàn tay vuốt mạnh hai cái hình được vẽ trên lưng anh được in lên mặt giấy cô đưa tờ giấy cho quan dược xem là đầu sói hoa văn trên miếng ngọc còn thiếu kia chắc là mắt hoặc nang sói quan dược cầm giấy lên xem sức tưởng tượng của người xưa luôn rất phong phú nét khắc trên các miếng hoàng ngọc rất chiêu tượng ngôn tiêu dựa theo tập hợp trên miếng ngọc mà vẽ lên anh nhìn một hồi cũng không thể nhìn ra hình đầu sói. Ngôn tiêu dựa vào gần, chỉ vào vài đường nét gợi ý cho anh, phần này là miệng sói, người xưa thích sử dụng nét cong khoáng đạt để miêu tả miệng to đẫm máu. Giọng nói cô rất thấp, có vẻ như cô đang vô cùng kiên nhẫn. Quan rực nhìn chằm chằm vào tờ giấy, bức vẽ có màu son như chu xa cô dùng cái gì vẽ. Ngôn tiêu đứng trước mặt anh, sơ một vật ra, xoay một vòng, vẽ một vạch lên ngực anh, cái này là son của cô, một vệt màu đỏ được vẽ ngực anh, chói lóa dễ gây sự chú ý. Trong tích tắc không ai trong hai người lên tiếng, thậm chí quên mất vấn đề họ vừa trao đổi là gì. ngôn tiêu giờ ngón tay ra, đặt lên vết màu đỏ kia, lau đi. Đầu ngón tay cô chạm vào lồng ngực ấm áp, cũng dính màu son đỏ tươi, ánh mắt cô nhìn lên, chậm rãi rút tay về, đặt lên trên môi mình. Ánh mắt quan rực trầm xuống, hình ảnh cô lúc này hiện lên trong mắt anh, ngón tay đặt trên môi đang từ từ xoa, sau đó đôi môi nhẹ nhàng mím lại. Tay cô đột nhiên bị nắm chặt bàn tay người đàn ông nắm chặt ngón tay không an phận kia lòng bàn tay anh nóng bỏng ngôn tiêu hững hờ nhướng mày làm gì thế quan dược cúi xuống nhìn cô đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi ánh mắt tôi thế nào ánh mắt cô thế nào quá rõ ràng không cần nói cũng biết quan dược nghiến răng nhớ tới lời cô từng nói trong rừng hồ dương anh chờ đấy anh sớm phải biết người phụ nữ như cô trong từ điển không có cụm từ chịu để yên Ngôn tiêu dán sát người, môi cô gần như chạm vào chỗ vết son đang dính trên ngực anh thấp giọng như đang nói mê, không cho tôi dùng tay, chẳng lẽ muốn tôi dùng thứ khác lau đi. Lúc nói lời này cánh môi cô chạm nhẹ vào làn da anh. Trong nháy mắt quan rược xoay người, ép cô sát cạnh bàn. Cả người ngôn tiêu bị thân hình cao lớn của anh bao lấy cô ngẩn đầu nhìn vào mắt anh. Những đường nét trên khuôn mặt anh dường như sâu hơn, ánh mắt tối lại cơ thể dán sát vào người cô tựa như dây cung bị kéo căng. Bồ Giai Dung từng nói trong lòng anh đang mang trọng trách không còn để ý đến thứ khác nhưng hiện tại trong mắt anh có hình ảnh của cô. Ngôn tiêu cười nhách miệng người thấy mùi hương của anh không rõ là hương vị gì nhưng cô thấy nó rất đặc biệt không hề giống bất kỳ ai. Hơi thở của quan dược nặng nề từng đợt phả trên mặt cô. Anh cúi thấp đầu đột nhiên nắm lấy cầm cô cô lại phải tốn nhiều tâm tư thế này nhưng tôi đối với cô vẫn không hề có hứng thú. Giọng anh trầm thấp đáng sợ. Anh đẩy cô ra lùi về đằng sau vài bước nhặt áo lên chỉ mặc lên người chiếc áo khoác vén rèm bước nhanh ra ngoài điện trong lều không ổn định chập chờn vài cái rồi vụt tắt xung quanh đột nhiên túi đen ngôn tiêu đứng thật lâu trong đầu không nghĩ gì một lúc sau cô châm một điếu thuốc hít vào một hơi thật sâu phần 1 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở gũ đọc